Tiểu ca chép tâm tính còn giống hài tử như vậy, lại đem nó đặt ở nhị trung hồ nước, nói không chừng ngày nào đó lại đã xảy ra giống tần song song chuyện như vậy tới, bởi vậy Khương Diệp liền ở trong sân đào một cái hồ nước ra tới, đem nó thả đi vào. Hồ nước còn cùng nhị trung như vậy, loại hoa súng. Trong viện linh khí so bên ngoài cũng tràn đầy rất nhiều, theo lý mà nói, ở chỗ này ở, đối tiểu cá chép tới nói là hẳn là thập phần thoải mái, chính là không biết vì cái gì, tiểu cá chép ở hồ nước đợi, cảm xúc nhưng vẫn đều rất suy sút. trầm ở đáy nước tiếp theo động bất động chỉ có thể thấy trong suốt phao phao hổ cục từ đáy nước hạ toát ra tới tại như vậy một tuần lúc sau khương diệp ngồi sổm hồ nước biên đem tay thả đi vào lại là cùng ngày ấy ở nhị trung hồ nước biên bắt lấy tiểu cá chép thủ đoạn giống nhau bất quá phương pháp cũ không quan hệ dùng được là được ngươi xem tiểu cá chép không phải là giống lần trước như vậy choáng váng rượu từ đáy nước sông ra sao thậm chí một chút không sợ nguy hiểm đi cắn khương diệp ngón tay loại này khai thần trí có một chút tu vi Lại không tu thành. Nhân thân yêu quái, đối với tu sĩ tới nói, kia quả thực chính là đại bổ chi vật, bị bắt được, sợ là thật sự phải bị nấu canh nấu ăn. Cho nên, này không hề cảnh giác cá chép là như thế nào bình bình an an ở cái kia hồ nước sống đến lâu như vậy. Khương Diệp trầm tư, thuận tay đem trong tay linh khí đốt cho nó. Khả năng. Ngốc người có ngốc phúc đi. Không nghĩ tới, nếu là Khương Diệp van đi một bước, này tiểu cá chép sợ là đã bị người cấp bắt đi. Lúc này kia hai người còn ở hồ nước biên mắt trông mong thủ. Ngày mùa hè thiên nhiệt, hai ngày này lại là mặt trời trói trang, thái dương phơi đến người đầu say xe, xe, hai người ở hồ nước biên thủ một vòng, cũng chưa thấy được cái kia cá chép từ hồ nước ra tới, ngắn ngủn một vòng, hai người liền đen một cái độ. Sư phụ không phải nói này hồ nước có một cái 300 năm cá chép tinh sao. Chính là đều một tuần, như thế nào không một người vẻ mặt đau khổ nói, chán thượng ứa ra mồ hôi nóng, ánh mắt nôn nóng nhìn về phía hồ nước. Bọn họ hai ở chỗ này đợi một tuần a, nay một tuần tại đây hồ nước cá chép nhưng thật ra thấy không ít, chính là không có một cái là bọn họ muốn, nơi này thật sự có sư phụ theo như lời cá chép tinh sao? Một người khác nói, ta xem này bốn phía linh khí so bên ngoài dư thừa rất nhiều, bên trong khẳng định là có yêu quái. Bằng không bình thường địa phương, nơi nào sẽ có như vậy dư thừa linh khí? Trên mạng không phải nói này cá chép không phải mỗi ngày đều ra tới sao? Hiện tại nói không chừng là ở đấy nước không ra tới, không bằng Chúng ta lưỡng dụng cái kia đồ vật đi, nhìn xem có thể hay không đem nó cấp dẫn ra tới. Bọn họ tới thời điểm, sư phụ cho bọn họ một cái có thể đem cá chép hấp dẫn lại đây đồ vật. Chỉ là hai người bình có thể không cần liền không cần ý tưởng, vẫn luôn vô dụng. Rốt cuộc nếu là không cần thứ này liền đem này cá chép tinh bắt được, hạt trâu này liền có thể về bọn họ hai người. Chính là bọn họ đã đợi một vòng, cũng không gặp này cá chép ngoi đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đem vật kia dùng. Bảo bối từ trong túi lấy ra kia đồ vật tới. Đó là một viên hạt trâu, dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch tấu phủ một lấy ra tới, liền cảm thấy một cổ nồng đậm hơi nước, cùng với một cổ tràn đầy linh khí. Hô! Hai người thật sâu hít vào một hơi, một ngụm liền hút tới rồi thập phần dư thừa linh khí, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Này thật đúng là cái thứ tốt ta. Hai người có chút liên tiếp, chính là không bỏ được cũng không được, bọn họ lần này tới mục đích chính là vì chảo này cá chép tinh, nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ. trở về nhất định sẽ bị sư phụ mắng đến máu chó phun đầu. Hơn nữa, khả năng còn sẽ trọc vị kia sinh khí. Tưởng tượng đến vị kia tiên sinh, hai người liền nhịn không được đánh cái dùng mình, không còn có do dự, liền đem hạt châu này để vào trong nước. Giao nhân là trong truyền thuyết sinh vật, đó là thủy thượng vương giả, giao châu là giao nhân sau khi chết nổ ra, đối với thủy sinh yêu quái tới nói, thứ này nhưng có được thật lớn lực hấp dẫn. Bởi vậy thứ này một bỏ vào trong nước, liền thấy vô số con cá bơi lại đây. chỉ thấy rầm rạp bầy cá ở trong nước cơ hồ là che trời toàn bộ hướng bọn họ nơi này tụ lại mà đến bên cạnh các du khách không rõ đã xảy ra chuyện gì vẻ mặt khiếp sợ ngoa tào hôm nay hồ nước này đó cá lại điên rồi sao thượng chu mới như vậy một lần hôm nay lại là như vậy a nay một cái sọt đi xuống sợ là muốn hướng thật nhiều cá đại gia thỏ qua tới pha cảm thấy ngạc nhiên mà ngồi xổm thủy biên hai người lại là vẻ mặt sốt ruột không có Như thế nào sẽ không có đâu. Bọn họ ánh mắt bay nhanh ở bầy cá đảo qua, lại không có thấy cái kia cái gọi là cá chép tinh. Chính là hiện tại bọn họ liền giao châu đều lấy ra tới, vẫn là không tìm được cái kia cá chép tinh, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là có người trước chúng ta một bước, đem nó cấp bắt đi. Hai người nhìn nhau. Lúc này, bên cạnh các du khách nói ẩn ẩn với Ngọc ở hai người bên thai vang lên, trong đó một người đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thượng Chu có phải hay không cũng phát sinh quá như vậy một màn. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, nhìn mặt nước rầm rạp bởi cá Ngày đó cũng là như vậy nhiều cá tụ tập lại đây Liền cùng hiện tại giống nhau như lúc Ngày đó bọn họ hai người liền ở đây Còn rõ ràng nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng Chính là khi đó hai người tuy rằng kinh ngạc Lại không có nghĩ nhiều Chỉ tưởng thiên nhiệt Này đó cá từ trong nước toát ra tới thông khí Chính là hiện tại nhìn cùng ngày đó không có sai biệt một màn Hai người sao có thể không nhiều lắm tưởng Cơ hồ là nháy mắt Hai người liền ý thức được Cái kia cá chép tinh bị người cấp bắt được. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Một người hỏi. Hai người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Bọn họ nếu là không có đem cái kia cá chép tinh trảo trở về, sư phụ nhất định sẽ tức giận. Tìm. Một người khác nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ tới, biểu tình ấm lánh, đi tra theo dõi, liền tính đào ba thước đất cũng muốn đem người này tìm trở về. Hai người cầm dư lại giao châu rời đi, mà ở bọn họ phía sau. còn không biết đã xảy ra chuyện gì các du khách như cũ vây xem hồ nước bảy cá hơi có chút hưng phấn mà hết thể này khương diệp cũng không biết nàng đem tiểu cá chép vớt lên suy ở chính mình trong túi mang theo nó đi một chỗ tiểu thư chúng ta muốn đi đâu a tiểu cá chép ở trong túi dầu dĩ hỏi khương diệp nói mang ngươi đi một cái ngươi muốn đi địa phương tiểu cá chép nghi hoặc gừ một tiếng nó như thế nào không biết chính mình muốn đi nơi nào nó cảm thấy hồ nước liền khá tốt ta Lại ở hồ nước có thể ngủ cái 1-2 năm. Nô. No. Tiểu ca chép đem đầu chui vào Khương Diệp túi càng sâu chỗ, tâm tình vẫn cứ là giàu dĩ. Khương Diệp mang theo nó đi tới một cái tiểu khu phía dưới, lúc này là buổi chiều 5 giờ rưỡi, đúng là tan tầm thời gian, tiểu khu nội người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Tiểu ca chép đem chính mình nhét ở túi trô sâu nhất, lúc này nghe được bên ngoài động tĩnh, nhịn không được dựng lên lỗ tai, không biết Khương Tiểu Thư mang nó đi đâu. Đột nhiên, nó cảm giác có người vô vô túi. Ra tới nhìn xem đi Khương Diệp mang theo ý cười thanh âm ở nó đỉnh đầu vang lên. Tiểu ca chép ngẩng đầu lên, thấy đỉnh đầu túi bị mở ra một cái miệng nhỏ, có quang hạ xuống. Tiểu ca chép do dự một chút, thật cẩn thận bay lên tới, từ trong túi nô đầu ra, nho nhỏ một cái đầu, chỉ có tròn xoe cá đôi mắt lộ ở bên ngoài, đầu bị túi cổ áo che lại. Nó đại đại đôi mắt xoay chuyển, thấy lui tới đám người. Cái này địa phương, thật náo nhiệt, ta. Vẫn luôn ngốc tại trong nước nó. nhưng không thấy thế nào đến quá nhiều như vậy lui tới người trong lúc nhất thời đôi mắt đều không đủ nhìn lưỡng đạo bóng người đi đến khương diệp trước mặt là một nam một nữ nam tuấn lãng nữ tuy nói không phải cái đại mỹ nhân lại cũng thanh tú khả nhân đặc biệt là khí chất phá lệ hảo vừa thấy chính là cực kỳ ôn nhu người hai người đứng ở khương diệp trước mặt tay nắm tay nhìn qua phá lệ thân cận bộ dáng biểu tình gian mang theo một mảnh nùng tình mật ý người là nữ hải trần chờ nhìn về phía khương diệp khương diệp cười một cái Không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là nói, "Chúng ta đi bên cạnh quán cà phê nói đi." Chờ ba người ngồi xuống lúc sau, nàng mới nhìn nữ Hải, hỏi, "Ta nghe nói, ngươi đã từng ở nhị trung hồ nước nơi đó hứa quá nguyện, hy vọng thích người cũng thích chính mình. Ngươi nguyện vọng này thực hiện sao?" Nàng ánh mắt dừng ở nữ Hải bên người thanh niên trên người. Nghe vậy, nữ Hải mặt nháy mắt liền đỏ, bên người thanh niên ánh mắt hài hước nhìn nàng, hỏi, "Ngươi lúc trước còn hứa quá như vậy nguyện vọng a?" Nữ Hải cắn môi, có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy ngươi như vậy ưu tú, ta như vậy bình thường, ta chỉ dám đứng xa xa nhìn ngươi, nơi nào thiết tưởng ngươi có thể chú ý tới ta a. Kia hiện tại đâu?" Bạn trai cười hỏi. Nữ Hải chứng hắn, giận mắng, "Ngươi hảo phiền nổi." Bạn trai liền cười, cười đến thập phần cao hứng. Khương Diệp cười nhìn bọn họ. Ở ngươi xa lạ trước mặt cùng bạn trai như vậy thân mật, nữ Hải có chút ngượng ngùng, hỏi Khương Diệp, "Ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy?" Khương Diệp thật thật giả giả nói, Bởi vì ta có cái nhận thức tiểu gia hỏa, nó thực yêu cầu cái này đáp án, bằng không nó khả năng sẽ không vui thật lâu. Nữ hải có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là mở miệng trả lời Khương Diệp cái kia vấn đề, nàng nói, nguyện vọng của ta đã thực hiện. Nàng nhìn về phía bên người thanh niên, tươi cười là cảm thấy mỹ mãn vui sướng, nói, người ta thích, cũng thích ta. Tựa như nàng lúc trước hướng nguyện như vậy, nàng hy vọng người mình thích cũng có thể thích thượng chính mình, mà hiện tại, thích người liền ở bên người nàng, nguyện vọng này thật sự tầm mắt. Bên người nàng bạn trai rộng rãi cười nói, lúc trước nàng đứng ở đám người nơi đó, không biết vì cái gì, ta đột nhiên liền chú ý tới nàng. Sau lại tiếp xúc xuống dưới, liền cảm thấy rất thích. Khương Diệp nhìn hắn dạn ra vui sướng mặt mày, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng, hắn trên người, không có đào hoa trướng hiệu quả. Đào hoa trướng, có thể làm một người không chịu không chế yêu một người khác, nó giải dược, trừ bỏ yêu người huyết ở ngoài, cũng sẽ theo thời gian trôi đi biến mất, nhiều lắm một năm, thuật pháp này liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. trung trướng người sẽ không lại chịu đào hoa chướng thao tác. Ngay từ đầu, có lẽ thật là bởi vì tiểu ca chép thuật pháp nguyên nhân, hắn mới chú ý tới trong đám người nữ hài tử kia, chính là sau lại tiếp xúc dưới, lại cảm thấy nàng nơi nào đều hảo, bất chi bất giác liền thật sự thích đối phương. Rất nhiều thời điểm, một hồi cảm tình, kỳ thật chính là khuyết thiếu một cái tiếp xúc cơ hội. Có câu nói là nói như vậy, chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt một cái. lúc ấy vẫn là cái học sinh thanh niên liền liếc mắt một cái chú ý tới trong đám người bạn gái lập tức liền cảm thấy nhất kiến trung tình sau lại hai người tự nhiên mà vậy ở bên nhau chỉ cảm thấy tính cách yêu thích mặc kệ là phương diện kia đều thập phần phù hợp hiện tại bọn họ hai cái đã ở bên nhau 6 năm ở năm trước kết hôn hơn nữa thương lượng quá hai năm lại muôn cái hài tử bọn họ biểu tình thoạt nhìn thập phần hạnh phúc đại khái về sau cũng sẽ như vậy lâu lâu dài dài hạnh phúc đi xuống Khương diệp nói ngươi xem Ngươi thuật pháp, cũng không chỉ là tạo thành bi kịch, cũng có người bởi vì ngươi thuật pháp, mà thu hoạch được hạnh phúc, không phải sao. Nó thuật pháp, có tạo thành tần song song như vậy bi kịch, nhưng là cũng giống như này hai người như vậy viên mãn. Tiểu ca chép tròn xoe đôi mắt nhìn chầm chầm hai người rời đi bóng dáng, trong mắt mang theo nhân tính hóa tự hỏi cảm xúc. Chỉ là, về sau ngươi nếu là tưởng tác hợp người khác, đừng lại dùng đào hoa trướng. Khương Diệp nói, mang theo nó xoay người trở về, thao túng người khác cảm tình. Vi phạm người khác bản thân ý nguyện, kia bản thân chính là không thể thực hiện. Mà tiểu cá chép bởi vì tần song song một chuyện, trên người mang lên sắc nhiệt cho dù tần song song không phải nó trực tiếp hại chết, nhưng là nếu không phải nó thuật pháp, tần song song lại như thế nào sẽ chết đâu. Cho nên, này phân sắc nhiệt có một bộ phận dừng ở nó trên người. Sắc nhiệt trong người, nó tưởng hóa hình, sợ là càng khó. Bất quá tốt xấu, biết chính mình thuật pháp cũng cấp một ít người mang đi viên mãn. Tiểu cá chép rốt cuộc từ cái loại này nhột chí chung đánh lên tinh thần tới, một ngày ở hồ nước bơi qua bơi lại, tu cục hướng lên trên mạo phao phao. Sớm hay muộn có một ngày, nó nhất định có thể làm đủ tư cách hồng lương. Nó nắm tay nghĩ, Khương Diệp thực nghi hoặc nó vì cái gì ham thích với cho người khác dắt thơ hồng, sau lại mới biết được, ở nó khai linh trí kia đoạn thời gian, có cái thư sinh thường thường ở nó bên thai đọc Tây sương ký. Khương Diệp đang là đêm khuya, lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở Khương gia trước cửa. Lén lút. Là nơi này sao? Một người nhỏ giọng hỏi. Một người khác nói, khẳng định là nơi này 444 hào, ta tra quá địa chỉ, các nàng hai chính là ở tại này. 444. Thế nhưng tuyển cái này số nhà, gia nhân này thật đúng là không chú ý. 444. Hài âm chết chết chết, rất nhiều người đối này là có điều kiên rẻ. Đối phương đã có bản lĩnh bắt đi cái kia cá chép tinh, kia bọn họ khẳng định cùng chúng ta giống nhau, tự nhiên là sẽ không kiêng rẻ này đó. Được rồi, chúng ta đi vào trước, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia cá chép tinh, hy vọng không có bị người cấp ăn. Nếu là kia cá chép tinh bị ăn, bọn họ hai thật là muốn xong rồi. Hai người lạng yên không một tiếng động xuyên qua đại môn, đi vào trong viện, lúc này, cửa đèn lồng phía dưới rắc ngọc thạch bắt đầu kịch liệt lay động lên, nếu là ở ban ngày, thanh âm kia tuyệt đối là thanh thủy êm hai, cực kỳ dễ nghe, nhưng là ở đêm khuya, không biết vì cái gì, này đó ngọc thạch như vậy kịch liệt va chạm. Lại không có phát ra một chút thanh âm tới. Không tiếng động thanh âm lan tràn khai đi, chỉ có trong bóng tối đổ vật nghe được, bọn họ sôi nổi động lên. Lúc này, lưỡng đạo bóng người xuyên qua ở trong sân. Sách, cái này sân thật đại, xem ra gia nhân này là thực sự có tiền á đại tráng sâu kín mở miệng, ngự khí trôi lòm. Bọn họ hai người, hiện tại liền bộ thuộc về chính mình phòng ở đều không có. Phạm Vi nhìn quét bốn phía, nói, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này ánh trăng giống như muốn so bên ngoài lượng. Đêm nay là có ánh trăng, chỉ là không phải mười lăm, ánh trăng cong cong cùng một phen lưới hái dường như, còn nửa che nửa lộ tránh ở tầng mây phía sau, chỉ có ngẫu nhiên lộ ra đầu tới, tới xuống một chút ít thanh huy, lại cũng không tính quá lượng. Chính là bước vào cái này sân lúc sau, đỉnh đầu ánh trăng liền từ tầng mây phía sau chui ra tới, vẫn cứ là con cong một và nguyệt, nhưng là ánh trăng lại sáng ngời phi thường. Ánh trăng chiếu vào bốn phía thực vật thượng, phiến lá thượng đều mang theo ánh ánh quang, phóng nhãn nhìn lại, mãn viện thanh huy. Qua sáng. Hơn nữa, nơi này linh khí cũng so bên ngoài trọng, có lẽ là phía dưới có cái gì tụ lại linh khí trận pháp. Phạm vi túi đầu nhìn dưới mặt đất, có chút như suy tư gì. Nếu là bọn họ cũng ở tại cái này địa phương, kia khẳng định thoải mái cực kỳ. Hai người xuyên qua hoa viên, hướng tới phía trước nhà chính đi đến, ở dưới ánh trăng, ngẫu nhiên cũng con nó chiếu rọi không đến âm u góc, lúc này này đó âm u chúng tựa hồ có thứ gì ở mất máy. Hi hi hi. Loáng thoáng như là con nữ hải tiếng cười ở bên thai vang lên, Phạm Vi đột nhiên dựng lên lỗ thai. Ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không? Hắn thấp giọng hỏi. Đại tráng sửng sốt một chút, nghiêng hai nỗ lực nghe xong một chút, nói, cái gì thanh âm, ta như thế nào cái gì thanh âm cũng chưa nghe được. Phạm Vi nói, là nữ nhân tiếng cười, là tiêm tế, sung sướng. Chính là lúc này hắn lại nghe, lại cái gì cũng chưa nghe được, ngược lại là, trung quanh quá an tĩnh, an tĩnh đến làm người cảm thấy thập phần đáng sợ. không thích hợp phạm vi nho mắt dưới chân một đốn ngay trong nháy mắt này một đạo đỏ tươi bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người cùng hắn mặt rán mặt lạnh băng đến xương khí lạnh từ đối phương trên mặt chuyển tới đó là nồng đậm âm khí cùng tử khí phạm vi bị hoảng sợ theo bản năng sau này lui đại tráng lấy lại tinh thần cầm lấy trên tay đồng tiền bắn ra đi ra ngoài hì hi hì hi hi. tiêm thế tiếng cười như là xuất hiện được âm chậm rãi chiều bốn phía tản ra đồng tiền rơi xuống cái không Thinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất đỏ tươi thân ảnh bay nhanh biến mất tiếc như là cái nữ quỷ người mặc đỏ tươi háo cưới cùng với tiêm tế tiếng cười thân ảnh của nàng sau khi biến mất rồi lại thực mau tái xuất hiện lại là ở vài mẹ có hơn nhưng là trong trước mắt rồi lại lại lần nữa xuất hiện ở phạm vi phía sau phu quân ta ở chỗ này a nhu nhược không có xương thanh âm ở bên thai vang lên phạm vi cả người chấn động đột nhiên xoay đầu tia đạo thân ảnh rồi lại lại lần nữa biến mất hì hì hì phu quân phụ quân cùng với thấm người tiếng cười đỏ tươi thân ảnh đong đưa trong chốc lát xuất hiện ở nơi xa trong chốc lát lại xuất hiện ở bọn họ bên người ngươi hoàn toàn không biết nàng sẽ từ phương hướng nào ra tới phụ quân ngươi lưu lại bồi ta đi đỏ tươi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phạm vi trước mặt lúc này hắn mới thấy rõ ràng nàng bộ dáng nàng mặt là trắng bệnh gương mặt hai sườn lại là đỏ tươi màu đỏ liền như tờ giấy chát người giấy như vậy rồi sau đó tay nàng cao cao nâng lên liền phải hướng tới hắn đâm tới Phạm vi cả người dùng mình, trên tay hoàng phụ dùng ra, một đạo lưỡi dao gió hướng tới nữ quỷ trên mặt quát đi. Phanh! Nữ quỷ tay trực tiếp bắt lấy kia nói lưỡi dao gió, so lưỡi dao sắc bén còn sắc bén lưỡi dao gió, lại liền nàng một tầng da cũng chưa thương đến. Thấy thế, Phạm vi ra đầu tê dại, không chút suy nghĩ, bắt lấy bên người đại tráng tay liền ra bên ngoài chạy. Cái này ở dưới ánh trăng cực kỳ mỹ lệ hoa viên, lúc này lại như là không có giới hạn giống nhau. phạm vi tính ra chính mình chạy đại khái có bảy tám phần trung nhưng là lại còn ở hoa viên bên trong xuyên qua bên người cảnh sắc biến hóa tới biến hóa đi lại giống như ném tại chỗ giống nhau không được nơi này khẳng định có mê trận phạm vi dừng lại bước chân sắc mặt khó coi vì cái gì viện này sẽ có một cái lệ quỷ chẳng lẽ là đối phương dịch quỷ chỉ là hắn đã không kịp đi tự hỏi bởi vì hắn phía sau truyền đến sâu kín thanh âm ngươi bắt đến đau qua a phạm vi cả người cứng đờ Hô hấp trong nháy mắt này tựa hồ đỉnh trệ ở. Hắn cứng đờ thông thả quay đầu, thấy một khối cháy đen thân thể, trong tay bắt lấy tay, tức khác giống như nóng bỏng khoai lang giống nhau. Hắn lôi kéo người, nơi nào là cùng hắn cùng nhau đại trắng A, mà là một cái không biết như thế nào tử vong lệ quỷ A. Phạm vi buông ra tay, đồng thời trên tay lại là một trương hoàng phù ném văng ra. Chiêu lôi. Đây là một trương lôi phù, một đạo lôi điện thẳng tắp từ lệ quỷ trên đầu đánh xuống tới, mà Phạm vi đã nhân cơ hội này xông ra ngoài. Hô chung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa rốt cuộc ở hắn cảm thấy chính mình phổi bộ đều phải nổ tung thời điểm hắn rốt cuộc thấy phía trước có một đạo quang không chút suy nghĩ phạm vi trực tiếp tiến lên tướng môn cấp đẩy ra rồi sau đó đột nhiên lại đem cửa đóng lại bối chống môn lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra bá bá bá trong phòng có thực trói hai thanh âm cái kia thanh âm có chút quen thuộc giống như là giống như là ma đào thanh âm phạm vi đột nhiên ngẩng đầu lên Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở bệ bếp trước. Đối phương trên tay cầm một phen sáng như tuyết dao phay, phía dưới đúng là một cái đá mài dao, hắn cầm dao phay một chút một chút mà, một bên ma, một bên âm chắc chắc nhìn Phạm Vi. Thật tốt quá, hôm nay nguyên liệu nấu ăn có, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tiểu thư khẳng định sẽ thích âm chắc chắc ánh mắt đảo qua Phạm Vi thân thể, như là ở cân nhắc muốn từ nào một bên xuống tay. Phạm Vi, rốt cuộc khống chế không được, hắn hét lên một tiếng, mở cửa xông ra ngoài. hư lá gan như vậy tiểu cũng dám tự tiện xông vào khương trạch ngô lao đầu khinh thường điếm môi cầm lấy lao tới dùng ngón tay thử thử sắc bén độ một đạo thân ảnh từ không trung hiện lên đúng là lưu nguyệt nàng vứt bỏ khương diệp làm thân thể mà là khôi phục quỷ hồn trạng thái một bộ cung trang tươi đẹp lóa mắt nhưng là ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng đầu là hư hư treo ở trên cổ hai người tương liên địa phương chỉ có một tầng hơi mỏng ra khó được có người tiến vào khiến cho đại gia nhạc một nhạc sao nàng cười khẽ nhạc một nhạc, nói cách khác chính là dọa một cái. Ai làm này hai người thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn lưu đâu. Nô lão đầu cầm khăn xoa xoa giao phê, nói, không cần chơi đến thật quá đáng. Tiểu tâm đem người cấp vụ chết, ngươi biết đến, tiểu thư không thích chúng ta loạn dọa người, cũng không cho phép chúng ta giết người. Nếu là đem người cấp vụ chết, liền chờ bị tiểu thư diệt đi. Lưu Nguyệt Trường tụ che miệng, mặt mày ba quang lưu chuyển, rồi nói, này còn dùng ngươi nói a? Chúng ta trong lòng hiểu rõ. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn không có chơi. Nang vui cười, thân hình trong bóng đêm giấu đi. Nô láo đầu đem rao phay phóng hảo, dối người, một tiếng, nói, à, ta đều mau đã quên, ta còn là cái quỷ. Ở Khương Trạch Nhật tử quá tự do vui sướng, đều mau làm cho bọn họ quên bọn họ là quỷ. Hiện tại hảo, có hai người đưa tới cửa tới người, cũng không phải là làm đại gia bản tính phóng thích sao. Sinh thời lại như thế nào thiện lương, sau khi chết thành quỷ. ác ý liền dễ dàng nảy sinh ra tới ma quỷ thích nhất lâm vào sợ hãi nhân loại như vậy trêu đùa lên kia cũng thật vui sướng a hi hi hi sợ hãi tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên nhưng là thanh âm lại một chút không truyền ra đi cũng một chút cũng chưa truyền tới khương diệp trong hai thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng lên nàng mới thấy trong viện nhiều hai cái xa lạ người vẻ mặt sợ hãi tiểu tụy bộ dáng trên người còn có lớn lớn bé bé vết thương nhìn qua thập phần chật vật lại đáng thương Cả người giống như là bị đào hết tinh khí thần. Thấy Khương Diệp vừa vặn cười xinh đẹp nhìn chằm chằm hai người, Lưu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, thập phân ân cần nâng ghế dựa tới, đặt ở Khương Diệp phía sau, nói: "Tiểu thư, ngài mau ngồi." Chân chó bộ dáng, xem đến trên mặt đất hai người mở to hai mắt nhìn, này vẫn là tối hôm qua cái kia lệ quỷ sao? Khương Diệp ở ghế trên ngồi xuống, hỏi: "Này hai người là ai?" Lưu Nguyệt nói: "Không biết, tối hôm qua trộm chạy vào, bị chúng ta cấp bắt được." người xem người này, Cao lớn thu kịch, đều đem nhân ra cấp dọa tới rồi. Nàng rôi tay chỉ chỉ đại tráng. Đại tráng người này, người cũng như tên, lại cao lại tráng, còn đầy mặt dữ tợn đi ở trên đường đều có thể dọa khóc tiểu hài tử cái loại này. Chính là nếu nói bình thường bình thường nữ hài tử, bị hắn dọa hư đích sắc có khả năng, chính là ngươi tờ mở chính là lệ quỷ A, tối hôm qua ngươi đuổi theo chúng ta giết thời điểm, cũng không phải là bộ dáng này. Phạm vi tức giận đến mấy rụt máu. Khương Diệp nhàn nhạt nói. là ngươi đem bọn họ sợ hãi đi. Chính là trên mặt đất hai người ở trong lòng căm giận bất bình phụ họa. Tưởng tượng đến đêm qua đã phát sinh sự tình, hai người trong lòng vậy kêu một cái hối hận, cả đêm bọn họ đã bị một đám lệ quỷ đuổi đi chạy, mười mấy lệ quỷ đuổi theo bọn họ đuổi đi, cùng mèo vờn chuột dường như. Cái này làm cho bọn họ thật sự nhịn không được hoài nghi, bọn họ thật sự không phải chạy đến lệ quỷ hòa tới sao? liền ở hai người hoài nghi nhân sinh thời điểm, liền nghe được Khương Diệp mở miệng. Như vậy Các ngươi hai cái là làm gì đó, tới nhà của ta lại là muốn làm cái gì? Chương 69 đệ 69 chương. Các ngươi hai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ta? Khương Diệp hỏi ra những lời này lúc sau, liền thấy vừa rồi còn căm giận bất bình hai người đột nhiên liền trầm mặc. Bọn họ tùng đắp đầu, ngậm miệng không nói, một bộ nghe không hiểu ngươi đang nói gì đó bộ dáng. Lưu Nguyệt híp híp mắt, Thiên tiểu bá mị mắt con cong, khỏe miệng đang cười, nhưng là nói ra nói, lại không phải như vậy ôn hòa. Tiểu thư Không bằng đem bọn họ giết đi, nàng cười tủm tỉm mà nói, xoa tay hồng hề. Dù sao giết người phóng hỏa ta nhất lành nghề, lộng chết lúc sau lại đem bọn họ thi thể làm hỏng, bảo quản không có bất luận kẻ nào có thể nhận thấy được. Quỷ vật có rất nhiều thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay là có thể đem người lộng chết, đó là khoa học kỹ thuật trước mắt còn vô pháp thiết kế lĩnh vực. Nay trong nháy mắt, lưu nguyệt trong đầu đã nghĩ tới vô số giết người diệt thi phương pháp, mà nhìn nàng như hoa lún đồng tiền phạm vi hai người, lại là sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn bọn họ. Đại tráng kinh hoàng nhìn về phía Phạm Vi, nếu là thật đem bọn họ hủy thi diệt tích làm sao bây giờ. Phạm Vi trên mặt còn chịu đựng được, miệng cọc gan thỏ nói, liền tính ngươi giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Một bộ quật cường bất khuất bộ dáng. Đại tráng lại là muốn nói lại thôi. Nếu không, vẫn là khuất một chút đi hắn nhỏ giọng nói. Phạm Vi đột nhiên quay đầu xem hắn, vô cùng đau đớn. Đại trí lớn hư, nhỏ giọng nói, ta còn không muốn chết, ta đều còn không có cưới vợ. Phạm Vi... nói được hắn muốn chết giống nhau. Khương Diệp cười một cái, không chút để ý nói, ta chính là tốt đẹp công dân, như thế nào sẽ chi pháp phạm pháp, làm ra giết người phóng hỏa sự tình tới. Lưu Nguyệt, về sau loại chuyện này đừng nói nữa. Ta đã biết. Lưu Nguyệt lập tức gật đầu, thập phần ngoan ngoãn, nơi nào còn có đêm qua kiêu ngạo khí thế. Khương Diệp nói duỗi tay, lưỡng đạo Linh Quang từ nàng trong tay bắn ra, dừng ở phạm vi cùng đại tráng hai người trên người, lập tức đưa bọn họ trên người giam cầm giải khai Phạm vi cảnh giác nhìn nàng, không biết trước mắt người này rốt cuộc muốn làm sao. Các ngươi đi thôi. Khương Diệp lại nói. Phạm vi kinh ngạc, nhưng là trong lòng lại càng thêm cảnh giác, hoài nghi nói, ngươi sẽ lòng tốt như vậy, cứ như vậy thả chúng ta. Khương Diệp nói, ngươi đều nói, mặc kệ ta như thế nào vừa đe dọa vừa dụ rỗ, ngươi cũng sẽ không mở miệng, ta tổng không thể đóng lại các ngươi đi, cho nên chi bằng đem các ngươi thả. Nói, nàng dừng một chút, nói, bất quá. Ta hy vọng về sau sẽ không lại ở nhà ta thấy các người, đến lúc đó, ta khả năng liền sẽ không khách khí như vậy. Phạm Vi híp mắt xem nàng, tựa hồ muốn xác định nàng lời nói chân thật tính. Tiểu thư, liền như vậy thả bọn họ đi, có thể hay không quá tiện nghi bọn họ. Lưu Nguyệt có chút khó chịu, như hổ rình ngồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Khương Diệp nói, không có việc gì, ta tưởng, bọn họ hai vị về sau hẳn là sẽ không lại đến. Đúng không? Thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, Phạm Vi trong lòng vừa động. từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn bị dọa một đêm, lại bị giam cầm động tác vứt trên mặt đất hai cái giờ, thân thể thời gian dài không động tác, hiện tại phủ vừa đứng lên, chỉ cảm thấy cả người tê mỏi, suýt nữa lại một mông ngồi trở về, chỉ miễn cưỡng căng lại. Cường trống bình tĩnh biểu tình, hắn nói, tiểu thư nói đúng, chúng ta đây liền trước rời đi. Đại tráng đã sớm đứng lên, vặn vẹo cứng đờ thân mình, bởi vì xương cốt quá cứng đờ, vừa động liền nghe trên người bùn bùn vang. Hai người một bước một cảnh giác chậm rãi từ nhà chính cái này trong viện lui ra ngoài từ từ đột nhiên khương diệp mở miệng phạm vi lập tức cảnh giác nhìn nàng biểu tình kinh nghi bất định liền sợ khương diệp đột nhiên lật lọng khương diệp hơi hơi quay đầu đi rất có hứng thú thưởng thức một chút hai người khẩn trương biểu tình mới mở miệng đối bên người lưu nguyệt nói người đi đưa đưa hai vị này miễn cho bọn họ ở chúng ta trong viện lạc đường lưu nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái gật gật đầu ứng đi đến hai người trước mặt nàng bước chân không đỉnh Chỉ ném xuống một câu, đi thôi, chờ hạ nếu là không cẩn thận lại đi lạc, đi đến cái nào không nên đi địa phương, ta đây đã có thể quản không được. Phạm vi cùng đại tráng vội vàng theo đi lên. Tối hôm qua tới thời điểm là nửa đêm, bọn họ nhưng thật ra không thấy rõ tòa nhà này trông như thế nào, hiện giờ đi ra ngoài, nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Nhà chính tới cửa, lại là một cái hoa cỏ xun xuê vây quanh một cái thông đạo, cùng với mùi thơm nào ngạt linh khí cùng hoa cỏ hương khí, một đường đi trở về tới. trên người đều mang theo mùi hương bất quá viện này tuy rằng đại lại không có lớn đến vô biên vô hạn nông nỗi cho nên nói tối hôm qua quả nhiên là quỷ đánh tường sao đi đến trước đại môn cửa ngọc thạch va chạm mà vang lưu nguyệt đứng ở cửa mỹ mắt hơi sốc, cười như không cười nói câu thỉnh đi phạm vi cùng đại tráng gấp không chờ nổi đi ra ngoài mãi cho đến đứng ở cửa mới vừa rồi cảm thấy nhẹ nhàng thở ra thậm chí có chút hoảng hốt hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ xử cái gì thủ đoạn Không nghĩ tới thật sự liền như vậy thả bọn họ đi. Phạm vi, chúng ta hiện tại làm cái gì? Đại tráng nguộn thanh hỏi. Phạm vi thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, nói, chúng ta trở về. Tìm sư phụ. Hắn ánh mắt bình tĩnh dừng ở trước mắt trên cửa lớn, như là muốn đem cái này địa phương thật sâu ghi tạc trong lòng, chợt mới xoay người rời đi. Lưu Nguyệt trở về, không cao hứng hỏi khương diệp, kia hai người rõ ràng không có hảo ý, tiểu thư ngại như thế nào liền đem bọn họ cấp thả. khương diệp bưng phân xứ chén nhỏ trong chén nhiệt khí lợn lờ đem nàng mặt mày cũng lung ở một mảnh xương ngủ chung không phải nói sao ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân lại như thế nào sẽ làm phạm pháp sự tình đâu nàng nói nô láo đầu đem hai đĩa điểm tâm đưa lên tới cười tủm tìm nói tiểu thư khẳng định có ý nghĩ của chính mình ngươi liền không cần hỏi nhiều khương diệp không có nói cái gì nữa trong tay lại là lấy ra một cái đồ vật tới tinh tế thưởng thức có chút như suy tư gì lưu Nguyệt tò mò nhìn thoáng qua Hỏi, tiểu thư, ngươi cầm đây là cái gì? Thật lớn một cổ hơi nước a Đó là một viên trong suốt pha lê hạt châu hình thức đồ vật, đại khái chỉ có nàng đuôi chỉ như vậy đại, mượt mà một viên, có màu đỏ tơ nhện giống nhau đồ vật phiêu phủ ở bên trong. Thứ này Khương Diệp một cầm ở trong tay, liền cảm giác được một cổ nồng đậm hơi nước, ngay sau đó chung quanh không khí tựa hồ cũng trở nên đã ướt nước, sương mù mênh mông hơi nước dần dần xuất hiện ở quanh mình. Thứ này, Lưu Nguyệt trước này chưa thấy qua. Tương Diệp cũng không u út, út mở mở, trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Đây là giao châu. Giao châu. Ân, trong biển có giao nhân, mỗi cái giao nhân đều có một viên giao châu, ẩn chứa nó một thân tinh huyết, chỉ có ở tử vong thời điểm chúng nó mới có thể phun ra giao châu tới. Khương Diệp nhìn chăm chăm hạt châu này, nói: Giao nhân nếu là cam tâm tình nguyện phun ra giao châu, kia giao châu tự nhiên là trong nước thánh vật, có thể nói là là tăng trưởng tu vi thứ tốt. Nhưng là nếu là giao nhân là bị cưỡng bức phun ra giao châu. Khương Diệp mỉm cười, ngón tay điểm ở hạt châu thượng đỏ tươi nện văn thượng, tiếp tục bên trên đề tài, nói như vậy, kia viên giao châu thượng liền sẽ mang theo đến từ giao nhân nguyên rủa. Giao nhân nguyên rủa, được xưng là thế giới tàn nhẫn nhất tay nguyên rủa, bởi vì trừ bỏ giao nhân ở ngoài, không ai có thể cởi bỏ bọn họ nguyên rủa. Mà bị nguyên rủa người, bọn họ sẽ biến thành không người không giao quái vật, sẽ đem chính mình thân cận nhất người giết chết, mai cho đến giết chết cuối cùng một cái thân cận người, liền sẽ hóa thành một bãi mủ huyết chết đi. Hào độc lưu nguyệt lẩm bẩm nhưng là thực mau đôi tay hợp lại hương phấn nói ta thế độc đến chính hợp nàng tâm ý sóng mắt vừa chuyển lưu nguyệt ánh mắt dừng ở khương diệp trên tay to mò hỏi kia ngài trên tay này viên giao châu cũng là bị nguyền rủa quá khương diệp ừ một tiếng gần chỉ là đem này viên giao châu cầm ở trong tay nàng là có thể cảm giác được có một cổ quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn ở bên trên cổ lực lượng này đang ở ý đồ xâm nhập thân thể của nàng suy suy suy Trong tay màu tím lôi điện chớp động, Khương Diệp đem kia cổ quỷ quẹt lực lượng cấp 21, có chút như suy tư gì. Này viên bị nguyền rủa giao châu, kia hai người lại là từ nơi nào được đến đâu. Phải biết rằng giao nhân ở tại biển rộng chỗ sâu nhất, là ở trong biển thần bí nhất địa phương, người ngoài khó có thể biết được bọn họ nơi địa phương. Hơn nữa giao nhân tính tình tàn bạo hung ác, thuộc về viễn của một loại đặc thù đại yêu quái, lực lượng phá lệ mạnh mẽ, người bình thường, là khó có thể được đến bọn họ giao châu. Chẳng lẽ là kia hai người ngẫu nhiên gian bắt được một con giao nhân, lại đem cái kia giao nhân giết, được đến nảy viên giao châu? Không. Khương Diệp lập tức phủ nhận chính mình suy đoán, vừa mới kia hai người lực lượng mỏng manh, chỉ bằng bọn họ, đó là giao nhân bên trong nhỏ yếu nhất, bọn họ đều không đối phó được, cho nên, bọn họ trên tay giao châu chỉ có thể là từ những người khác trong tay được đến. Chỉ là người này là ai? Khương Diệp cũng không sốt ruột biết đáp án, rốt cuộc, nàng đại khái lập tức là có thể đã biết. Phạm Vi cùng đại tráng một thoát ly nguy hiểm liền mã bất định để chạy trở về, liền sợ Khương Diệp hối hận, lại làm kia mấy cái lao quỷ đem bọn họ bắt được trở về. Ở trên đường Phạm Vi liền phát hiện chính mình trong tay Giao Châu không thấy, hắn nhưng thật ra không hoài nghi là Khương Diệp lấy đi, chỉ tưởng tối hôm qua chạy vội thời điểm không cẩn thận rất nơi nào. kia chính là Giao Châu A, rất khó mới có như vậy một viên. Phạm Vi trong lòng ảo não, lại không có can đảm lại trở về tìm, chỉ có thể căng ra đầu cùng đại tráng trở về. Bọn họ vẫn cứ ở thành phố B, bất quá lại không ở thành phố B thị nội, mà là đi thị phía dưới một cái ven biển thôn, thôn rời xa phố xá sông ước, muốn tới nơi đó, đến xuyên qua một cái không có khai phá quá đến đường nhỏ, sau đó mới có thể tới nơi đó. Từ nhỏ trên đường ra tới, đầu tiên ngửi được đó là nồng đậm mùi tanh của biển. Trong thôn người thấy hai người đều cung cung kính kính kêu một tiếng, mới nói trường, lý đạo trưởng. Hai người có lệ đáp lại, vội vội vàng vàng chạy về phía trong thôn lớn nhất cái kia sân. Trong thôn bất quá hơn 30 hộ nhân gia, hiện tại còn dựa vào đánh cá mà sống. Nơi này nhà ở phần lớn thấp bé, ngẫu nhiên có thể thấy hai tầng cao nhà lầu, kia đã thập phần hiếm lạ, nhưng là đại bộ phận đều là nho nhỏ một cái sân, bên trong hai mấy gian nhà ở. Phạm Vi bọn họ sư phụ liền ở nơi này, lớn nhất một tòa sân, chiếm địa thức khoan, dùng đều là tốt nhất đầu gỗ tu sửa, nếu là từ bên ngoài xem, đảo như là một tòa đoàn trang nghiêm túc miếu thở. Hai người vội vàng đi vào đi, trong viện những người khác thấy bọn họ Đều kêu một tiếng sư minh, rốt cuộc bọn họ hai xem như sư phụ thân cận nhất đệ tử, từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn lao nhân ra, khi đó sư phụ còn là thác, còn không có hiện tại ngăn nắp, nếu không phải gặp vị kia. Đã tới rồi cửa, Phạm Vi thu hồi trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, thần sắc cung kính đi vào đi, chờ đi đến phụ cận, mới mở miệng kêu một tiếng. Sư phụ! Hắn sư phụ họ châu, mọi người đều kêu hắn châu đạo trưởng. Châu đạo trưởng bề ngoài rất có lửa gạt tính. An mặc một kiện màu trắng đạo phục, cằm còn lại là xúc thật dài dâu, trong lòng ngực tắc cầm một cây phất trần, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, nhìn qua nhưng thật ra rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi tư, rất là có thể hù người. Rất nhiều người nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng liền trước tin hắn ba phần. Thấy hai người tiến vào, châu đạo trưởng nhấc lên mí mắt tới, hỏi, thế nào, kia chỉ cá chép tinh bắt được sao? Nghe vậy, phạm vi mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói, ta cùng đại tráng vô năng, đi thời điểm. kia chỉ cá chép tinh đã bị người cấp bắt đi châu đạo trưởng sửng sốt một chút trận biểu tình tựa hồ nôn nóng một chút truy vấn là bị ai bắt đi phạm vi nói chúng ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ là điều tra ra là một cái họ khương nữ nhân chúng ta tìm được nàng sở trụ địa phương vốn định trộm đem cá chép tinh cướp về không nghĩ tới kia nữ nhân bên người thế nhưng ngôi dưỡng mười mấy lệ quỷ ta cùng đại tráng căn bản không phải bọn họ đối thủ còn bị bọn họ trêu đùa cả đêm hắn mặt lộ vẻ nét hổ thẹn Tựa hồ là thập phần hổ thẹn, là ta cùng đại tráng làm ngài thất vọng rồi. Châu đạo trưởng cả giận nói, các người hai như thế nào có thể như vậy vô dụng, liền điểm này sự tình đều làm không xong. Phạm vi cùng đại tráng túi đầu không nói chuyện, chỉ là thần sắc hổ thẹn. Châu đạo trưởng nhíu mày, ở trong phòng xoay hai vòng, nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên tưởng rằng kia chỉ cá chép tinh là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới phạm Vi hai người hiện tại lại là chiết kích mà về. Kia viên giao châu đâu? hắn hỏi. Lúc ấy sợ hãi kia chỉ cá chép tinh không ra, hắn còn cố ý cho Phạm Vi bọn họ hai người một viên giao châu, nguyên bản còn tưởng rằng vạn vô nhất thất, không nghĩ tới lại không có thể bắt được kia chỉ giao nhân. Phạm Vi thật lâu không nói chuyện, trên mặt nét hổ thẹn càng trọng Châu đạo trưởng hít mắt, hỏi, các ngươi sẽ không đem kia viên giao châu cấp đánh mất đi. Phạm Vi trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc kể lời nói, ta cùng đại tráng lúc ấy không địch lại kia nữ nhân môi dưỡng những cái đó lệ quỷ, đã bị bọn họ bắt, còn đem giao châu cấp đi. Cũng là như thế này, bọn họ mới có thể đem ta cùng đại tráng thả lại tới, bằng không ngài lao hiện tại đã nhìn không thấy chúng ta. Sư phụ, là ta cùng đại tráng vô dụng. Hắn cơ hồ khóc lóc thảm thiết. Đại tráng không quá thông minh, tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, xem hắn quỳ xuống, cũng đi theo bùn một tiếng quỳ xuống đi, muộn thanh đi theo nói, là đại tráng vô dụng. Châu đạo trưởng trong đầu một trận choáng váng, nói, liền như vậy mấy viên giao châu, ta sợ các ngươi bắt không được kia chỉ cá chép tinh. mới đem giao châu cho các ngươi không nghĩ tới các ngươi không chỉ có không bắt được kia chỉ cá chép tinh còn đem giao châu cấp đánh mất các ngươi tưởng tức chết ta à phạm vi hổ thẹn thực xin lỗi sư phụ đều là ta cùng đại tráng vô dụng ta ta nói nói hắn như mày đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái nhịn không được rỗi tay ở trên cổ cào một chút cổ kia phiến làn ra thượng lại đau lại ngứa hơn nữa như là có ngọn lửa thoắn đi lên giống nhau từ trung phương nóng rực nóng bằng phòng. hào ngứa đau quá hắn nhìn không thấy chính mình động tác chỉ là theo bản năng rỗi tay gãi cổ lại không phát hiện chính mình động tác có bao nhiêu dùng sức tựa hồ không cảm giác được đau đớn dường như không tính sắc nhọn móng tay hung hăng thổi qua trên cổ làng da, sống sờ sờ ở trên cổ moi ra bốn điều đỏ tươi vết máu tới tức khắc máu tươi rằng rùa. người cổ làm sao vậy châu đạo trưởng cảm thấy không đúng bắt lấy hắn tay để sát vào xem cổ hắn phạm vi hít mắt có chút nôn nóng nói không biết đột nhiên liền cảm thấy thực nữa Hơn nữa giống như cổ nơi này thiêu cháy giống nhau, thực năng. Châu đạo trưởng gắt gao nhìn chằm chằm hắn cổ kia một mảnh, biểu tình thực đáng sợ. Phạm vi trong lòng có chút cảm thấy không thích hợp, hỏi, sư phụ, ta cổ nơi này làm sao vậy? Châu đạo trưởng. Hắn lao nhân ra không nói chuyện, chỉ là biểu tình đen tối không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. a đột nhiên, bên cạnh đại tráng truyền đến hét thảm một tiếng. Phạm vi quay đầu, liền thấy đại tráng đau đến trên mặt đất lăn lộn Một bên duỗi tay dùng sức gãi chính mình trên cổ làn da. Đại tráng toàn thân làn da trở nên đỏ bừng, giống như là hạ nước gấm lăn một vòng giống nhau, mà hắn làn da thượng mơ hồ có thể thấy hơi mỏng vải như ẩn như hiện, mà hắn cổ kia phiến ra thịt, rậm rạp vải cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ cổ. Liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực làm người da đầu tê dại, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phiền. Cái loại này vải như là vẩy cá giống nhau, theo hắn làn da vận mẹo, đông đưa ra không giống nhau ánh sáng tới, lại có loại rực rỡ lung linh huyễn lệ. Đại Tráng như là đau đến tàn nhẫn, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Một bàn tay dùng sức gãi trên cổ vẩy, cổ bị hắn chảo đến một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm địa. Nay đó vẩy đại khái là vừa mọc ra tới, còn nộn bị hắn liền thịt mang vẩy đào xuống dưới, ném rơi trên mặt đất, huyết cũng đi theo nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn là một chút không lưu dư lực, kia sức lực cơ hồ muốn đem trên cổ thịt đều cấp đào xuống dưới, nhưng là thực mau, kia phiến loang lổ làn da thượng lại mọc ra đồng dạng vẩy. Đại Tráng trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Ho ho ho. giống như là khô nước giọng nói phun ra một chút khí âm tới làm người sợ hai giây tiếp theo hắn sẽ không bao giờ nữa có thể xuyên hết dần tới phạm vi sắc mặt trắng bệnh theo bản năng rỗi tay sờ sờ chính mình cổ thủ hạ da thịt như là mới vừa sinh ra tới giống nhau thập phân mẫn cảm phủ một sờ lên hắn cả người liền nhịn không được run run rẩy chợt cảm nhận được đó là thủ hạ kia nóng bỏng độ ấm cùng với da chóc thịt bong giống nhau thống khổ đương nhiên này đó chỉ là đau mà trong cổ biên lại truyền đến một loại hô hấp bất quá tới khắc khô hô, hô hô hắn rốt cuộc minh bạch đại tráng trong miệng vì cái gì sẽ phát ra như vậy thanh âm giọng nói khô nức như là muốn xé rách xuất huyết tới như là có hỏa trên da bỏng cháy phòng nóng bỏng lại như là cổ họng nơi đó có một đoàn lửa cháy thiêu lên thiêu đến hắn hoàn toàn không thể hô hấp giống như là cả người mất đi hơi nước chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất liên ở phạm vi cảm thấy chính mình có phải hay không muốn như vậy chết đi thời điểm chỉ nghe dầm một tiếng Một chậu nước ngã xuống trên người hắn. Thân thể hắn vô ý thức chịu động, hoàng hốt chung khôi phục ý thức. Dòng nước lướt qua nóng bỏng làn da, rốt cuộc làm trên người năng người độ ấm hàng đi xuống, ở thủy ngã xuống tới thời điểm, thủy cùng làn ra tương tiếp, phạm vi hoàng hốt chung cho rằng nghe thấy được hơi nước bốc hơi thanh âm. Mà khô nước giọng nói, có hơi nước tầm bổ, cũng rốt cuộc không như vậy khó chịu. Cả người giống như là đột nhiên sống lại đây giống nhau. Khu khu khu, phạm vi kịch liệt ho khan, miễn cương từ trên mặt đất ngồi dậy tới. bên cạnh đại tráng trên người cũng đồng dạng bị rót một chậu nước lúc này vẻ vải nằm trên mặt đất cơ hồ cũng chưa ra khí phạm vi ngẩng đầu lên mới phát hiện chính mình không biết khi nào bị người nâng ra tới hắn nhìn về phía sư phụ của mình hỏi sư phụ ta đây là làm sao vậy một mở miệng thanh âm càng là ách đến không được khó nghe đến cực điểm châu đạo trưởng mặt trầm như nước nói ngươi chúng giao nhân nguyền rủa phạm vi đột nhiên chừng lớn đôi mắt giao nhân nguyền rủa hắn tự nhiên là biết đến tưởng tượng đến bị nguyền rủa những người đó, hắn liền cả người phát run, sốt ruột nói, "Ta lại không có sử dụng kia viên giao châu thượng lực lượng, vì cái gì sẽ bị nguyền, nguyền rủa?" Hắn chỉ có một lần dùng quá, chính là đem giao châu bỏ vào trong nước, muốn đem cá chép tinh hấp dẫn lại đây, chính là kia cũng không xem như sử dụng giao châu lực lượng, hắn cũng chỉ là đơn thuần đem giao châu đặt ở trong nước mà thôi, cho nên, vì cái gì hắn còn sẽ bị nguyền, nguyền, nguyền rủa? "Sư phụ, sư phụ." Hắn nhìn về phía Châu đạo trưởng, "Sư phụ, Ngài cứu cứu ta, ta không muốn chết. Châu đạo trưởng bực bội tại chỗ xoay hai vòng, mới quay đầu đối bọn họ nói, các ngươi cùng ta lại đây. Hắn mang theo phạm vi bọn họ đi phía sau, hậu viện có một cái địa đạo, hắn đem địa đạo mở ra, mang theo hai người đi xuống. Địa đạo vốn lượn đi xuống, càng đi hạ đi, độ ấm càng thấp, đỉnh đầu đá lởm chẩm trên tảng đá có giọt nước nhỏ giọt xuống dưới, tạp dưng ở người trên vai, làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Chờ tới rồi nhất phía dưới, Hàn ý càng trọng. Như là vào mùa đông khắc nghiệt, độ ấm đại khái đã tới gần âm, nhưng là phía dưới giọt nước lại không đọc lại, vẫn cứ có thể thấy giọt nước nhỏ giọt xuống dưới, phát ra xoạch một tiếng. Bốn phía trên tảng đá trường một loại sẽ sáng lên ấm, tròn xoe, như là thiên nhiên bóng đèn, mà ở những cái đó trên tảng đá, tắc có một loại huỳnh quang phấn mặt đồ vật bởi vậy phía dưới cho dù không có ánh sáng, lại cũng vẫn cứ thấy được rõ ràng dưới chân lộ. Chờ đi rồi hơn 10 phút, bọn họ trong thai chuyển đến xôn xao dòng nước thanh. Sau đó vòng qua một cái chỗ ngặt, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, chỉ thấy một cái đen nhánh con sông từ nơi xa quần cuộn chảy xuôi mà đến, phía dưới thế nhưng có một cái sông ngầm. Sông ngầm trung thủy thế mãnh liệt, rõ ràng chỉ là một cái bất quá ba mét khoan con sông, sinh sôi lại có một loại loảng xoảng cuồng lang sóng giữ khí thế, dòng nước cọ rửa hai sườn cục đá. Vô biên hơi nước lan tràn lại đây, như là băng ngưng bọc nước, bằng nhiên âm khí tràn ngập cái này địa phương mỗi một góc. Phạm vi cùng đại tráng không phải lần đầu tiên xuống dưới. nhưng là mỗi một lần xuống dưới đều nhịn không được run lập cập cái này địa phương thật sự là quá quỷ dị giống như là một thế giới khác giống nhau kia không chỗ không ở âm khí làm người sống cảm thấy phá lệ không thoải mái hơn nữa gần nhất này đó âm khí càng thêm trọng đỉnh đầu nhỏ giọt xuống dưới giọt nước chỉ thấy rơi trên mặt đất lập tức liền hóa thành một đoàn hắc khí kia đó là thành thực chất âm khí phạm vi rất nhiều lần đều nhịn không được suy nghĩ có lẽ bọn họ thật là đi tới một thế giới khác một cái khác không thuộc về thế giới nhân loại Này sông ngầm không biết từ nơi nào chạy xuôi mà đến, cũng không biết chạy xuôi đi nơi nào, ở nó hai sườn bên bờ, có một cái thiên nhiên hình thành hầm ngầm, đi vào trong động đi, liền thấy bên trong có vô số phân nhánh, như là thông hướng bất đồng địa phương. Châu đạo trưởng quen cửa quen nẻo hướng đi một cái phân nhánh, sau đó phía cuối lại là một cái không lớn không nhỏ huyệt động, bên trong trên tảng đá che kín Huỳnh quang phân giống nhau nhỏ vụn quang điểm, mà ở một bên, mấy đóa thật lớn sáng lên nấm tế tệ nhôn nháo kề tại cùng nhau, tròn trịa mấy đoá. có loại trong suốt khuynh hướng cảm xúc lúc này này đó trong bóng đêm sinh vật trở thành duy nhất ánh sáng tuy rằng không đủ sáng ngời lại cũng khó khăn lắm làm người thấy được trong một góc người đó là một đạo hát ảnh liền ngồi xếp bằng ngồi ở dựa tường trên dương đá hắn như là cùng phía sau vách đá hòa hợp nhất thể thân hình mơ hồ dáng người như là thực gầy yếu lại như là rất cao lớn không chỗ không ở tựa hồ tồn tại với cái này trong động mỗi một chỗ vô ảnh đại nhân châu đạo trưởng túi người kêu một tiếng ngữ khí cung kính Phạm vi cùng đại tráng hai người không nói chuyện, chỉ là rũ xuống đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem. Chỗ cổ độ ấm vẫn cứ khác biệt với địa phương khác, vẫn là một mảnh nóng bỏng, hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau phỏng. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, không chỉ là cổ, trên người hắn mặt khác làn ra, tựa hồ cũng bắt đầu mọc ra vẻ tới, tốc độ thực mau, bất quá đi đến nơi này, hắn mu bàn tay thượng đã là rậm rạp vậy. Có chuyện gì sao? Một đạo mơ hồ thanh âm vang lên, giống như là ở người bên thai nói ra. châu đạo trường bất đắc dĩ nói ta này hai cái đồ đệ nguyên bản đi thành phố bê bắt kia chỉ cá chép tinh không nghĩ tới cá chép tinh không bắt được lại chúng giao nhân nguyền liền rủa không biết đại nhân có biện pháp gì không có thể cởi bỏ cái này người liền rủa trong động không ai nói chuyện phạm vi cúi đầu thấy chính mình nhàn nhạt bóng dáng rơi trên mặt đất chỉ là đột nhiên bóng dáng của hắn mấp máy một chút phạm vi chừng lớn đôi mắt thấy dưới chân bóng dáng hoạt động đến hắn phía sau trật từ trên mặt đất đứng lên dần dần trường cao cuối cùng biến thành một đạo đen nhánh bóng dáng, thật là giao nhân nguyền rủa. Âm lanh tiếng nói ở sau người vang lên. phạm vi thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, cứng đờ đứng ở tại chỗ. hô. đen nhánh thân ảnh như là hòa tan giống nhau, lại phô ở trên mặt đất, lại lần nữa hình thành phạm vi bóng dáng. giao nhân nguyền rủa không có thuốc nào chữa được, ta cũng không có cách nào. hư miểu thanh âm lại lần nữa vang lên. châu đạo trưởng vội vàng nói, đại nhân ngài ngẫm lại biện pháp đi, bằng không. bằng không hỏi một chút huyền tiên sinh ân mang theo uy hiếp một tiếng hử lạnh châu đạo trưởng rũ xuống đầu chán thượng mồ hôi lạnh lan xuống nói ta này thật sự là không có biện pháp ta liền này hai cái đồ đệ, bọn họ hai cái nếu là không có ta cũng liền không có gì sai xử người à ngài giúp một chút đi vô ảnh trầm ngâm một chút tựa hồ là ở tự hỏi châu đạo trưởng nói vì huyền tiên sinh nghiệp lớn ta chính là vẫn luôn cẩn thận ta thử một lần vô ảnh rốt cuộc nhà ra Nghe vậy, Châu đạo trưởng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vô ảnh đôi tay kết ấn, bắt đầu liên hệ Huyền Tiên Sinh, thực mau, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Kia đạo thân ảnh quanh thân che một tầng xương trắng, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể thấy là một người nam nhân. Lúc này hắn mở miệng, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Huyền Tiên Sinh, vô ảnh cùng Châu đạo trưởng không hẹn mà cùng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng đối phương. Châu đạo trưởng đi lên trước hai bước, nói. Đều là ta này hai cái bất hiếu đồ nhi. Hắn đem sự tình nói đơn giản, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ hai hiện tại chúng giao nhân nguyên rủa, trên người đã xuất hiện vậy, còn như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ biến thành cái loại này không người không quỷ quái vật. Huyền tiên sinh nói, kia chỉ cá chép tinh bị người bắt đi sao. Nhưng thật ra đáng tiếc. Lúc trước hắn mới gặp cái kia cá chép tinh, liền phát hiện cái kia cá chép tinh trên người mang theo nhàn nhạt công đức cùng với tín ngưỡng, một con tiểu yêu quái. Liền hình người đều còn không có hóa ra tới, nếu là nhiều hơn tu luyện, ngày sau tín ngưỡng tầm bổ, nhất định có thể trở thành đại bổ chi vật, đối thân thể hắn cũng vô cùng hữu ích. Bởi vậy, hắn mới có thể truyền thụ nó tín ngưỡng tu luyện phương pháp, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Suy nghĩ một chút, hắn nói, làm cho bọn họ hai tiến lên đây, ta xem bọn hắn tình huống. Nghe vậy, châu đạo trưởng trong lòng đại hỷ, vội vàng làm phạm vi cùng đại tráng hai người tiến lên một bước tới. Huyền Tiên Sinh. Bọn họ hai người thường lưu tới chỉ nghe nói qua vô ảnh đại nhân tên, lại trước nay chưa thấy qua chính mắt gặp qua, lúc này đối mặt đối phương, trong lòng tránh không được có chút nhưng run kinh hãi. Giao nhân Nguyên Rùa A. Huyền Tiên Sinh trầm ngâm, nói, Giao nhân từ trước đến nay là thực thần bí nhất tộc, bọn họ chịu trời cao sủng ái, Nguyên Rùa là bọn họ sinh ra đã có sẵn năng lực, bọn họ Nguyên Rùa, trừ phi chỉ có bọn họ nguyện ý cải bỏ, trên đời này không có mặt khác biện pháp giải trừ cái này Nguyên Rùa. Ngay cả ta cũng không có biện pháp. Châu đạo trưởng mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, muốn nói lại thôi. Phạm vi trong lòng càng là phát khổ, ủ rũ cục đôi. Huyền tiên sinh nghĩ nghĩ nói, nhưng thật ra có thể cho ngươi đồ đệ dùng giao nhân huyết nụ, nói không chừng sẽ có một chút chỉ hoán tác dụng, giảm bất nguyền rủa phát sinh là lúc thống khổ. Châu đạo trưởng vội gật đầu, nói, ta đã biết. Huyền tiên sinh nói, về sau nếu không có chuyện khác, không cần liên hệ ta. Từ từ, hắn thanh âm đột nhiên nâng lên. Hư Hảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phạm vi phía sau. Các ngươi mang theo thứ gì lại đây? hắn hỏi. Phạm Vi cả người cứng đờ, nói: Ta, ta không biết. Huyền Tiên Sinh ánh mắt dừng ở hắn cổ áo thượng, đột nhiên duỗi tay, bắt lấy hắn cổ áo, nơi đó lộ ra tới một chút màu trắng. Một chương thật nhỏ vụn giấy xuất hiện ở trong tay hắn, rất nhỏ vụn giấy, nhìn qua thường thường vô kỳ, giống như là bình thường nhất một chương thoái giấy. Các ngươi mang theo không nên mang đồ vật Huyền Tiên Sinh thanh âm chấm thấp. Hắn thái độ này. Những người khác nơi nào không biết này vụn giấy có miêu nị, châu đạo trưởng nhìn về phía phạm vi, kinh giận chất vấn, đây là cái gì? Phạm vi sắc mặt trắng bệnh, duỗi tay sờ sờ cổ áo nơi đó, nói, ta không biết, ta căn bản không biết thứ này khi nào xuất hiện ở ta trên người. Huyền tiên sinh bắt lấy vụn giấy tay cầm, nói, không trách hắn, ngay cả ta cũng mới ở vừa mới thời điểm nhận thấy được, đem thứ này đặt ở trên người hắn nhân tu vì tuyệt đối không thể so ta kém. Ngay vậy, ở đây người đều là cả kinh. Huyền tiên sinh quỷ thần khó lường bản lĩnh bọn họ là biết đến, thực lực của đối phương nếu không thể so Huyền tiên sinh thấp. Như vậy rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lúc này, xa ở thành phố B địa phương, Khương Diệp méo mó rựi vào ghế trên, ngón tay đột nhiên bắn một chút, đồng thời trong miệng phát ra nhẹ nhàng một thanh âm. "Phanh! Phanh!" Thật nhỏ vụn giấy đột nhiên nổ tung, nhấc lên một cổ thật lớn khí lãng, đem trong động người trực tiếp phá khai, thân mình hung hăng đánh vào trên vách tường, tức khắc khí huyết cuồn cuộn. Cổ họng toát ra một cổ mùi tanh tới. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này ở rất xa địa phương, một đạo thân ảnh đột nhiên ngồi ở ngưỡng ngã vào lưng ghế thượng, đặt ở một bên tay, lòng bàn tay ra nước, tích táp đi xuống chảy huyết. Lúc ấy hắn tay cầm cái kia vụn giấy, sở đã chịu đánh sâu vào cũng là mạnh nhất, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia vụn giấy trung sở chất chứa lực lượng, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến hắn bản thể. Nguyên tưởng rằng kia chỉ là một cái có thể nghe lén môi giới, cho nên nhất thời không bố trí phòng vệ. lại không nghĩ rằng bên trong kinh ngạc cảm thán còn ẩn chứa lớn như vậy lực lượng đem như vậy cường đại đến lực lượng áp suất ở một chương vụn giấy bên trong đột nhiên nổ tung sở hữu lực lượng chút xuống mà ra có thể không cường sao suy suy suy màu tím lôi điện ở vỡ ra vết thương thượng thoáng động hắn rỗi tay muốn đem miệng vết thương khép lại lại không nghĩ rằng miệng vết thương phủ một khỏi hẳn tại hạ một giây lại lại lần nữa vỡ ra độc thuộc về lôi điện lực lượng xâm nhập miệng vết thương bên trong không ngừng phá hư hắn lòng bàn tay kia lưỡng đạo vết nước thế nhưng chữa khỏi không được. Nam nhân như mày, hắn có thể cảm thụ được đến, có một cổ tràn ngập phá hư tính lực lượng tràn ngập ở hắn miệng vết thương thượng, nếu là không đem nó bước ra đi, liền tính đem miệng vết thương chỉ hết, lại sẽ lại một lần vỡ ra. Thích thịch thích. Môn bị gõ vang, nam nhân trở tay đem bị thương tay phải giấu ở phía sau, mở miệng, mời vào. Hâm ngâm chung. Châu đạo trưởng che lại ngực từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ cảm thấy ngực phát đau, trong miệng cũng là một cổ mùi máu tươi không biết có phải hay không xương sườn chặt đước phạm vi cùng đại tráng cũng là mặt sáng mày cho nhưng là hai người tình huống muốn hảo đến nhiều ít nhất trên người không có nào căn cốt đầu là chặt đước mà tình huống nghiêm trọng nhất muốn thuộc vô ảnh hắn khoảng cách huyền tiền sinh gần sợ bị đánh sâu vào đến lực lượng cũng liền càng cường theo lý mà nói giống nhau lực lượng với hắn mà nói là không có tác dụng rốt cuộc hắn là vô hình vô ảnh độ vật chính là hiện tại kia cổ lực lượng lại kích đến hắn quanh thân hơi thở đong đường thân hình không xong đại nhân Ngài không có việc gì đi. Châu đạo trưởng sốt ruột hỏi. Vô ảnh, ta không có việc gì. Kìa rốt cuộc là thứ gì? Châu đạo trưởng nhìn về phía phạm vi bọn họ, chất vấn, đại nhân đang hỏi lời nói, các ngươi còn không mau trả lời. Phạm vi vẻ mặt đau khổ, không thể trông cậy vào đại tráng, chỉ có thể hắn đến trả lời, nói, ta căn bản không biết ta trên người có thứ này, nếu là sớm biết rằng nói, ta tuyệt đối sẽ không mang theo nó xuống dưới. Nói hắn lại cắn răng, nói. Khó trách kia nữ nhân dễ dàng như vậy liền phong chúng ta đi rồi, nguyên lai like nàng sớm tại chúng ta trên người thả đồ vật. Mấy hắn còn ở trong nháy mắt, thật đúng là cảm thấy kia nữ nhân có thể là cái ngốc bạch ngọt. Hiện tại xem ra, ngốc bạch ngọt lại là ta chính mình. Như vậy nghĩ, Phạm Vi lại cảm thấy chính mình cổ phát đau, mà hắn mu bàn tay thượng, rậm dạp vảy bao trùm, hắn đã không dám nhìn tới xiêm y ở phía dưới, đại khái cũng là cái dạng này bộ dáng. Từ khi đi vào ngầm lúc sau, này đó vẩy sinh trưởng đến tốc độ liền nhanh hơn. này đó tân sinh vẩy, sờ lên là mềm mại, một chút đều không cứng rắn, nhưng thật ra trên cổ, sờ lên đã là ngạnh ngạnh. phạm vi vuốt cổ, đôi mắt trong bóng đêm có chút đỏ lên, thân thể hắn tựa hồ ở kêu gào cái gì, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước châu đạo trưởng, cái này địa phương, tựa hồ nhanh hơn hắn thân thể biến hóa. a, nóng quá, hảo làm, như là cả người hơi nước đều bị rút cạn giống nhau, từ trong lòng sinh ra một loại nôn nóng tới. tựa hồ nghĩ muốn cái gì nóng bỏng đổ vật đổ xuống tới. Là thủy sao? Không, là huyết. Châu đạo trưởng không phát hiện hắn không đúng, đi ở phía trước nói, huyền tiền sinh nói có thể thử xem giao nhân huyết nục Hắn mang theo phạm vi bọn họ đi ra ngoài, sau đó ở chi nhánh khẩu, tuyển một cái chỗ rẽ, bên này đi vào đi, ngửi được một cổ thật lớn thủy mùi tanh, mang theo sóng biển hương vị, tựa hồ còn có thể nghe thấy sóng biển thanh âm. Đi vào đi, trước thấy chính là một cái thật lớn cửa sắt cửa sắt sau là một cái không lớn thủy lao, bên trong hơi nước cuồn cuộn, âm khí nồng đậm đến làm người hồn phách đều cảm giác được run rẩy nóng nỗi, hơn nữa thực hát, hát đến không có một chút lượng xác làm người thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước. Châu đạo trưởng ngéo trong tay Ngọc Thạch, cảm nhận được một trận ấm áp, lúc này mới cảm thấy thoải mái nhiều. Đại tráng để sát vào đi, muốn nhìn bên trong có cái gì, lại đột nhiên nghe được xôn xao một trận vang, như là xiềng xích thanh âm. Rồi sau đó một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là một trường xinh đẹp đến có chút yêu dã mặt. Chương 70 đệ 70 chương. Huyền Tiên Sinh. Khương Diệp trên giấy viết xuống này ba chữ, ngón tay đánh mặt bàn, hơi hơi suy tư. Nàng đem kia hai người thả chạy thời điểm, trộn ở bọn họ trên người thả một chương nghe lén vụn giấy, sau đó từ bọn họ trong miệng nghe được tên này, cái này xưng hô Khương Diệp cũng không xa lạ, tiểu cá chép đã từng liền nhắc tới quá, lúc trước trao tặng nó tín ngưỡng tu luyện phương pháp đó là người này. bất quá từ nàng sở thám thính đối thoại tới đối phương lúc trước làm như vậy cũng không phải là hảo tâm khương diệp vòng qua cái bàn đi ra thư phòng sau đó đi tới rồi tiền viện ao nhỏ nơi đó tiểu ca chép trầm ở ruộng được tới nước tụ cục phun bong bóng một đám phao phao từ trong nước toát ra tới phiêu phủ ở không trung thực mau đã bị nhiệt liệt thái dương phơi đến phát huy rớt cảm giác được khương diệp xuất hiện nó liền từ đáy nước du đi lên phía sau xinh đẹp cái đuôi ném động khương diệp duỗi tay ở nó trên đầu gõ gõ nói Ngươi A, tính ngươi vận khí tốt. Các nàng nếu là vãn một ngày đi, sợ là hiện tại này tiểu cá chép đã thành canh đầu cá. Tiểu cá chép. Nó có chút không hiểu ra sao, không rõ Khương Diệp vì cái gì đột nhiên go nó đầu. Khương Diệp gõ hai hạ nó đầu, sau đó lại an ủi vỗ vỗ, nói, hảo hảo tu luyện đi. Nếu là không có tần song song chết, nó đại khái thực mau là có thể hóa thành hình người, đáng tiếc hiện tại tạo sát nhiệt, có nghiệp trướng, nếu muốn hóa hình, sợ là lại muốn đa tạ thời gian. không biết lại muốn nhiều ít cái trăm năm. Đứng dậy, Khương Diệp đi nhà chính bên kia. Trong nhà mấy chỉ quỷ ở trong sân cây đại thụ kia che âm phía dưới, chính vây ở một chỗ nhìn cái gì, một ít ngồi, một ít treo ở trên cây, thật là tư thái khác nhau. Trong nhà linh khí tràn đầy, hơn nữa lại có Khương Diệp cho bọn hắn làm người giấy thân thể, trong nhà quỷ nhưng thật ra không như vậy sợ hãi Thái Dương, nhưng là trung quy là quỷ, không thể so người sống, Thái Dương phơi vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. bởi vậy tránh ở bóng cây phía dưới thoải mái một ít khương diệp đi qua đi mấy chỉ quỷ lập tức giải tán đối nàng sợ hãi là khắc sâu vào trong lòng rốt cuộc vừa tới thời điểm chính là bị ấn ở đế dày hạ hảo hảo đánh quá một lần lưu nguyệt còn lại là cầm di động đứng lên nàng là không sợ khương diệp mấy chỉ quỷ chi nhất thần xác như thường kêu một tiếng tiểu thư khương diệp hỏi nàng đang xem cái gì lưu nguyệt đưa điện thoại di động cầm lấy tới chu chu môi nói xem phát sóng trực tiếp có người ở phát sóng trực tiếp nói là muốn uống thuốc tự sát nàng đem phát sóng trực tiếp giao diện đối hướng thương diệp khương diệp liền thấy bên trên người đó là một cái mảnh khảnh nữ hài xem bối cảnh là ở một gian giữa phòng ngủ nàng ngồi ở trước màn ảnh thần xác nương ngẩn ánh mắt hư hư không có rừng ở thật chỗ mặt mày một mảnh ảm đạm cùng trầm mặc tương so với chủ bá trầm mặc phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại thập phần náo nhiệt không phải nói muốn uống thuốc tự sát sao như thế nào còn làm ngồi bất động a mau ăn a đúng vậy, ta nghe người ta nói nơi này có người tự sát, mới lại đây xem, hiện tại đều qua đi nửa giờ, như thế nào còn không có tự sát, này rốt cuộc muốn hay không tự sát? ta, cấp cái lời chắc chắn đi, ta xem à, lại là một cái lõe thiên hạ chủ bá, nàng nói tự sát các ngươi thật đúng là tin a có bản lĩnh nàng thật đem được ăn, ta mới bội phục nàng, muốn chết liền nhanh lên đi tìm chết, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta đều nhìn chán, đập vào mắt, tất cả đều là tràn đầy ác ý lên tiếng. Một đám người xúi dục chủ bá nhanh lên đi tự sát muốn chết đi chết linh tinh nói, tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, nhìn liền làm nhân tâm chung không khỏe. Khương Diệp như mày. Lưu Nguyệt có chút khinh thường nói, trên mạng có người chính là như vậy, ỷ vào không ai biết chính mình là ai, liền tùy ý tản ra chính mình ác ý người như vậy, ở trong hiện thực phần lớn sinh hoạt không như ý, thật muốn là gặp được sự tình gì, sợ là thí cũng không dám phóng. Khương Diệp nhàn nhạt nói, lắm miệng nói láo, người như vậy, nếu là ở trước kia, Sau khi chết là phải bị đánh vào rút lưới địa ngục, phải trải qua rút lưới chi đau, mới có thể lại tiến vào luân hồi. lắm mồm, nếu là bởi vì ngươi nói mà dẫn tới một người tử vong, kia cũng là một loại nghiệp chướng, bị sưng là khẩu nghiệp. Bất luận cái gì nghiệp chướng, ở ngày sau đều là phải trả lại. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp những người đó đại khái thấy chủ bá không nói chuyện, càng thêm hăng hái, càng là tùy ý phát tán chính mình ác ý, không ngừng xúi dục chủ bá mau đi tìm chết, làm nàng muốn chết liền mau chết. đừng ở chỗ này dây dưa dây cả. Đương nhiên, trên mạng có loại này tùy ý phát ra ác ý người, cũng có một ít thiện tâm khoan dung người, đang ở không ngừng lên tiếng an ủi chủ bá, nhu cầu đem những cái đó không tốt lên tiếng cấp áp xuống đi. Chủ bá ngươi không cần để ý những người đó lời nói, những người này à, đều là ở trong đời sống hiện thực không dễ dàng, cho nên mới sẽ ở trên mạng phát tiết chính mình cảm xúc, ngươi nếu là nghe xong bọn họ nói, mới thật là như bọn họ ý. Chủ bá là tâm tình không hào sao. Nếu tâm tình không tốt, có thể đi ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh lại, tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Trên đời không có gì khảm là mãi bất quá đi, chủ bá ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng A. Có hay không người đan lưới cảnh điện thoại A, ta xem chủ bá trạng thái giống như thật sự không tốt lắm A, này làm sao bây giờ A. Đánh đánh. Đã sớm đánh vong cảnh, vong cảnh nói đã liên hệ tới đó đồn công an. Thiện lương mọi người trong lòng là tâm loạn như ma, liền sợ chủ bá thật sự nghe xong những người đó nói, thật sự chạy tới uống dược tự mà chủ bá đâu? chủ bá nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, vào lúc này trong đầu tràn ngập các loại mặt trái cảm xúc nàng, trong mắt thấy cũng là kia từng điều tràn ngập ác ý nói, đi tìm chết đi, muốn chết nhanh lên chết. chủ bá không phải muốn uống thuốc tự sát sao? mau ăn a, ta chờ. chết đi tìm chết chết. một đám chết tự như là phóng đại xuất hiện ở nàng trước mắt, bên trên tràn ngập không thêm che giấu ác ý, vậy như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con là đà, chủ bá trong mắt chua xót. nhưng là lúc này lại một giọt nước mắt đều khóc không được nàng chỉ là lẩm bẩm nói đúng vậy ta là hẳn là chết ta khả năng từ lúc bắt đầu liền không nên tới đến trên đời này tay nàng sờ đến bên cạnh dược bình đột nhiên dỗi tay đem dược bình mở ra ở phòng phát sóng trực tiếp mọi người hoảng sợ trong ánh mắt đem một lọ dược tất cả rót ở trong miệng Lên keng pha lê dược bình nện ở trên mặt đất đại khái là mở tung này bình dược dược hiệu là dựng xào thấy bóng chủ bá trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ chỉ nghe phịch một tiếng Nàng từ ghế trên té ngã đi xuống. Ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, nghe thấy nàng thống khổ rên, ngâm thanh đó là gần chết tiếng kêu, nghe được làm người ra đầu tê dại. Nàng tựa hồ là đau cực kỳ, trên mặt đất dãy rủa lăn lộn, sau đó lăn đến mép giường, phát sóng trực tiếp màn ảnh chiếu nhìn thấy địa phương. Nàng quay đầu tới, khoe miệng chạy huyết, không ngừng nôn mửa, cuối cùng như là không có dãy rủa sức lực, chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất, đầu xoay qua tới, tựa hồ ở không tiếng động nhìn màn ảnh bên này. Trong mắt như là có vô số lời muốn nói, chỉ là cuối cùng, hết thể quy về bình tĩnh. Giữa phòng ngủ, lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Mà phong phát sóng trực tiếp, cũng là một mảnh an tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp như là không ai giống nhau, mọi người toàn bộ thân ngữ, ác ý, thiện ý, trong nháy mắt này, đều biến mất. Đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới, chủ bá thật sự sẽ tự sát, bởi vậy quá mức kinh ngạc. Võng cảnh, có người đan lưới cảnh sao. Một cái làn đạn tùy tiện xuất hiện ở trong màn hình gian. Trong ngay mắt, này liền như là một cái tín hiệu, trên màn hình lập tức bắn ra rậm rạp làn đạn tới, tất cả đều là dò hỏi vong cảnh điện thoại. Mà ở mọi người nôn nóng thời điểm, phong phát sóng trực tiếp màn hình đột nhiên đen, phát sóng trực tiếp gián đoạn. Rốt cuộc sao lại thế này? Chủ bá là thật sự uống thuốc tự sát sao? Ta thiên, ta nhìn cái kia cái chai, đó là nông dược a vẫn là độc nhất cái loại này nông dược, nghe nói ăn sẽ gặp rất lớn thống khổ mới có thể chết đi, hơn nữa là trăm phần trăm cứu không sống. Ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hy vọng chủ bá không có việc gì đi. Những cái đó gọi người đi tìm chết, các ngươi hiện tại như nguyện, vui vẻ đi. À, đem một người bất tử, cũng không biết các ngươi buổi tối có ngủ hay không đến, sẽ không sợ người buổi tối tới tìm các ngươi sao. Màu đen trên màn hình, làn đạn một cái tiếp một cái, vô số người tại đây một khắc đều bị tạc ra tới, quan tâm kế tiếp. Khương Diệp chính véo chỉ tính ngón tay cứng đờ, rồi sau đó nắm lấy. Lưu Nguyệt không chú ý tới nàng động tác, Chính nhìn chằm chằm màn hình, vội la lên, đứa nhỏ này thật đúng là uống thuốc tự sát ta. Sẽ không có việc gì đi. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, hẳn là có thể cứu trở về đến đây đi. Khương Diệp không nói chuyện, nàng đã tính ra tới, cái này nữ hải, là sớm chết mệnh, mà tử vong thời gian. Nàng rũ xuống mắt đi. Được rồi, cùng với một ngày xem này đó phát sóng trực tiếp, chi bằng làm điểm cái gì, đi cho ta trích một rổ hoa tới, ta phải làm hương lộ. Nàng đưa điện thoại di động vứt cho Lưu Nguyệt. Ném xuống như vậy một câu, liền vào nhà đi. Lưu Nguyệt vội tiếp được di động, này di động chính là nàng cầu đã lâu Khương Diệp mới cho nàng mua, nếu là quăng ngã liền không xong. Ta đã biết nàng nâng lên thanh âm đối với Khương Diệp bóng dáng hô một câu. Đưa điện thoại di động phóng hảo, Lưu Nguyệt nhưng thật ra không có thời gian đi quan tâm chuyện này, vội đi cầm rổ đi trích hoa. Thời gian này, Thái Dương còn nhật chứ, phơi đến nàng có chút không thoải mái, nàng liền ngẩng đầu cùng Tiểu Vân Thải câu thông, Tiểu Vân Thải. ngươi có thể hay không giúp ta che che thái dương a này thái dương hảo phơi a tiểu vân thải dễ nói chuyện thật sự hô hô hô liền chạy tới che ở nàng đỉnh đầu cho nàng che thái dương cảm ơn ngươi a tiểu vân thải ngươi thật là cái hảo yêu quái lưu nguyệt khen hoàn toàn biết tiểu vân thải muốn nghe cái gì tiểu vân thải mà ở nàng trích hoa thời điểm trên mạng cũng đã nháo đi lên phát sóng trực tiếp hiện tại tuy rằng gián đoạn nhưng là sự tình lại còn ở lên men Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao, mọi người đều thực quan tâm chủ bá tình huống. Một cái kính ở vế nút bê vong cảnh hạ dò hỏi tình huống, hy vọng có thể được đến một cái chuẩn xác hồi đáp. Cũng may, không bao lâu, vong cảnh liền có hồi phục, tỏ vẻ chủ bá đã bị bọn họ đưa đi bệnh viện, hiện tại đang ở cứu rút. Đến nỗi lúc sau tình huống, còn muốn lại chờ tin tức. Nghe vậy, đại gia đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt lại có chút khẩn trương, ít nhất ở biết thoát ly nguy hiểm phía trước, đều không yên lòng đến đây đi. Đối với lúc ấy ở phòng phát song trực tiếp tùy ý lên tiếng những người đó, đại gia càng là tập thể công kích, đưa bọn họ phê phán đến thương tích đầy mình, có thậm chí liền bọn họ địa chỉ đều cấp bái ra tới, nếu dám nói ra như vậy tanh tuổi nói tới, hẳn là không ngại làm đại gia biết trong hiện thực ngươi là ai đi. Bởi vậy, lúc ấy ác ý lên tiếng những người đó, sôi nổi bế mạch, bọn họ hiện tại có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận, không có cái nào ngốc tử dám ở lúc này toát ra đầu tới, kia không phải mọi người đòi đánh sao. Có mấy cái trực tiếp đem v nút bê đều cấp gạch bỏ, xem ra trong thời gian ngắn là không dám lên mạng. Lúc này, một gian hẹp hỏi trong phòng. Một người nam nhân tức giận vỗ vỗ bàn phím, cả giận nói, nàng chính mình muốn đi tìm chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không phải nói vài câu, có cái gì cùng lắm thì. Thừa nhận năng lực kém như vậy, đã chết cũng xứng đáng. Nguyên bản thấy cái kia chủ bá ngã xuống đi là lúc trong lòng sinh ra tới cái loại này sợ hay không có, chỉ còn lại có phẫn nộ cùng bất bình. muốn chết liền an an tĩnh tĩnh đi tìm chết khai phát sóng trực tiếp còn không phải là vì bác nhiệt độ bác trong mắt hắn lẩm bẩm nói lại không phải ta bức nàng đi tìm chết cùng ta có quan hệ gì hắn chỉ là theo đối phương nói vài câu muốn chết không phải người nọ chính mình nói quan hắn chuyện gì nghĩ vậy trong lòng liền càng thêm đoán giận nhịn không được lại bạo vài câu thô khẩu mà ở bên kia một cái khác vừa mới cũng khẩu ra ác ý người lại là đứng ngồi không yên đã chết nàng thật sự đã chết hắn lẩm bẩm Biểu tình có chút nôn nóng, trong đầu chỉ còn lại có đối phương ngã trên mặt đất, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía màn ảnh bên này bộ dáng Nàng tấm mắt, nhìn qua thật giống như là ở nhìn chăm chú vào hắn giống nhau. Càng nghĩ càng sợ hãi, hắn đột nhiên rỗi tay đem máy tính cấp đóng, một bên nhắc mai nói, ta không phải cố ý. Hắn lúc ấy chỉ là đi theo khẩu hải, nhìn đến người thật sự uống thuốc ngã xuống đi lúc sau, chính mình đều mau đem chính mình cấp hụ chết, hắn thật sự không nghĩ tới kia cô nương thật sự sẽ tự sát ra. Là chính người đi tìm chết, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Hắn nói, đừng tới tìm ta, cùng ta không có quan hệ. Giống này hai người như vậy phản ứng người, không hề số ít, đều là lúc ấy ở phòng phát sóng trực tiếp kêu làm người nhanh lên đi tìm chết, phát ra ác ý người, rất nhiều chỉ là ở trên mạng phát tiết chính mình ở trong hiện thực không thoải mái, thật sự nhìn đến người đã chết, nhưng thật ra chính mình trước luôn cuống. Đương nhiên cũng có cái loại này càng thêm cười nhạo khinh thường người, trong đó tiền hoa đó là người như vậy. Đối với người khác đối hắn chỉ trích, hắn không cảm thấy xin lỗi, chỉ cảm thấy phẫn nộ, trực tiếp cầm bàn phím gõ tự hồi phục nói, liên quan gì ta, nàng chính mình muốn đi tìm chết, là ta cầm nàng dược bình hướng miệng nàng rót vẫn là như thế nào. Còn không phải nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng. Nếu là cứ như vậy đã chết, kia mới hảo, kia đều là xứng đáng. Hắn chút nào không che giấu chính mình ngắc ý, đối với cái kia chủ bá tự sát trong lòng cũng là không để bụng. Đối với đại gia chỉ trích, hắn căn bản không nhận. nàng chính mình đi tìm chết, lại không phải ta đem nàng giết, cùng ta có quan hệ gì? hắn đúng lý hợp tình, ai dám nói hắn, kia hắn liền dám ấu ngôn hế ngữ nhục mạ trở về. bùm bùm, chờ hắn bạn cùng phòng tan tầm trở về, thấy đó là trong miệng hắn ngậm một cây yên, bùm bùm gõ bàn phím bộ dáng. người làm sao vậy? bạn cùng phòng hỏi hắn, đem bao bùm. vừa mới ấu ngôn hế ngữ nhục mạ một cái tin nhắn mắng người của hắn, hắn ruột tay bắt lấy trong miệng căn yên, khói bụi rừng ở bàn phím thượng. Hắn tùy tay vỗ vỗ. Hắn một bên nói, ở trên mạng người khác cãi nhau. Hôm nay buổi sáng có cái chủ ba phát sóng trực tiếp nói muốn tự sát, không nghĩ tới cuối cùng thật sự tự sát. Trên mạng những người đó liền cho rằng nàng chết là ta sai. Suy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lại không phải ta buộc nàng đi tìm chết. Ta không phải nói nói mấy câu sao? Có cái gì cùng lắm thì, nếu là ta nói có thể bức tử người, ta còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? Bạn cùng phòng kinh ngạc một chút. cái kia chủ bá thật sự tự sát, kia hiện tại tình huống thế nào a? không có việc gì đi. tiến hoa không thèm để ý gật gật đầu, nói ai biết được. phía sau vong quản đem phát sóng trực tiếp đóng, nói là đem người đưa đi bệnh viện, đang ở cấp cứu. những người đó nói được, làm đến hình như là ta bức nàng đi tìm chết giống nhau, nàng chính mình nói tự sát, ta kêu nàng đi tìm chết, có cái gì sai? hắn càng nói càng cảm thấy có lý, hắn lúc ấy chẳng qua theo kia chủ bá nói, có cái gì sai? tốt nhất đã chết tính. Hắn trong lòng không phải không có ác ý nghĩ. Cùng lúc đó, một nhà trong bệnh viện, phòng cấp cứu đèn tắt, cấp cứu bác sĩ từ bên trong đi ra, đối với bên ngoài người lắc đầu. Chúng ta đã tận lực hắn có chút tiếc nuối nói. Người chết uống chính là nông dược, một loại tỷ lệ chết trăm phần trăm nông dược, nàng bị đưa tới thời gian đã quá muộn, căn bản cứu giúp không kịp. Hơn nữa, liền tính hiện tại cứu về rồi, lúc sau còn sẽ có nhiều hơn bệnh biến chứng, đến cuối cùng, đại khái cũng là cái chết. đi theo tới vong cảnh đám người nghe thấy cái này tin tức, vẻ mặt trầm trọng. Người chết, Diệp Một Tư, năm nay 22 tuổi. Nàng ở mới vừa sinh hạ tới không bao lâu cha mẹ liền qua đời, rồi sau đó đi theo trong nhà gian ngoại lớn lên, gian ngoại ở nàng đọc cao trung thời điểm cũng qua đời, lại sau lại, dựa vào vừa học vừa làm, thượng đại học, mà ở tự sát phía trước, cùng bạn trai chia tay không bao lâu. Một cái số khổ hải tử, một cái lao cảnh sát nói, thở dài. Thế giới này đối với một ít người tới nói, quá khổ a, khổ đến bọn họ kiên trì không đi xuống, chỉ nghĩ liền như vậy giải thoát. Tuổi trẻ vong cảnh có chút khó chịu, nói, nàng ở cuối cùng tự sát, chỉ có thể thuyết minh nàng cuối cùng là không muốn chết, muốn người khác cứu nàng, ngăn lại nàng. Đó là nàng cuối cùng hướng tới mọi người phát ra cầu cứu tin tức, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể cứu nàng mệnh. Xuân sao? Ban đêm đổ mưa? Trong nhà linh khí đủ, hoa cỏ đã không cần tuần hoàn bốn mùa tuần hoàn. Một năm bốn mùa đều ở mở ra. Lưu Nguyệt sách theo rổ thực mau liền hái được một rổ hoa ra tới, bởi vì Khương Diệp nói là muốn làm hương lộ, bởi vậy nàng trích chính là mùi hương tương đối đủ, đặt ở trong phòng liền rất thơm. Khương Diệp cầm một bó hoa, đem nó mùi hoa tất cả đều hấp thụ ra tới, hồng nhạt đóa hoa biến thành một giọt hồng nhạt hương dịch, nhỏ giọt ở trong suốt cái chai trùng mùi thơm ngào ngạt dễ ngửi hương khí từ cái chai phiêu tán ra tới, làm nàng đầu ngón tay đều lây dính như vậy hương khí. Buổi chiều bắt đầu trời mưa. Hiện tại cũng còn tại hạ, là không có ánh trăng, bất quá trong phòng lại vẫn cứ có một mảnh bạc lượng quang mang rơi xuống. Ta tính ra tới nữ hải tử kia hôm nay sẽ chết gương diệp đột nhiên mở miệng nói, trong tay động tác dừng lại, nói cách khác, đưa đi bệnh viện cũng không có thể đem nàng cứu trở về tới. Nàng lúc ấy là tưởng cứu người, vốn là ở tính nữ hải tử kia nơi, chính là tính tính, lại phát hiện kia hải tử là cái sớm chết mệnh, mà tử vong thời gian, đó là hôm nay. Nàng thở dài, Lưu Nguyệt nếu là đã biết khẳng định sẽ khổ sở phục hồi tinh thần lại nàng mới phát hiện chính mình vừa mới thế nhưng cầm trong tay hoa cánh hoa cấp toàn bộ xả xuống dưới hiện tại toàn bộ đều phô ở trên mặt đất khương diệp không đợi nàng đi thu thập những cái đó cánh hoa liền toàn bộ từ trên mặt đất phiêu lên hóa thành một giọt hương lộ nhỏ giọt ở cái chai chung khương diệp nhìn xoay người lại nhìn chăm chú vào kia phiến ánh trăng hỏi ngươi còn có thể sống lại sao chẳng lẽ về sau ta đều phải cùng ngươi như vậy giao lưu nàng có chút bực bội Bởi vậy ngữ khí cũng có chút tác liệt Màu ngân bạch ánh trăng trung Một đạo tuyết trắng thân ảnh như ẩn như hiện Như vậy không hảo sao Hắn nói, thanh âm trong sáng Làm người thực dễ dàng liên tưởng đến ánh trăng Hắn thanh âm Vẫn là cùng trước kia như vậy dễ nghe Khương Diệp hoảng thần suy nghĩ một chút Nhưng là thực mau nàng liền bắt đầu Nghĩ lại chính mình loại này hành vi Nhớ trước đây, nàng chính là bị Hắn thanh âm sở dụ hoặc không nhịn xuống rơi Xuống xuống dưới, dừng ở hắn trong tay Rồi sau đó mới có kế tiếp phát sinh những cái đó sự. Nghĩ vậy, Khương Diệp nhìn không được điểm môi, mới nói, không tốt, ta không nghĩ đối mặt một cái hư hảo bóng người. Màu trắng thân ảnh đi tới, theo hắn đi lại, ngân bạch ánh trăng kéo dài lại đây, dừng ở Khương Diệp dưới chân. Hắn vươn tay, ôm lấy Khương Diệp. Khương Diệp, nàng cương thân mình, lắp bắp nói, ngươi làm cái gì? Không thích ta làm như vậy sao? Rõ ràng là trong suốt hư hảo bóng người, giờ phút này lại như là có thật thể giống nhau. Hắn thanh âm liền ở Khương Diệp bên thai, gần gũi cơ hồ có thể làm người cảm giác được hắn phung tức. Khương Diễn Chi, ngươi rất kỳ quái. Khương Diệp nói, cái dạng này, không rất giống là ngươi. Nếu không phải kia quen thuộc hơi thở, nàng cơ hồ không dám tin người này là nàng sở nhận thức cái kia. Chẳng lẽ là cùng ông trời dung hợp lâu lắm, người cũng trở nên không bình thường. Khương Diệp nhịn không được suy đoán. Khương Diên Chi không nói chuyện, chỉ là duỗi tay, trong rổ hoa bay ra tới một đóa, là một đóa màu trắng hoa trà đoá hoa xoay tròn tin tức ở khương diệp trước mặt ta trước kia có hay không cùng ngươi đã nói ta thực thích ngươi khương diễn nói đến khương diệp sửng sốt tuyết trắng hoa trà hóa thành một giọt hương lộ rừng ở tay nàng trung mang theo thực đạm hương khí khương diệp quay đầu lại phát hiện phía sau người đã biến mất liên quan ngân bạch ánh trăng cũng đã biến mất trong phòng lại lần nữa bao phủ trong bóng đêm bên ngoài giọt mưa vẩy ra có rơi xuống nước vào nhà khương diệp túi đầu nhìn trong tay hương lộ khe như mày lần đầu tiên trong lòng có hoài nghi Người nọ. Thật là Khương diễn chi sao? Ngày thứ hai, Lưu Nguyệt sáng sớm lên liền thấy trên mạng tin tức, có quan hệ với ngày hôm qua phát sóng trực tiếp tự sát cái kia chủ bá, vong cảnh đã đã phát kế tiếp tin tức, đối phương không có cứu giúp đến trở về. Đối với tin tức này, vẫn luôn quan tâm chuyện này các vong hữu, trong lòng vô cùng mất mát. Kia chính là một cái mạng người A. Bởi vậy đối lúc ấy ở phòng phát sóng trực tiếp gọi người đi tìm chết mấy người kia, các vong hữu càng là phẫn nộ. Lưu Nguyệt cũng đi theo mắng vài câu. Lúc ấy nếu là không có này đó châm ngòi thổi gió người, có lẽ kia hải tử sẽ không phải chết đâu. Liên ở nàng cầm di động bùn bùn đánh chữa thời điểm, Khương Diệp đi tới, cầm một cái cái chai cho nàng, bên trong trang hồng nhạt trong suốt chất lỏng, thực thuần tịnh bộ dáng. Tiểu thư, đây là cái gì? Lưu Nguyệt tò mò hỏi, nghe thấy được một cổ mùi hương. Khương Diệp nói, tối hôm qua làm hương lộ, làm được nhiều, cho ngươi một chút hút Thuận tiện cũng phân một chút cấp mặt khác quỷ đi. Miễn cho nói nàng phân đến không đều. hương lộ lưu nguyệt tò mò đem nắp bình mở ra bên trong đã nghe tới rồi một cổ mùi hoa vị thực thuần khiết phức tạp mùi thơm ngào ngạt hương khí nhưng là lại không trắng ấy, ngược lại nghe làm quỷ có loại thần thanh khí sảng cảm giác thơm quá a nàng nhịn không được nói so với giống nhau nước hoa cái này hương vị còn muốn càng thêm cao cấp một ít nghe lên cũng còn muốn dễ ngửi nghe xong lúc sau cảm giác cả người trên người đều lộ ra cái này hương khí vật như vậy lưu nguyệt đôi mắt xoay chuyển như vậy thứ tốt đương nhiên là để lại cho chính mình a có thứ tốt nàng tự nhiên là đã quên trên mạng sự tình chính là lúc này trên mạng có quan hệ chủ bá tự sát sự tình lại là càng diễn càng liệt càng ngày càng nhiều người chú ý đến chuyện này đặc biệt là lúc ấy những cái đó ở phòng phát sóng trực tiếp khẩu ra ác ngôn người bị càng ngày càng nhiều người nhục mạ tiền hoa cầm bàn phím đem mắng người của hắn toàn bộ đều cấp rối trở về không nghĩ tới lại có càng ngày càng nhiều mắng hắn hoàn toàn là phạm vào nhiều người tức giận bộ dáng tình huống như vậy hạ hắn là một bụng hỏa càng mắng càng khí đến bây giờ hắn đều không cảm thấy chính mình là làm sai cái gì chỉ cảm thấy là nữ nhân kia chính mình thừa nhận lực quá thấp chính mình muốn chết quan hắn chuyện gì lại lần nữa bị người khác mắng trở về tiền hoa nhịn không được mắng vài câu trong miệng mắng không sạch sẽ nói lại phẫn nộ tạp một chút bàn phím trong bóng đêm trên màn hình máy tính quang rừng ở trên mặt hắn chiếu đến hắn gương mặt kia phá lệ giữ tợn và mẹo cùng ta có quan hệ gì hắn căm giận bất bình cùng người mắng đến nửa đêm đi ngủ thời điểm đều cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ đi ngủ phía trước hắn đi trước một chuyến toilet đứng ở trước gương rửa tay thời điểm ở hắn túi đầu trong nháy mắt kia nguyên bản chỉ có hắn một người trong gương đột nhiên xuất hiện một khác đạo thân ảnh tái nhợt sắc mặt khoe miệng có đỏ thám vết máu chảy xuôi xuống dưới gương mặt kia nếu là tiền hoa thấy tuyệt đối sẽ cảm thấy xa lạ rồi lại quen thuộc xa lạ là bởi vì hắn chưa bao giờ ở hiện thực gặp qua gương mặt này nhưng là quen thuộc lại là bởi vì liền ở ngày hôm qua hắn ở một cái phòng phát sóng trực tiếp thấy quá gương mặt này là cái kia tự sát chủ bá ở tiền hoa ngẩng đầu lên thời điểm trong gương kia bóng dáng đã biến mất hắn cái gì cũng chưa nhận thấy được đối với gương chiếu chiếu chính mình mặt lúc này mới vừa lòng đi ra ngoài ngủ ngày thứ hai tiền hoa rời giường thời điểm liền phát hiện miệng có điểm đau một trương miệng liền đau đớn không thôi tê hắn đảo chịu khẩu khí lạnh dùng tay sờ sờ miệng ở khoe miệng chỗ sờ đến một cái bao tay một gặp phải đi liền đau đến hắn thân thể nhất chịu nhất chịu Thậm chí mồ hôi lạnh đều đau ra tới. Ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta nảy miệng là làm sao vậy? Hắn hỏi cùng phòng bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng túi đầu nhìn một chút, sau đó mặt lộ vẻ kinh sắc, nói, Ngươi ngoài miệng dài quá một cái bọc ngủ a, là thượng hỏa đi. Có phải hay không ngày hôm qua cùng người cãi nhau, sao thượng hỏa? thiên hoa tê một chút, có chút bực bội nói, không biết ta. Hắn xoay người đi toilet, ở toilet nơi đó thấy chính mình khỏe miệng cái kia bọc ngủ, rất nhỏ một cái nổi mụn. Như là cái loại này buồn đậu trung gian cái kia đậu đậu. bất quá non nửa đêm, giống như là hóa mủ, bên trong như là bao một ông màu vàng thủy, nhìn qua có chút ghê tởm. Thiên hoa phỉ nổ, cầm tay cẩn thận đem cái này bọc ngủ cấp tế. Cái này bọc ngủ rất đau, gần chỉ là chạm vào một chút, liền đau đến hắn cả người phát run, hiện tại muốn đem thứ này tế phá, quả thực phải dùng rất lớn nghị lực, chờ tế xong lúc sau, hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Bọc mủ tế phá, một bãi màu vàng chất lỏng tuôn ra tới. cửa hồ có loại tanh tưởi, tiền hoa có chút buồn nôn. Chiều giấy tùy tiện xoa xoa, hắn lại giặt sạch tay, lúc này mới đi ra ngoài. Hôm nay ban ngày muốn đi làm, làm một cái viên chức nhỏ, hắn ở công ty đái ngộ tự nhiên sẽ không quá hảo, bị người hô tới gọi đi, trên mặt còn muốn mang theo cười, cùng người ra vẻ đáng thương. Ứng phó xong một người khách nhân, hắn nhịn không được phỉ nổ, nói, thứ gì? Đi qua đi, công ty đồng sự kinh ngạc nhìn hắn, chỉ vào hắn mặt nói, Ngươi khỏe miệng như thế nào? Dài quá lớn như vậy một cái bọc ngủ a, thượng hòa sao? Tiền Hoa sửng sốt, theo bản năng duỗi tay sờ sờ khỏe miệng. Quả nhiên ở buổi sáng tễ bọc ngủ địa phương, sờ đến một cái nổi mụn. Tê, đau a, đau đến thân thể vừa kéo xúc Tiền Hoa chạy vội đi toilet, chiếu gương nhìn nhìn, phát hiện buổi sáng tễ phá cái kia bọc ngủ, hiện tại như là trưởng thành giống nhau, từ nhỏ mễ như vậy đại, biến thành hai viên gạo kê như vậy đại, chỉ là cùng buổi sáng giống nhau chính là. kia mũ sau phát hoàng chất lỏng, như là bị hơi mỏng một tầng da bọc, tựa hồ một chọc sẽ có màu vàng mủ dịch bắn ra tới. Thiên Hoa nói, như thế nào một chút không gặp hảo A. Rõ ràng buổi sáng còn như vậy tiểu một chút, hiện tại lại biến lớn như vậy. Thứ này sờ lên thật sự đau, như là kim đâm giống nhau, mấy cây kim đâm đi lên, cái loại này thống khổ có thể nghĩ. Chỉ là như vậy một cái bọc mủ ở bên miệng thấy được thật sự, nhìn qua cũng trứng mắt, Thiên Hoa chỉ có thể chịu đựng đau đem cái này nổi một cấp tế phá. Tế phá lúc sau, vẫn cứ có tiên hoàng mủ dịch bắn ra tới, bởi vì so buổi sáng còn muốn đại, bên trong mủ dịch cũng càng nhiều, màu vàng mủ dịch có bắn tung tóe tại trên gương, có bắn tung tóe tại bọc ngủ bốn phía, cũng có một ít bắn tung tóe tại hắn ngón tay thượng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, sự tình tựa hồ nào nào đều không thuận lợi. Thiên Hoa mắng một câu, chỉ cảm thấy đen đủi. Chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, hắn lấy ra di động tới, thấy tin nhắn Dương 99 tin tưởng, tuyệt đại bộ phận đều là đang mắng hắn. hắn nhịn không được lại là giận thượng trong lòng cầm di động một cái một cái rỗi trở về theo hắn môi mấp máy khoe miệng bọc mủ lạng yên không một tiếng động chậm rãi biến đại chờ buổi chiều tan tầm thời điểm tiền hoa liền cảm thấy miệng há mồm đều đau cơ hồ nói không ra lời một mở miệng chính là đau như là miệng bị xé lạn giống nhau đau trong nháy mắt hắn quả thực cho rằng máu tươi ra bên ngoài mạo mà khoe miệng bọc mủ từ gạo lớn nhỏ đã biến thành đậu nành như vậy đại hơi mỏng một tầng da có trong suốt khuynh hướng cảm xúc bởi vậy làm bên trong bọc kia một bãi màu vàng ngủ dịch càng thêm lê tởm cùng đống lâu bạn cùng phòng thấy được cũng cấp cả kinh không được dỗi tay khoa tay múa chân một chút nói ngươi khỏe miệng này bọc mủ như thế nào còn biến đại a Đầu nành lớn nhỏ bọc mủ chỉ là thị giác thượng liền rất có đánh sâu vào hơn nữa bên trong bọc mủ dịch thủy đương đương nhìn khiến cho nhân tâm có chút không khỏe tiền hoa cũng không biết sao lại thế này hiện tại cũng không dám đi chạm vào vừa mới thượng thủ muốn đi tễ một chạm vào liền đau đến hắn cả người phát run hắn chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng ta chờ đợi tiệm thuốc mua điểm dược sắt một sắt đi Thế, đau a thật sự đau a tiệm thuốc người thấy hắn khỏe miệng cái kia bọc ngủ nhịn không được nhìn nhiều vài lần nói này như thế nào lớn lên a lớn như vậy một cái bao thiên hoa không nghĩ nói chuyện hư hư che miệng liền cười cũng không dám lấy về đi đem bọc ngủ tễ lại sát cái này dược tiệm thuốc người ta nói Thiên Hoa cúi đầu nói lời cảm tạ, cầm dược đi trở về. Cái này bọc mủ hiện tại càng đau, Thiên Hoa cầm châm đem nó chọc phá, tinh tế một cây kim đâm phá bọc ngủ, bên trong mủ dịch chảy ra, nhỏ giọt ở trên tay hắn, như là một vũng tinh tủy thủy. Thiên Hoa đau đến cơ hồ chạm không dậy nổi thân. Bạn cùng phòng không phải hắn, cảm thụ không được hắn thống khổ, chỉ cảm thấy hắn phản ứng khoa trương một ít, liền một cái bọc mủ có thể đau đi nơi nào? Hơn nữa chỉ là dùng châm chọc một chút mà thôi, có đau như vậy sao? Bạn cùng phòng liền nhịn không được hỏi. thiên hoa gật đầu, có chút gian nan mở miệng, đau. Rất đau, giống như là có mấy cây kim đâm ở ta ngoài miệng, đem ta miệng đều cấp chất phá. Hắn cái này hình dung, nghe được bạn cùng phòng đều nhịn không được run lập cập. tiền hoa run rẩy trên tay dược, nằm ở trên giường cái gì đều không đi suy nghĩ, cũng không tinh lực suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy miệng nơi đó nhất chịu nhất chịu đau. Loại này đau đớn tựa hồ đã lan tràn tới rồi địa phương khác. Cả khuôn mặt tựa hồ đều lâm vào cái loại này đau đớn bên trong. Loại này thời điểm, hắn cũng không có thời gian đi trên mạng cùng người lẫn nhau mắng, chỉ có thể nằm liệt trên giường, cũng không biết khi nào ngủ quá khứ. Ngày hôm sau đi, tiền hoa lên phát hiện khỏe miệng bọc ngủ không những không tiêu giảm, ngược lại lớn lên lớn hơn nữa, nếu nói ngày hôm qua buổi chiều có đậu nành như vậy đại, như vậy hiện tại liền có hắn ngón tay cái móng tay cái như vậy lớn, vắt ngang ở hắn bên miệng, nửa bên mặt đều là bọc ngủ nhìn qua thập phần khủng bố Trong suốt da bọc bên trong mũ dịch, màu vàng, tựa hồ nhúc nhích đều có thể nghe thấy bên trong mũ dịch lắc lư thanh âm. Mà đáng sợ nhất chính là, tiền hoa phát hiện trên tay hắn cũng dài quá như vậy bọc mũ, còn nhỏ, chỉ có gạo lớn nhỏ, cũng là màu vàng. Bạn cùng phòng thấy, nói, ngươi này không phải là cái gì sẽ lây bệnh bệnh ngoài ra sao. Nói, hắn trả sắt tay, ly tiền hoa xa một ít. Tiền hoa miễn cưỡng cười cười, hắn cái này là thật sự nói chuyện đều khó khăn, ngay cả trên ngôi, cũng đều dài quá bọc mủ Miệng vừa động liền đau. Tiền Hoa đi làm, các đồng sự nhìn trên mặt hắn bọc ngủ, đều có chút kinh hãi. Quá lớn, kia đã không phải đơn giản bọc ngủ, hơn nữa, thực ghê tởm, phiếm một loại dầu mỡ ghê tởm, thậm chí cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, Ly Tiền Hoa gần một ít, đều có thể ngửi được kia cổ xú vị. Người cái dạng này, đi bệnh viện xem một chút đi. Các đồng sự nhịn không được nói. Tiền Hoa khiêm nhượng gật đầu ý bảo, cầm giấy viết, buổi chiều tan tầm liền đi. Hắn nói như vậy, Đồng sự cũng không mặt khác nói hảo thuyết, chỉ có thể nói, ngươi bảo trọng thân thể đi. Sau đó nhìn thoáng qua trên mặt hắn bọc ngủ, bay nhanh quay đầu đi, trên mặt lộ ra điểm ghét bỏ. Nghỉ trưa thời điểm, tiền hoa đi nước trà gian đổ nước, liền nghe thấy các đồng sự ở bên trong thảo luận, mà thảo luận nhân vật chính, đúng là chính hắn. Thật ghê tầm A, hắn cái kia bọc ngủ. Đúng vậy, hơn nữa giống như còn có một cổ thanh tưởi nhìn liền ghê tầm, tưởng tượng ta liền cảm thấy ra đầu tê dại, cả người đều không tốt. cũng không biết có hay không lây bệnh tính ta xem trên người hắn địa phương khác đều dài quá liền hắn cổ nơi đó cũng hồng toàn bộ có cái loại này trong suốt bọc ngủ không phải là lây bệnh tính bệnh ngoài ra đi di càng nói càng ghê tởm làm lão bản đem hắn điều khỏi đi ta nhưng không muốn cùng hắn ở bên nhau công tác đại gia lẩm nhẩm lầm nhầm, tiền hoa trên mặt lộ ra vài phần oán hận chi sắp tới oán hận nhìn thoáng qua nước trà gian chỉ là ở trên mạng hắn dám trọng quyền xuất kích hiện thực lại không có cùng các đồng sự ngạnh cương dũng khí bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa một chút bọn họ liền xoay người đi trở về trên mặt hắn cái này bọc ngủ tiền hoa tổng cảm thấy nó như là ở sinh trưởng giống nhau từ nhỏ tiểu nhân một chút trưởng thành hiện tại cái dạng này giống như là sống giống nhau ý thức được điểm này tiền hoa chỉ cảm thấy sợ hãi trên người nổi da gà đều phải ra tới chỉ là thượng hỏa mà thôi hắn nói cho chính mình bất quá ở tan tâm lúc sau hắn vẫn là đi một chuyến bệnh viện bởi vì thứ này thật sự quá đau hơn nữa giống như còn lớn lên tiền hoa trong lòng không tránh được có chút sợ hãi chương 71 mươi đệ bảy mươi chương tiền hoa quả chính là làn gia khoa ở buổi sáng hẹn trước hắn cố ý xin nghỉ tới bệnh viện miễn cho tan tầm bác sĩ cũng tan tầm hắn quá khứ thời điểm bác sĩ phòng khám bệnh có người hắn liền ở bên ngoài ghế trên chờ kêu tên bên cạnh là một cái lao thái thái nhịn không được nhìn nhiều hắn khỏe miệng thượng bọc ngủ hai mắt hỏi có phải hay không nói người nói bậy nói nhiều lớn như vậy một cái bọc mủ tiền hoa khỏe miệng chịu động một chút lại lôi kéo trên mặt bọc mủ phát đau trên mặt biểu tình một trận vạt mẹo lão thái thái nói ta tuổi trẻ thời điểm nhận thức một người cũng là thích nói người nói bậy nhai người lưỡi căn có một lần à nàng nói một nữ hải tử trong sạch vấn đề đem người nữ hải tử tức giận đến trực tiếp mẻ giếng chờ cứu đi lên thân thể đều lạnh lúc sau à nàng khỏe miệng liền bắt đầu trường bọc mủ kia bọc mủ càng dài càng lớn cuối cùng không chỉ có làm miệng Toàn thân trên dưới đều bắt đầu trường, toàn thân đều lạ. Tiền hoa tưởng phản bác, chính là hiện tại hắn miệng một chương liền đau, đừng nói nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình không phục Lão thái thái lắc đầu, tục nữ nói, nhân môn đáng sợ, có đôi khi người này miệng A, cũng là sẽ hại người, chỉ cần hại người, đó chính là nghiệp trướng A ta xem ngươi tình huống này nha, sợ là liền cùng ta nhận thức người nọ giống nhau, bởi vì này há mồm hại nhân tính mệnh, dính nghiệp trướng. Nghiệp trướng không cần thiết, ngươi này miệng thượng bọc mủ liền tiêu không đi xuống chỉ biết càng dài càng nhiều tiền hoa nguyên bản không đệ bụng thẳng đến lao thái thái nói đến này há mồm hại nhân tính mệnh là lúc trong lòng nhịn không được một thình thịch hắn nghĩ tới cái kia tự sát chủ bá không đó là nàng chính mình muốn chết ta chỉ là tùy tiện nói nói mấy câu nàng chết cùng ta có quan hệ gì hắn lại thực mau phủ nhận chính mình suy đoán kiên quyết không thừa nhận chính mình là làm sai thực mau hào đã kêu tới rồi tiền hoa hắn vội cầm đồ vật đi vào Ở hắn rời đi sau, một người tuổi trẻ nữ nhân đi tới, dối tay đem Lão Thái Thái nâng dậy tới, nói: A bà, ngài chờ lâu rồi đi. Chúng ta hiện tại liền trở về đi. Ngài như thế nào mặt ủ mày hê? Lão Thái Thái thở dài, nói: Ta vừa mới gặp được một người a, hắn cùng ngươi tiểu A bà giống nhau, khoe miệng trương nụ sang, cũng là dính nghiệp trường a. Tiểu A bà, nữ nhân biết người này, đó là nàng A bà muội muội, bị chết rất sớm, nghe nói chết thời điểm mới 30 tuổi. Đại khái là nhìn thấy cùng nhà mình muội muội giống nhau người, lao thái thái không tránh được nghĩ đến sự tình trước kia tới, nhịn không được nói, ngươi tiểu A bà A, người đâu, là không, có quá lớn ý xấu, chính là chính là kia há mồm A, không buông tha người, thích nói người thị phi. Chính là người miệng A, có đôi khi chính là kia nhất sắc bén kiếm, vô thanh vô tức là có thể đem một người tánh mạng đoạt đi. Sau lại A, nàng kia mội mội khỏe miệng bắt đầu trường bọc mủ, ban đầu chỉ là nho nhỏ một cái, sau lại này bọc ngủ càng dài càng lớn. hơn nữa không chỉ có là ngoài miệng trường trên người địa phương khác cũng trường lúc ấy nhìn rất nhiều bác sĩ cũng không thấy hảo kia bọc mủ càng dài càng nhiều đến cuối cùng nàng chết thời điểm trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt trên người rậm rạp tất cả đều là bọc mủ hơi chút một chọc mủ dịch liền lưu được đến chỗ đều là cuối cùng nàng là sinh sôi bị đau chết bé a ngươi phải biết rằng a người a miệng hạ lưu đức chính là cho chính mình tích phúc. nàng thở dài dư âm biến mất ở hành lang chung Làn ra khoa phòng khám bệnh chung. đương tiền hoa tiến vào thời điểm, bác sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ, hỏi, này như thế nào lớn lên A? Lớn như vậy một cái bao, đồ dược sao? Tiền hoa vẻ mặt đau khổ ngồi xuống, cầm bút viết nói, ngày hôm qua buổi sáng lên liền dài quá, hai ngày thời gian liền trưởng thành cái dạng này, dược lau cũng không gì dùng, hiện tại miệng vừa động liền vô cùng đau đớn. Bác sĩ quan sát một chút, nói, ngươi này lớn lên có điểm đáng sợ nha. Hai ngày thời gian liền trưởng thành như vậy. Đây là như thế nào lớn lên. Bác sĩ mang bao tay, thượng thủ đi kiểm tra, chỉ là mới một chạm vào, tiền hoa liền đau đến phát run. Rất đau. Bác sĩ kinh ngạc. Tiền hoa dùng sức gật đầu, nước mắt đều mau đau ra tới, rất đau, thật sự rất đau. Bác sĩ nhíu mày, nói, này thoạt nhìn giống như là thượng hỏa dẫn tới túi da nhiễm trùng A, bất quá lớn như vậy thể tích, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. trừ bỏ trên mặt, mặt khác địa phương có trường sao. tiền hoa trần chờ, đem tay cầm ra tới ý bảo trên tay cũng dài quá bất quá so với trên mặt kia người trưởng thành móng tay lớn nhỏ một khối trên tay hắn mọc ra tới liền có vẻ phá lệ thường thường vô kỳ hồng toàn bộ một mảnh nhìn qua chính là thượng hỏa mọc ra tới một cái bùn đậu căn bản không trước mắt bác sĩ nhìn thoáng qua nói đây là thượng hỏa dẫn tới túi da viêm a hắn túi đầu khai dược một bên viết một bên nói ta cho ngươi khai điểm giảm nhiệt hàng hỏa dược uống thuốc sau đó là ngoại dụng bôi dược dược trước sát hai ngày Nhìn xem tình huống, xem này bọc mũ có thể đi xuống không, nếu tình huống không thay đổi hảo, lại đến nhìn xem. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự là không yên tâm nói, có thể thiết xuống dưới xét nghiệm nhìn xem. Thiết xuống dưới xét nghiệm. Tiền Hoa liên tục cự tuyệt, viết nói, ta đây liền ăn trước điểm dược nhìn xem. Bất quá. Miệng vết thương bác sĩ ngài có thể giúp ta xử lý một chút sao. Hắn viết chữ hỏi, quá đau, ta thật sự là không hạ thủ được. Bác sĩ gật đầu, làm hắn trước đi xuống lầu lấy dược. chờ tiền hoa đem dược lấy về tới, bác sĩ liền đứng dậy, làm hắn đi phía sau, cho hắn xử lý bọc ngủ. Hắn hiện tại khỏe miệng bọc ngủ đã có móng tay cái lớn nhỏ, vắt ngang ở trên mặt có thể nói là phá lệ thấy được. xử lý quá trình là dùng tiêu quá độc châm đem bọc ngủ chọn phá, lại đem bên trong mủ dịch bài trừ tới, chỉ là tiền hoa khỏe miệng bọc ngủ, rất đau, chỉ là mọc ra tới liền vô cùng đau đớn. Hiện tại bác sĩ một trạm bảo, càng là đau đến cả người phát run, khống chế không được tiêu thảm thiết lên. tiếng kêu vô cùng thê lương này cũng dẫn tới miệng vết thương xử lý quá trình gian nan rất nhiều hắn kia đau pháp quả thực làm người cảm thấy có phải hay không chờ hạ liền phải bị đau ngất đi rồi thấy thế bác sĩ giao sát chặt đây dối, động tác quyết đoán nhanh chóng đem bọc ngủ chọc phá lớn như vậy một cái bọc ngủ bên trong đã toàn bộ sinh ngủ tất cả đều là màu vàng ngủ dịch trong ngáy mắt màu vàng ngủ dịch dầm một tiếng chảy ra nguyên bản no đủ bọc ngủ lập tức co lại lộ ra phía dưới đã hư thối làn da tới đồng thời một cổ tanh tuổi vị từ bên trên phiêu tán ra tới lệnh người buồn ôn bác sĩ cầm nước thuốc cho hắn đem miệng vết thương rửa sạch một chút biểu tình có chút ngưng trọng từ y y nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua cái nào người trên mặt bọc mủ lớn như vậy sinh mủ lợi hại như vậy những cái đó sinh mủ hóa chính là trên mặt thịt tiền hoa này nửa bên mặt cơ hồ tất cả đều cấp ăn mòn bọc mủ còn ở thời điểm còn không thấy được hiện tại mủ dịch phong rớt cái hầm kia cái hố hoa mặt liền có vẻ phá lệ khủng bố chờ đem hắn bọc ngủ xử lý xong không chỉ có là tiền hoa chính mình đau đến ra một thân mồ hôi lạnh bác sĩ cũng là mồ hôi đầy đầu hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra bác sĩ cầm tăng bông đem mủ dịch dính điểm đặt ở trong suốt uống nước trong ly nói ngươi lấy cái này đi lâu phía dưới xét nghiệm một chút nhìn xem ngươi cái này rốt cuộc có phải hay không bình thường bọc ngủ giống nhau túi da viêm cũng sẽ không như vậy đâu, vẫn là xét nghiệm nhìn xem đi hắn lại nhìn thoáng qua thời gian cái này điểm xét nghiệm khoa còn không có tan tầm còn kịp. tiền hoa trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh nghỉ ngơi trong chốc lát mới cảm thấy trên tay có sức lực chậm gì gì cầm mủ dịch đi xuống lầu xét nghiệm hiện tại bọc mủ bị xử lý lau dược nhưng thật ra không thế nào thu hút chỉ là kia hóa thành mủ dịch hư thối kia khối thịt nhìn qua có chút đáng sợ trên đường có người nhìn nhìn không được rời mắt đi có chút ghét bỏ thấy thế tiền hoa nhịn không được thấp giọng mắng một câu nói thầm vài câu âu ngôn ngữ giao tiền đem xét nghiệm đồ vật giao cho xét nghiệm qua người Hắn liền ngồi ở ghế trên chờ, chờ nhàm chán thời điểm, liền lại lấy ra di động tới chơi. Chờ vừa mở ra V tin tức giao diện lại là một mảnh màu đỏ, tất cả đều là tin nhắn mang hắn. Nhìn đến này đó, thiền hoa lại là một trật khí. Đến bây giờ hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, kia nữ chính mình vốn dĩ liền tưởng tự sát, hắn chỉ là tùy tiện nói nói mấy câu, kia nữ tự sát đã chết, là nàng chính mình vấn đề, những người này làm gì đều tới mang hắn. Có tật xấu không phải. À, các ngươi tại đây ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, các ngươi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đối tượng đều đã chết, còn làm cho ai nhìn? hắn ở trên mạng đã phát một cái tin tức, có chút khịt mũi coi thường. phát xong, hắn không hề đi xem tin tức, mà là mở ra video trang mép tống cổ thời gian. bệnh viện ánh sáng sáng ngời, hắn ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, di động giao diện tốt nhất ánh sáng liền có vẻ không như vậy sáng, có chút đen tối. bất quá như thế không ảnh hưởng tiền hoa quan kháng, nhìn đến thú vị địa phương. con ngồi ở chỗ kia buồn cười thẳng đến hắn chú ý tới trên màn hình di động có một cái dơ đổ vỡ. thứ gì hắn lẩm bẩm một cái màu đen tuyến rừng ở bên trên giống như là một cây tóc giống nhau hắn rôi tay xoa xoa lại phát hiện này hát tuyến giống như cố định ở nơi đó tiền hoa rôi tay bắt lấy kia căn hát tuyến sau đó kinh ngạc phát hiện này căn hát tuyến thế nhưng là từ phía trên rơi xuống hắn lôi kéo cảm nhận được một loại lực độ hơn nữa cái này khuynh hướng cảm xúc càng ngày càng giống tóc Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quỷ dị sợ hãi cảm, Tiền Hoa nuốt nuốt nước miếng, sau đó ngẩng đầu. Hắn đối thượng một trương trắng bệnh mặt. Tuyết trắng đến không bình thường mặt liền dán lên đỉnh đầu trên trần nhà, nàng rũ xuống đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía dưới, cũng chính là hắn nơi này, bởi vậy đen nhánh đầu tóc buông xuống xuống dưới, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, có như vậy một cây rừng ở tiền hoa trên màn hình di động, đúng là hắn giơ tay bắt lấy kia một cây. Tiền Hoa, quỷ, quỷ a. Hắn hét lên một tiếng. kẻ ra quần từ ghế trên đứng dậy lại không nghĩ rằng bùm một tiếng té lăn trên đất ai nha hắn đau kêu một tiếng kinh hoàng thất thố từ trên mặt đất bò dậy sau đó liền thấy bốn phía người vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn thiên hoa hắn lo sợ không yên nhìn nhìn bốn phía lại nhìn nhìn chính mình di động trên màn hình di động chính truyền phát tin một cái video lại không phải hắn vừa mới xem cái kia là đang nằm mơ hắn như vậy nghĩ thân xác hoảng sợ ngồi trở lại ghế trên một lòng còn ở kịch liệt nhảy lên Chính là nếu là nằm mơ, vì cái gì vừa rồi nhìn đến hết thể đều như vậy chân thật. Nghĩ vậy, hắn đôi mắt xoay chuyển, trong lòng run sợ hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng trần nhà. Không có gì từ trên tường hiện ra tới người mặt, cũng không có rũ xuống tới đầu tóc. Thiên hoa đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là đang nằm mơ sao. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện khoảng cách hắn lấy nước ngủ đi xét nghiệm, đã hơn 40 phút, liền cầm lấy xét nghiệm đơn mã vạch đi tự động máy móc nơi đó quét một chút. quả nhiên Xét nghiệm kết quả đã ra tới, hắn cầm xét nghiệm đơn, hướng trên lầu làn ra khoa đi đến. Xo so, xo so, xoạt so, xoạt. So, so. Một chương tái nhợt mặt ở trên trần nhà hiện lên, thẳng lăng lăng nhìn hắn bóng dáng. Tiền Hoa đem xét nghiệm đơn giao cho bác sĩ, bác sĩ nhìn thoáng qua xét nghiệm kết quả, nói: "Là bình thường a." Xét nghiệm kết quả biểu hiện, đây là bình thường túi da nhiễm trùng, bất quá lần đầu tiên thấy giống Tiền Hoa như vậy nghiêm trọng. Uống thuốc trước đã nhìn xem đi. Bác sĩ vẫn là nói như vậy. Trước mắt không thấy ra mặt khác vấn đề. Chỉ có thể dựa theo túi da viêm trị liệu phương pháp đến xem, loại này giống nhau đều là thượng hỏa dẫn tới, nếu không mấy ngày hẳn là thì tốt rồi. Tiền hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải cái gì nghi nan tạp chứng, vậy là tốt rồi. Tiền hoa cầm dược trở về, trở về bạn cùng phòng đang ở chơi game, nghe được hắn thanh âm, cũng không quay đầu lại hỏi, bác sĩ nói như thế nào à. Tiền hoa hiện tại miễn cưỡng có thể nói lời nói, đại khái là đau đến chết lặng, một bên đổi giày một bên nói. Bác sĩ nói chính là thượng hỏa dẫn tới túi da viêm, làm ta uống thuốc hàng hỏa dược, còn khai điểm ngoại đồ, một ngày đồ ba lần. Ai, thứ này thật sự đau thật sự, ta thật không nghĩ mà dược. Bạn cùng phòng nói, thứ này sớm trị sớm hảo sao? Làm, lại thua rồi. Bạn cùng phòng mắng một câu, xoay người lại, thấy tiền hoa trên mặt bọc mũi vị trí rán tiểu khối vương hình thức băng gạc, nhịn không được cười nói, làm đến như vậy ra dáng ra hình, không biết còn tưởng rằng ngươi trên mặt bị thương đâu. Tiền hoa cũng cười. hắn không nhìn thấy bọc mũi bị chọc phá lúc sau gương mặt bộ dáng bởi vậy cũng cảm thấy bác sĩ khích lệ buổi tối tiền hoa rửa theo lời dặn của bác sĩ cấp miệng vết thương sát dược chỉ là cởi bỏ băng gạc nhìn trong gương miệng vết thương là lúc hắn theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng làm sao vậy bạn cùng phòng hỏi tiền hoa trinh lăng hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần thẳng đến bạn cùng phòng đều phải tiến vào gõ cửa hắn mới nói không không có việc gì để sát vào gương hắn nhìn bị xử lý quá miệng vết thương Bên phải gương mặt, từ hưu khỏe miệng bắt đầu, cơ hồ toàn bộ đều lạ, như là mặt trăng mặt ngoài giống nhau, gồ ghề lồi lõm, mà ở này gồ ghề lồi lõm làn ra thượng, lại có một đám màu vàng bọt nước hiện ra tới, càng có vẻ dữ tợn khủng bố. Đây là ta mặt. Tiền hoa hốt hoảng thất sắc, này quả thực giống như là mặt bộ bị thứ gì ăn mòn giống nhau, hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là miệng, miệng bên phải bộ phận, cơ hồ đã toàn bộ lạ. Trách không được bác sĩ phải cho ta dán lên băng gạc, Tiền hoa như vậy nghĩ lại cảm thấy trên tay có chút phát ngứa hắn vô ý thức rỗi tay gãi một chút trong nháy mắt bén nhọn đau đớn từ trên tay truyền đến tiền hoa nâng lên tay tới vừa thấy phát hiện mu bàn tay thượng cũng dài quá rậm rạp màu vàng bọc mủ vừa rồi hắn dùng sức gãi kia hai hạ hơi mỏng mủ bị hắn chảo phá bên trong màu vàng chất lỏng chảy ra từ ngón tay thượng chảy xuống đi xuống so với trên mặt bọc mủ trên tay bọc ngủ muốn tiểu thượng rất nhiều nhưng là thoạt nhìn lại càng khủng bố dẫm dạp như là nào đó sinh vật chứng giống nhau có loại dày đặc sợ hãi cảm cùng ghê tầm cảm. Nôn, thiền hoa chính mình đều thiếu chút nữa phun ra. Nghĩ đến cái gì, hắn đem siêm y lật khởi, cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, mới phát hiện trừ bỏ trên tay trên mặt, trên người mặt khác địa phương thế nhưng đều có xuất hiện bọc mủ dấu hiệu, làn da thượng từng khối từng khối đốm đỏ, đốm đỏ trung gian là màu vàng nhạt bọc mủ, nho nhỏ một chút. Chính là tiền hoa biết, đừng nhìn cái này bọc mủ hiện tại chỉ có như vậy một chút, nhưng là lúc sau nó sẽ càng dài càng lớn. Tựa như trên mặt hắn bọc mủ giống nhau. Nếu là dựa theo cái này tốc độ, sợ là lại qua không bao lâu, trên người hắn liền đều sẽ là cái dạng này bọc ngủ. Nghĩ vậy, thiên hoa trong lòng đó là một trận hoảng sợ. Bất kỳ nhiên, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới buổi chiều ở bệnh viện, cái kia lão thái thái trong miệng theo như lời nói. Nghiệp trướng không cần thiết, ngươi này miệng thượng bọc mủ liền tiêu không đi xuống, chỉ biết càng dài càng nhiều. Nghiệp trướng là nói cái kia nữ chủ bá tự sát chết đi sự tình sao. Là nói đó là hắn phạm phải nghiệp chướng. Tiên Hoa cắn răng, lẩm bẩm nói, nàng chính mình muốn đi tự sát, lại không phải ta bước, như thế nào lại sẽ là ta nghiệp chướng? Hắn không phục, chính là trên người bọc ngủ, lại không phải hắn không phục liền sẽ tiêu đi xuống, chờ ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn liền phát hiện trên mặt bọc ngủ đã co rời xuống tư thế, mà trên mặt, bọc ngủ đã từ bên phải chuyển tới bên trái, đặc biệt là đôi môi, miệng thượng tất cả đều là màu vàng bọc ngủ, dẫm dạp, nhìn qua thập phần ghê tởm. Tình huống như vậy Tiền Hoa nơi nào còn dám đi làm, trực tiếp liền xin nghỉ, lại đi bệnh viện. Hôm nay làn da khoa bác sĩ vẫn cứ là ngày hôm qua vị kia, chờ thấy trên mặt hắn bọc ngủ thời điểm, cơ hồ không dám tin, ngắn ngủn một đêm, Tiền Hoa trên mặt, trên người bọc ngủ, quả thực chính là bay nhanh ở sinh trưởng. Ngày hôm qua xử lý tốt kia phiến bọc ngủ, lại lần nữa dài quá ra tới, cởi bỏ băng gạc, là có thể thấy phía dưới bọc ngủ bẹp bẹp, mỏng đến trong suốt một trừng ra, mang theo một ông màu vàng ngủ dịch, tựa hồ theo hắn đi lại. ở bên trong đông đưa bác sĩ làm sao bây giờ tại sao lại như vậy thiền hoa sốt ruột trên giấy viết do hỏi bác sĩ phục hồi tinh thần lại nói chẳng lẽ là cái gì kiểu mới làn da lây bệnh bệnh tật người cái dạng này trước nằm viện đi chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một chút thiền hoa bù mặt gật đầu chỉ là kế tiếp trên người hắn phát sinh tình huống vẫn cứ vượt qua đại gia đoạn trước trên người hắn bọc mủ giống như là có sinh mệnh giống nhau không ngừng sinh trưởng đặc biệt là trên mặt ở nằm viện ngày hôm sau những cái đó bọc mủ cơ hồ bao trùm hắn cả khuôn mặt liền một mảnh hoàn chỉnh da thịt đều nhìn không thấy một cái bọc mủ tiếp một cái bọc mủ bên trong mủ dịch lung lay sắp đổ tựa hồ thực mau liền phải tạc nước ra rồi còn như vậy đi xuống trên mặt hắn thần kinh sợ là đều phải hư muốn chết bệnh viện làn da khoa bác sĩ nhóm ghé vào cùng nhau nghiên cứu lại nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới mặc kệ như thế nào đi xét nghiệm xét nghiệm ra tới kết quả tỏ vẻ bọc mủ chỉ là thượng hỏa dẫn tới túi da viêm Chính là chính là như vậy túi da viêm, lại cơ hồ bao trùn hắn toàn bộ thân thể, hắn tay, cổ, cùng với mặt khác địa phương, đều mọc ra như vậy bọc mủ. Hơn nữa, này đó bọc mủ cấp người bệnh mang đến cực đại đau đớn. Bác sĩ nhóm ban đầu là cho rằng đây là một loại bệnh truyền nhiễm, sau lại mới phát hiện, thứ này đích xác xem như sẽ lây bệnh, nhưng là mục tiêu hữu hạn, sẽ chỉ ở người bệnh trên người vô hạn sinh trưởng, chỉ cần là mủ dịch bắn đến địa phương, liền sẽ thực mau trưởng lên, nhưng là nếu là những người khác đụng phải. lại sẽ không bị lây bệnh, thập phần hiếm lạ. Mà người bệnh, này đó bọc mủ khả năng có khiến người sinh ra ảo giác tác dụng phụ, người bệnh hiện tại tinh thần trạng thái đã thật không tốt. Chủ trị bác sĩ nói, sắc mặt có chút trầm trọng. Từ năm viện ngày đó bắt đầu, tiền hoa xuất hiện ảo giác tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng, luôn là la hét trên trần nhà có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn xem. Mấy cái bác sĩ đang ở thảo luận chứ, liền thấy một cái hộ sĩ sốt ruột chạy vào, lớn tiếng hô, "Bác sĩ! Bác sĩ!" Số 21 giường người bệnh lại nháo đi lên. Số 21 giường bệnh, đúng là vị kia dài quá bọc ngủ người bệnh. Mấy cái bác sĩ không hẹn mà cùng lao ra văn phòng, đi tới số 21 giường bệnh phòng bệnh. Bởi vì lúc ấy hoài nghi cái này bệnh có lây bệnh tính, tiền hoa là chính mình một người trụ, mà hiện tại, hắn ở trên giường, đang ở sát nhọn tê. Là nàng, là nàng, là nàng tới tìm ta. Hắn bị bệnh viện hộ công ấn ở trên giường, đang ở kịch liệt dãy rủa, một bên dãy rủa một bên lớn tiếng tê. lúc này trên người hắn cơ hồ mọc đầy bọc ngủ theo hắn dãy giụa những cái đó phình phình bọc ngủ bị tết phá theo lệch cạch một tiếng nổ tung bên trong mủ dịch toàn bộ chạy xuôi ra tới đem giường bệnh nhuộm dần thành một mảnh màu vàng đồng thời phát ra còn có một cổ kịch liệt tanh tưởi làm người buồn nôn mấy cái bác sĩ chạy vào lập tức liền có hộ sĩ lại đây sốt ruột nói bác sĩ người bệnh hắn lại sinh ra ảo giác theo tiền hoa văn mẹo trên người bọc mủ không ngừng phá vỡ đồng thời mang đến kịch liệt đau đớn làm hắn thân thể ở không chịu khống chế chịu động. Chính là cho dù đau thành cái dạng này, hắn cũng vẫn cứ ở dãy rua, che kín mủ dịch trên mặt thấy không rõ biểu tình, nhưng là đại gia lại có thể từ hắn co chặt trong mắt thấy hắn hoảng sợ cảm xúc. Hắn chính lâm vào sợ hãi bên trong. Lạch cạch. Một cái bọc mủ trọc phá, màu vàng mủ dịch lướt qua, lăn vào trong mắt hắn. Tiền hoa trường lớn đôi mắt, trước mắt hết thể bịt kín một tầng màu vàng. Ở hắn trong tầm nhìn. một chương trắng bệnh mặt hiện lên ở khoảng cách hắn mặt bất quá mấy cm địa phương cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt đó là một chương làm hắn quen thuộc lại xa lạ mặt hắn đã từng ở phòng phát sóng trực tiếp thấy quá gương mặt này là cái kia tự sát nữ chủ bá từ hắn nằm viện ngày đó bắt đầu liền vẫn luôn thấy gương mặt này gương mặt này ban đầu khoảng cách hắn rất xa chỉ ở trên trần nhà chính là theo thời gian mỗi một ngày nàng khoảng cách hắn khoảng cách càng ngày càng gần càng ngày càng gần đến bây giờ đã cùng hắn mặt dán mặt gương mặt này lộ ra một loại tử vong trắng bệnh chỉ có một khuôn mặt tồn tại tuyết trắng mặt bạn màu đen tóc dài buông xuống xuống dưới có rừng ở hắn trên mặt có rũ ở tuyết trắng trên giường bệnh lúc này này đó thật dài đầu tóc như là có ý thức giống nhau có ủa vào hắn miệng mũi có cuốn lấy cổ hắn làm hắn vô pháp hô hấp là nàng là nàng tới báo thủ tiền hoa thét trói thai trong lòng đã bị sợ hãi chiếm đầy hắn giống lớn nói cùng ta không quan hệ không phải ta là chính ngươi muốn chết là chính ngươi tự sát cùng ta không quan hệ trên người bọc mủ đều bị chọc thủng hắn đau cực kỳ một bên đau lại còn một bên giấy giụa bệnh viện hộ công cơ hồ ấn không được hắn mau đem chấn định tề cùng thuốc giảm đau đều lấy lại đây bác sĩ nhóm hô to Lạnh băng chấn định tê rót vào thân thể hắn chỉ là còn không đợi rót vào thuốc giảm đau tiền hoa thân thể đột nhiên chịu động một chút bị mủ dịch ngâm trong mắt co chặn chậm rãi mất đi thần thái mà thân thể hắn cũng đột nhiên ăn tính đi xuống khoe miệng có máu tươi chảy xuống dưới bác sĩ nhóm ngẩn ngơ bác sĩ hộ sĩ nhỏ giọng kêu một tiếng có chút sợ hãi ở bệnh viện bọn họ là nhìn quen sinh ly từ biệt chính là bị chết như vậy thống khổ lại là lần đầu thấy một cái bác sĩ dôi tay bẻ ra tiền tiêu miệng một đoạn đoạn rất đầu lưỡi rất ra tới a một bên tiểu hộ sĩ nhịn không được hoảng sợ kêu một tiếng bác sĩ thở dài nói chính hắn cắn đứt chính mình ngã đầu lưỡi đại khái là bởi vì rốt cuộc chịu đựng không được như vậy thống khổ cũng có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát hiện đầu lưỡi bị chính mình cắn đứt, chỉ là hết thể đều nói chậm, người đã chết, rất khó tin tưởng. Trên người hắn mọc đầy bọc ngủ, nhưng là sinh mệnh dấu hiệu vẫn luôn đều thực ổn định, mà hiện tại khả năng thật là đau cực kỳ, cho nên bác sĩ nhóm suy đoán hắn là bị sống sờ sờ đau chết. Gọi điện thoại thông chi hắn thân nhân đi, bác sĩ nói, tiền hoa chết, vô thanh vô tức, không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, mà ở thành phố bên một khác hộ nhân gia trung, một thiếu niên cũng ở thống khổ thét chói tai, đau. ta đau quá ta mặt đau quá hắn đau đến kêu cha gọi mẹ duỗi tay hư hư che lại chính mình mặt rồi lại không dám đi chạm vào chỉ thấy ở hắn trên mặt màu vàng thật lớn bọc mủ cơ hồ chiếm cứ hắn bên trái hơn phân nửa khuôn mặt kia hơi mỏng một trương da bọc một ông màu vàng chất lỏng từ bên ngoài xem thế nhưng có loại sáng trong cảm giác như là nhẹ nhàng một trọng, bên trong mủ dịch liền sẽ chảy xuôi ra tới giống nhau cha mẹ hắn đứng ở một bên sốt ruột đến không được rồi lại không dám đụng vào tung tung a ngươi đừng nói chuyện ngươi càng nói lời nói càng đau a hắn mụ mụ khóc lóc nói hàn tung nửa bộ mặt ngéo miệng nói chính là thật sự đau quá a cái loại này đau đớn hắn quả thực không cách nào hình dung đau đến hắn hận không thể liền như vậy đã chết tính mà hắn trên người trừ bỏ trên mặt cổ địa phương cũng dài quá một cái nắm tay lớn nhỏ bập ngủ cũng là tinh gánh dịch tấu thậm chí là ngập nước nhìn qua đáng sợ vô cùng tung tung này rốt cuộc là bệnh gì a hàn tung mẹ nó sốt ruột Nhìn về phía hàn tùng hàn ba Hàn phụ cũng khổ một khuôn mặt Nói, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta Không phải đi bệnh viện kiểm tra rồi sao Bác sĩ cũng nói chỉ là bình thường Túi da viêm a. Túi da viêm Nhà ai túi da viêm có thể trường như vậy Hàn mẫu thanh âm nhịn không được ngâng lên chút Nay bọc mủ, vừa thấy liền không phải bình thường Túi da viêm hào đi Kia tươi sáng ngủ dịch, nhìn qua ghê tởm đã chết Nghe lên càng là xú thật sự Hơn nữa, túi da viêm cũng không có khả năng lớn như vậy Còn như vậy đau, đau đến người muốn chết không sống. Hàn phụ sầu nói, không phải túi da viêm, chính là bệnh viện cũng không tra ra mặt khác vấn đề tới a. Hàn mẫu cũng sầu a, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi không phải có cái học sinh, ở thủ đô bệnh viện làn da khoa sao, ngươi gọi điện thoại cấp hỏi một chút. Xem hắn có biết hay không đây là bệnh gì a. Hàn phụ khó xử, này, này không tốt lắm đâu. Hàn mẫu chừng hắn, chờ ngươi nhi tử bị đau đã chết, đó có phải hay không thì tốt rồi. Hàn Phụ. Hành, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn là cái giáo viên già, cũng không biết dạy ra tới nhiều ít đệ tử tốt, có học sinh quay đầu liền đem hắn đã quên, nhưng là lại cũng có rất nhiều vẫn luôn nhớ ký hắn. Hàn mẫu sở đề cái này học sinh, cũng là số ít nhớ do hắn. Họ tưởng, giảng tưởng nam sinh, ngày lễ ngày Tết đều sẽ gọi điện thoại lại đây cùng hắn trò chuyện. Này học sinh có bản lĩnh, đọc chính là thủ đô y khoa đại học, sau lại trực tiếp liền ở thủ đô để lại, có thể nói là có bản lĩnh thật sự. hàn phụ gọi điện thoại qua đi đối phương thái độ thập phần nhiệt tình cùng tôn kính hàn phụ cùng hắn hàn huyên vài câu mới nói sáng tỏ ý đồ đến tường nam sinh nghe hắn nói ý đồ đến nhưng thật ra sửng sốt một chút sau đó vội hỏi ngài nói hàn tùng làm sao vậy có thể lại cho ta nói được rõ ràng một ít sao hàn phụ nói chính là trên người trường ngủ phao như là bọt nước giống nhau còn đau thật sự ngay từ đầu là nho nhỏ một cái sau lại lại trưởng thành một tảng lớn ngay từ đầu bọn họ cũng không có để ở trong lòng Chọc thủng lấy rực lau, nào biết đâu rằng sau lại kia mủ phao càng dài càng lớn, càng ngay càng đau. Hiện tại Hàn Tùng mỗi lần đều không sai biệt lắm bị đau ngất xỉu đi, bọn họ cha mẹ nhìn đều đau lòng đến không được. Nam sinh ngươi biết đây là cái gì bệnh ngoài ra sao? Hàn Phụ hỏi. Tường nam sinh nghe chính là trong lòng căng thẳng, trong lòng có suy đoán, chỉ là còn không dám khẳng định. Bởi vậy liền nói, ngài chụp bức ảnh cho ta xem đi, ta nhìn xem có phải hay không ta suy nghĩ cái kia bệnh. Hàn Phụ lên tiếng. Cầm di động đối với hàn tùng trên mặt mũi phao chụp một trường cho hắn đã phát qua đi, lắp bắp nói, ngươi cho ta xem. Bên kia tưởng nam sinh thu được ảnh chụp, lại là hơn nửa ngày không nói chuyện. Ngươi nói này tưởng nam sinh là ai? Lại đúng là lúc trước đưa tiền hoa chữa bệnh trong đó một vị bác sĩ, lúc ấy tiền hoa khi chết thảm trạng còn lưu tại hắn trong óc bên trong, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, ân sư hải tử, thế nhưng cũng được cái này bệnh. Nam sinh A, ngươi nhìn ra tới là bệnh gì sao? Lão sư còn đang hỏi. tường nam sinh trầm mặc một chút nói loại này bệnh ta đã thấy chỉ là hắn há miệng thở dốc không biết nên như thế nào đem dư lại nói xuất khẩu chỉ là cái gì hàn phụ truy vấn lại cảm thấy hai hùng khiếp vía từ hắn do dự chung cảm giác được một loại bất tường tường nam sinh thở dài nói khoảng thời gian trước chúng ta bệnh viện liền thu như vậy một cái người bệnh chỉ là chúng ta như thế nào kiểm tra cũng chưa kiểm tra ra cái nguyên cớ tới liền ở phía trước hai ngày hắn hắn qua đời hàn phụ nghe được trong đầu trống rỗng hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại nghe được chính mình đang hỏi là là chết như thế nào tường nam sinh nói chúng ta suy đoán là cuối cùng đau cực kỳ thật sự chịu đựng không được cắn đứt chính mình đầu lưới cái này bệnh càng về sau sẽ càng đau lại còn có sẽ làm người sinh ra ảo giác tinh thần thác loạn nếu tùng tùng thật là được loại này bệnh các ngươi nhất định phải hảo hảo khống chế được hắn miễn cho hắn đau cực kỳ làm ra tự mình hại mình hành động tới tựa như vị kêu kêu tiền hoa người bệnh giống nhau Cuối cùng sinh sôi cắn lưỡi mà chết. Bọn họ lúc ấy không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ sinh sôi đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn đứt, phải biết rằng muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi, kia đến sử dụng bao lớn sức lực a. Mà từ phương diện này chung cũng có thể nhìn ra tới, hắn lúc ấy rốt cuộc gặp bao lớn thống khổ, liền cắn lưỡi chi đau đều có thể chịu đựng được. Đại khái là bọn họ vô pháp tưởng tượng thống khổ đi. Hàn phụ, điện thoại kia đầu hồi lâu không có người ta nói lời nói, một hồi lâu Tưởng Nam sinh nghe thấy kia đầu sư mẫu kinh hoàng thất thố thanh âm, Lão Hàn. Lão Hàn. ngươi không sao chứ. Lão Hàn. Tưởng Nam sinh trong lòng cả kinh. Hàn phụ bị đưa đi bệnh viện. Nghe xong tưởng Nam sinh nói, hắn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hàn mẫu cùng Hàn Tùng đem hắn đưa đi bệnh viện, một hồi lâu nhân tài tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm là buổi chiều, Hàn Tùng đi mua cơm chiều. Hàn mẫu ở một bên thủ, thấy hắn tỉnh lại, suốt ruột hỏi. Lão Hàn, ngươi thế nào à? còn có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái. Hàn phụ nhìn nàng, đột nhiên liền bắt đầu rớt nước mắt, này nhưng đem hàn mẫu cấp sợ hãi. Ngươi, ngươi như thế nào khóc a? Hàn mẫu không biết làm gì. Nhà nàng lao hàn chính là dễ dàng không xong nước mắt ta, này sao lại thế này à, như thế nào tỉnh lại liền khóc. Bác sĩ hàn mẫu nghĩ kêu bác sĩ đến xem, vừa mở miệng, lại bị hàn phụ cấp kéo lại. Ta không có việc gì. Hàn phụ lắc đầu nói như vậy, lại không có lại nói mặt khác nói. Lại không biết nên như thế nào cùng chính mình thê tử giải thích, chẳng lẽ muốn hắn cùng nàng nói, nhà mình nhi tử sinh cái kia bệnh, hiện tại còn không biết là bệnh gì, chỉ biết sẽ rất thống khổ, khả năng sẽ sống sờ sờ đem chính mình đau chết, kia tiếp theo cái té xỉu sợ là chính là hắn thê tử. Ai, xấu A. Chờ Hàn Tùng lấy lòng cơm chiều trở về, Hàn Phụ nhìn hắn, vừa muốn khóc. Hắn liền như vậy một cái hài tử A. Hàn Tùng bị hắn ánh mắt nhìn trầm chằm đến có chút không được tự nhiên, nói, ngại như vậy nhìn ta làm gì. Ta gần nhất nhưng không có làm sai sự A, ta còn bệnh chứ, ngài đừng nghĩ mắng ta A. Hàn Phụ gấp một khối thịt mỡ cho hắn, nói, ăn đi, ăn nhiều một chút. Nói không chừng thức mau, liền không đến ăn A. Ô ô ô Hàn Phụ lại bắt đầu lau nước mắt, hắn khó chịu A. Hàn Tùng. Người lão như vậy một bộ ta ăn chính là cuối cùng một bữa cơm biểu tình nhìn ta, ta còn như thế nào nuốt trôi đi, còn có. Ta không thích ăn thịt mỡ. Hắn nói. Hàn Phụ chừng hắn. này liền một đinh điểm thịt mỡ, một đinh điểm cũng không được. Hàn Tùng kiên trì không lay được. Hàn Phụ vừa muốn khóc, về sau ngươi sợ là liền thịt mỡ cũng chưa đến ăn. Hàn Tùng, ta ăn còn không được sao? Hắn lẩm bẩm, cầm chiếc đũa kẹp quá này khối nạc mỡ đan xen thịt, hung hăng nhét vào trong miệng. Hàn Phụ nhìn hắn, thở dài. Hàn Tùng không cao hứng nói, ta không phải đã ăn sao? Ngại như thế nào còn thở dài a? Hàn Phụ lắc đầu, nói, ta không phải bởi vì ngươi không ăn thịt mỡ mà thở dài. ta chỉ là. Nói, hắn lại thở dài. Hắn là trong lòng khó chịu a chính là rồi lại không biết nên cùng ai nói. Hàn Tùng nhíu môi, nói, ngài sợ là thời mãn kinh phạm vào. Chờ cơm ăn xong, Hàn Tùng đi vứt rác, vẫn luôn không nói chuyện hàn mẫu lúc này mới hỏi nhà mình trượng phu, tối hôm qua nam sinh rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì a Như thế nào nghe xong ngươi liền té xịu a có phải hay không tùng tùng bệnh có cái gì vấn đề. Hàn Phụ trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. nhưng là trong đó ý vị lại là không cần nói cũng biết hàn mẫu đại não một trận choáng váng một hồi lâu nàng truy vấn kia này rốt cuộc là bệnh gì a người nói a người muốn cấp chết ta a chẳng lẽ cái này bệnh sẽ chết người sao hàn phụ nói nam sinh chưa nói hắn chỉ là nói cho ta bọn họ bệnh viện trước đó không lâu tiếp đãi một cái cùng tùng tùng tương đồng chứng bệnh người trước mắt cũng không điều tra ra là cái gì khiến cho cái kia người bệnh sau lại có thể là bởi vì quá hiểu cắn đứt đầu lưỡi đã chết Hàn mẫu nỗ lực tiêu hóa hắn lời nói tin tức, nghĩ nghĩ nàng nói, người nọ là cắn đứt đầu lưới chết, lại không phải bởi vì cái này bệnh chết, chúng ta tùng tùng lại không phải cái loại này ý chí bạc được người, hắn khẳng định có thể kiên trì. Đúng hay không? Cuối cùng ba chữ, lại biểu hiện ra nàng trong lòng không xác định. Hàn phụ dùng sức gật đầu, như là như vậy cũng có thể thuyết phục chính mình, nói, ngươi nói đúng, chúng ta lại mang tùng tùng đi mặt khác bệnh viện nhìn xem, nói không chừng liền có có thể trị cái này bệnh người. bằng không đi xem trung y y ta nhớ rõ hoàng hà lộ bên kia có cái lao trung y y hề rất lợi hại nói không chừng liền có biện pháp hàn mẫu cũng gật đầu có chút vội vàng nói ta cũng nghe nói cái kia lão trung y y rất lợi hại ngày mai ta liền mang tùng tùng đi xem vợ chồng hai người nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương đấy mắt kinh hoàng tới mà hết thể này hàn tùng cũng không biết đối với chính mình bệnh tình hắn chỉ tưởng một loại bệnh ngoài ra chỉ cần cần sát dược là có thể hảo duy nhất vấn đề chính là Quá đau, đau đến hắn có chút chịu không nổi, cũng may còn ở nhưng chịu đựng trong phạm vi, chính là phiền thật sự, dài quá bọc ngủ xấu thật sự, làm cho hắn trong khoảng thời gian này cũng chưa đi đi học, sợ mất mặt. Ở hắn ném xong rác rưởi lúc sau, hắn lại nhận được chính mình bạn tốt nhậm ra điện thoại. Điện thoại tiếp lên, bên trong lại là một trận trầm mặc, bên kia chỉ có thô nặng tiếng hít thở, như là có người đối với di động kịch liệt thở hồn hển. Nhậm ra, hàn tùng nghi hoặc hô một tiếng, như thế nào không nói lời nào. H -h -h. hắc hắc hắc mang theo vài phần điên khùng cười nhạo thanh ở trong điện thoại vang lên có chút thấm người hàn tùng nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại nhậm ra ngươi có bệnh đi hắn nhịn không được mắng trốn không thoát đâu chúng ta đều trốn không thoát đâu nàng sẽ giết chúng ta giết chúng ta trong điện thoại nhậm ra thanh âm càng ngày càng cao càng ngày càng sắc nhọn đến cuối cùng thanh âm đã sắc nhọn đã có chút trói thai cơ hồ muốn đâm thủng hàn tùng yết hầu giống nhau chúng ta tất cả mọi người trốn không thoát đâu mọi người Hát hát hát, lớn tiếng nói, nói xong lại hát hát cười, tươi cười chỉ có thể nói là quỷ dị. Liên ở Hàn Tùng muốn hỏi nhiều chút gì đó thời điểm, đô đô đô, điện thoại bị người cắt đứt. Chúng ta đều trốn không thoát đâu. Hắn thanh âm tựa hồ còn ở bên thai tiếng vọng, Hàn Tùng nhịn không được đánh cái dùng mình. Chương 72 đệ 72 chương. Nhậm một da không đầu không đuôi một chiếc điện thoại, làm Hàn Tùng có chút không thể hiểu được. Chúng ta tất cả mọi người trốn không thoát đâu. Bất kỳ nhiên. hắn trong đầu lại vang lên nhậm một da vừa rồi theo như lời nói kia tố chất thần kinh ngữ khí làm hắn hồi tưởng lên đều nhịn không được ra một thân nổi da gà cái gì tật xấu cao mày hắn cầm di động cấp nhậm một da đánh trở về chỉ là điện thoại thông đã lâu cũng chưa người tiếp hàn tùng trong lòng có chút khí cầm di động đánh cái xe hùng hổ đi nhậm ra hắn muốn đi tìm nhậm một ra muốn cái cách nói hỏi một chút hắn vừa mới nói những lời này đó là có ý tứ gì nhậm ra cũng ở thành phố b từ bệnh viện qua đi Chỉ có hơn nửa giờ lộ trình, Hàn Tùng lại đây, ở lâu phía dưới thời điểm gặp được nhậm ra hàng xóm, trước kia Hàn Tùng tới cửa tới thời điểm cùng đối phương gặp qua vài lần, bởi vậy này hàng xóm a Di đối Hàn Tùng còn tính quen thuộc. Thấy Hàn Tùng, hàng xóm a Di chào hỏi, liền nói, ngươi là tới xem một da đứa bé kia đi. Ai, cũng là tạo nghiệt, hảo hảo một cái hài tử, cũng không biết sao lại thế này, sinh như vậy kỳ quái bệnh. Nàng cung nhậm ra cảm tình không tồi, bởi vậy nói lên nhậm một da bệnh. Ngựa khí không tránh được có chút lo lắng xuất ruột, vì kia hải tử lo lắng. Hàng Tùng nghe được lại là có chút không thể hiểu được, hỏi, một da bị bệnh. Cái này kinh ngạc lại biến thành hàng xóm a Di, hỏi, ngươi không biết. Hàng Tùng nhíu mày, nói, ta không nghe người ta nói à, ta cùng một da cũng đã lâu không gặp, gần nhất ta cũng không quá thoải mái, cũng chưa đi trường học. Một da là sinh bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Hàng xóm a Di trên mặt lộ ra vài phần do dự tới. Tựa hồ ở rồi dám muốn hay không nói với hắn, nhưng là nghĩ nghĩ, Hàn Tùng đều tới cửa đến thăm, cũng giấu không được, bởi vậy cũng liền thành thật nói, cũng không biết là bệnh gì, kỳ quái thật sự, ban đầu chính là ngoài miệng trường bọc mủ vừa vặn lớn lên ở môi trung gian. Ngay từ đầu nhậm ra người cũng không để ý, nhậm một ra càng là không để ở trong lòng, liền dược cũng chưa sát, nào biết đâu rằng liền một ngày thời gian, kia bọc mủ liền trưởng thành gấp đôi, không thể không đổ dược xử lý. Đại gia ban đầu đều cho rằng chỉ là bình thường thượng hỏa, chính là nào biết sau lại, này bọc mủ càng dài càng lớn, càng dài càng nhiều, phía sau trên người hắn tất cả đều là rậm rạp, nhìn qua nhưng khủng bố. Nói đến này thời điểm, hàng xóm a Di trên mặt cũng lộ ra bị kinh đến biểu tình, nhịn không được trà sắt tay, cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều phải đi lên. Ngươi nhậm phụ bọn họ cũng dẫn hắn đi bệnh viện nhìn, chính là xem cũng không xem ra cái nguyên cớ tới. Hai ngày này à, Kia Hải Tử tinh thần tốt nhất giống cũng có chút không lừa nối trong miệng một ngày la hét một ít kỳ kỳ quái quái nói. Hàng xóm A nói xong lời cuối cùng, ai một tiếng, nói, ngươi thấy được liền biết, dù sao hắn cái kia bệnh cổ quái thật sự, ta cũng không nói lên được. Kia bọc ngủ giống như cha tấn người thật sự, ta mỗi ngày đều có thể nghe thấy một da Kia Hải Tử kêu thẳng thiết, ai ra, đáng thương, ngươi là không tận mắt nhìn thấy đến a. Sơ tại nàng nói nhậm một da trên môi trường bọc ngủ thời điểm, hàng Tung môi liền mấp máy một chút. muốn nói gì chờ đến nàng nói xong thời điểm hàn tùng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì hàng xóm a di nhìn hắn một cái quan tâm chỉ chỉ trên mặt hắn dán băng gạc hỏi ngươi đây là như thế nào làm cho a bị thương hàn tùng ngón tay cuộn tròn một chút cười nói không cẩn thận té ngã một cái trên mặt cấp băng ngã phá đã lấy rực lau hàng xóm a di liền nha một tiếng nói vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm a lớn lên đẹp như vậy nếu là thường tới rồi liền không hảo hàn tùng hàm hồ ứng Cung a Di ở dưới lầu tách ra, a Di ở toàn bộ, còn muốn lại đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hàng Tung ngồi thang máy lên lầu, đi tới nhẩm ra sở trụ kia một tầng lâu, chờ hắn tới rồi nhẩm ra, mới phát hiện nhẩm ra liền đại môn cũng chưa quan, cửa lạc một túi đồ ăn. Hắn gõ gõ môn, bên trong cũng không ai ứng, chỉ loáng thoáng có nói chuyện thanh âm từ bên trong truyền đến, Trương hiển nhà bọn họ là có người. Quay rời, Hàng Tung nói một câu, xách theo trên mặt đất đồ ăn chính mình đi vào, thuận tay đem nhẩm ra môn cấp đóng lại chờ đi đến phòng khách, hắn đem trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn trà, sau đó nghe nói chuyện thanh âm, tựa hồ là từ Nhậm Một Gia trong phòng ngủ truyền ra tới, hắn tò mò đi qua. Nhậm Một ra phòng ngủ môn cũng không đóng lại, Hàn Tùng đi qua đi, liền thấy Nhậm Gia Phụ Mẫu đứng ở mép giường, đang ở thấp giọng nói cái gì, Nhậm Mẫu chính lau nước mắt, Nhậm Phụ duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, an ủi vô vô nàng bối, nói gì đó. Hàn Tùng gõ gõ môn, kêu một tiếng, Nhậm Phụ, Nhậm Mẫu. Nhậm Gia hai vợ chồng hoảng sợ. quay đầu vừa thấy thấy là hàn tùng biểu tình kinh ngạc hàn tùng ngươi như thế nào lại đây nhậm mẫu kinh ngạc hỏi hàn tùng nói nga ta nghe nói một gia sinh bệnh liền tới nhìn xem ta gõ môn chỉ là vẫn luôn không ai ứng ta xem ngài ra bên ngoài đại môn không quan ta liền tự tiện vào được trên mặt hắn lộ ra điểm ngượng ngùng tới nhậm mẫu sắc mặt tiểu tụy lúc này lại vẫn là xả ra một nụ cười tới nói là chúng ta sai không chú ý tới tiếng đập cửa hàn tùng đi tới Hỏi, một da là sinh bệnh gì a? Nhậm da chỉ là bình thường tam khẩu nhà, nhậm một da phòng ngủ cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Bởi vậy Hàn Tùng đi vào tới, ngẩng đầu liền thấy bị bó ở trên giường nhậm một da, trên mặt hắn biểu tình tức khắc trở nên cứng đờ lên. Đúng vậy, là bó, nhậm một da là bị bó ở trên giường, chói gô, tay chân đều cho hắn cột vào trên giường, trong miệng thậm chí còn tắc một chương khăn, gắt gao đổ hắn miệng. nếu không phải hắn biết nhậm phụ cùng nhậm mẫu là nhậm một gia thân sinh cha mẹ, hắn đều phải báo nguy nói bắt góc. Nhưng là để cho Hàn Tùng để ý, đảo không phải nhậm một gia bị trói chuyện này, mà là trên người hắn những cái đó rậm rạp bọc ngủ. Nhậm một gia là bị trói chặt, bởi vậy trên người hắn bọc ngủ thập phần rõ ràng hiện ra ở Hàn Tùng trước mắt, kia rậm rạp bọc ngủ, đại diện tích, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể, bọc ngủ hoặc đại hoặc tiểu, như là một đám bọc một bãi thủy bọc nước, bên trong hoàng hoàng một mảnh, mà ở nhậm một gia trên người. Phú một trương thật lớn trong suốt không thấm nước vải nhựa, hắn dưới thân bọc ngủ bị tế phá, màu vàng ngủ dịch làm cho vải nhựa thượng nơi nơi đều là thập phần ghê tởm. Nhậm một da còn đang không ngừng rải rủa trên mặt tinh mịn bọc ngủ nhìn qua thập phần đáng sợ, một đám giống như là tồn tại giống nhau, tựa hồ ngay sau đó liền phải tránh phá hắn làng da, từ bên trong tuân ra tới, Hàng tung biểu tình có chút cứng đờ, cảm giác trên mặt trường bọc ngủ địa phương có chút đau, hảo sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Nhậm gia phụ mẫu. Thúc thúc, Di, các ngươi đây là... Hắn muốn nói lại thôi hỏi. Nhậm mậu nước mắt bá một chút liền rớt xuống dưới, đầy mặt bi thương, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nhậm phụ sắc mặt cũng là trầm trọng, mở miệng cùng Hàn Tùng giải thích, nếu là có thể, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, chính là vừa buông ra hắn, hắn liền la to, còn sẽ kịch liệt dãy rủa, quan quại, trên người hắn mủ phao liền sẽ bị lộng phá, đến lúc đó tất cả đều là mủ dịch, cũng xử lý không tốt. Chính yếu... Chúng ta cũng sợ hắn đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn được. Hàng Tung sắc mặt tái nhận, hỏi, một da, là sinh bệnh sao? Nhậm phụ dừng một chút, mới nói, nửa tháng trước, một da trên người liền bắt đầu trường loại này kỳ quái bọc ngủ, thứ này cũng không biết là như thế nào lớn lên, như thế nào trị đều trị không hết, hiện tại liền thành cái dạng này, ở lúc sau. Lúc sau có thể là bởi vì cái này bệnh nguyên nhân, nhập một da tinh thần thượng cũng xuất hiện một ít vấn đề. Hắn luôn là kêu nàng tới nàng tới tìm ta báo thủ linh tinh nói. Nhâm phụ nói, biểu tình có chút phức tạp nhìn Hà tùng, hỏi, ngươi cùng một thưởng thức đến hảo, có hay không chú ý tới, hắn có hay không làm cái gì không tốt sự tình. Thí dụ như, giết người linh tinh. Cũng không trách hắn như vậy tưởng, thật sự là nhậm một ra kêu những lời này đó thật sự là làm người không thể không nghĩ nhiều. Hắn như vậy, giống như là làm ác sự, sợ hãi người khác tới trả thù biểu hiện. Cũng là nguyên nhân này. Nhậm gia phụ mẫu mới không đem hắn đưa đi bệnh viện, ở bệnh viện những cái đó bác sĩ hộ sĩ nghe được nhậm một da ồn ào nói, biểu tình không tránh được có chút khác thường. Hàn tung nói, không có, một da tính cách hào phóng, cùng bên người người đều chơi rất khá, không có làm cái gì hại nhân tính mệnh sự tình tới. Nói, hắn gục đầu xuống, không hề đi xem nhậm một da trên người bọc ngủ, chỉ là thấp giọng hỏi, một da là nửa tháng trước bắt đầu lớn lên sao. Nhậm mẫu lau lau nước mắt, mang theo khóc cầm nói, là nửa tháng trước. Ta còn nhớ rõ là một ngày buổi sáng lên, liền phát hiện khỏe miệng dài quá một cái tiểu bọc ngủ. lúc ấy còn tưởng rằng là dài quá đầu, cũng không để ý. Phía sau tình huống, lại là ai trước đó có thể tưởng được đến đâu. Liên này tưởng buồn đậu bọc mủ, đem người hại thành hiện tại cái dạng này, không người không quỷ. Hàn Tùng nghe, một bàn tay nhịn không được nắm thành quyền, ngón tay hơi hơi chịu động, đồng thời đại nào chung một mảnh hỗn loạn. Nửa tháng trước, trên người hắn bọc mủ ban đầu xuất hiện, cũng là nửa tháng trước. Chỉ là tình huống của hắn so nhầm một da muốn nhẹ rất nhiều, hiện tại cũng chỉ là một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ trường, trên mặt cũng chỉ có bên trái này nửa bên mặt, bên phải mặt còn hảo, không giống nhầm một da như vậy, một khuôn mặt cơ hồ toàn lạ. Đang nghĩ người tới, trên giường nhầm một da lại bắt đầu kịch liệt dây rủa lên. Nhầm da phụ mẫu vội vàng qua đi ấn hắn, miễn cho hắn thương đến chính mình. trói chặt hắn dây thừng là thực kiên cô dây ni lông tử, theo hắn dây rủa dây ni lông tử lật phá hắn làng là ra, lạc tiến phía dưới huyết nhục trùng nhưng là hắn lại như là không cảm giác được đau giống nhau manh liệt dãy rủa. ô ô ô hắn hừ kêu, cuối cùng đột nhiên nằm liệt trên giường như là mất sở hữu sức lực giống nhau chỉ có dài quá bọc mủ dưới mí mắt kia hai mắt chung chảy ra nước mắt yên lặng nhìn chăm chú vào phụ mẫu của chính mình nhậm mẫu đi theo khóc rồi tay đem trong miệng hắn vải bông xả ra tới thấp giọng hứng nói không có việc gì chúng ta sẽ chịu đựng đi một da Người sẽ không có việc gì nhậm một da nhìn chằm chằm đỉnh đầu chân nhà Đột nhiên tê thanh nói, nàng tới, nàng tới tìm ta, ha ha ha, đều trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Hắn giọng nói nghẹn ngào khó nghe, như là ở gào giống giống nhau, thanh âm giống như lệ quỷ. Lại là nói như vậy. Nhậm phụ sắc mặt nặng nề, thật sự không rõ, hắn vì cái gì sẽ gào ra những lời này tới. Chẳng lẽ hắn hài tử, thật sự ở hắn sở không biết địa phương, phạm sai lầm sự. Đem lực chú ý đều đặt ở nhà mình hài tử nhậm ra phụ mẫu không chú ý tới. ở nhậm một da hô lên những lời này đó lúc sau hàn tung biểu tình chợt đã xảy ra biến hóa hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trên trần nhà sợ hãi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ hắn trong ánh mắt toát ra tới thẳng đến biến thành một mảnh kinh sợ quỳ hắn lầm bẩm thanh âm càng ngày càng cao quỷ a hắn sợ hãi đến thân mình sau này lui thẳng đến lưng rửa tới rồi vách tường vẫn cứ hoảng sợ nhìn đỉnh đầu trần nhà màu trắng trên trần nhà một chương trắng bệnh mặt hiện ra tới đen nhánh trong mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm hắn nàng tóc buông xuống xuống dưới rất dài lớn lên cơ hồ chạm đến tới rồi hàn tùng chót mũi hắn tựa hầu nghe thấy được trên tóc truyền lại tới lạnh băng hương vị giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch nhậm một da trong miệng theo như lời những lời này đó ý tứ nàng tới tìm bọn họ tới tìm bọn họ báo thủ hàn tùng mặt lộ vẻ sợ hãi rốt cuộc nhậm da phụ mẫu chú ý tới hắn không thích hợp hàn tùng hàn tùng nhậm phụ sốt ruột lại đây lớn tiếng hô vài tiếng hàn tùng biểu tình kinh sợ Bắt lấy nhẩm phụ tay, nói, thúc thúc, nàng tới tìm ta, nàng khẳng định muốn giết ta. Ô ô ô, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý như vậy nói. Nói xong, hắn đột nhiên rối tay ôm lấy đầu, đem vùi đầu ở giữa hai chân. Nhìn không thấy, hắn nhìn không thấy. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn một màn này, nhập ra phụ mẫu biểu tình hoảng sợ, nhìn nhau. Nhà người khác hảo hảo một cái hài tử, ở nhà bọn họ nơi này xuất hiện tình huống như vậy. nhậm gia phụ mẫu không thể không cấp hàn phụ cùng hàn mẫu gọi điện thoại thực mau hàn gia cha mẹ cũng đuổi lại đây phòng ngủ nội hai đứa nhỏ một cái so một cái không thích hợp một cái nằm ở trên giường hơi thở thoi thót một cái ngồi xổm góc nơi đó cùng nhiều nấm giường như hai nhà cha mẹ biểu tình cũng là một cái so một cái nghiêm túc hàn gia cha mẹ nhóm vừa tiến đến trước chú ý tới kỳ thật là trên giường nhậm mực ra đối với hàn tùng cái này bằng hữu bọn họ cũng là nhận thức trong ấn tượng đó là cái thập phần có lễ phép Diện mạo cũng thực không tồi hài tử, chính là trước mắt cái này bị bó ở trên giường, một thân bọc mủ người, là đứa bé kia. Nhâm phụ biểu tình khó xử giải thích, cũng không biết sao lại thế này, Hàn Tùng đột nhiên cứ như vậy, quả thực quả thực cùng nhà hắn nhậm một da nổi điên thời điểm một cái dạng. Hàn phụ cùng Hàn Mẫu phục hồi tinh thần lại, Hàn Mẫu vội đi xem xét Hàn Tùng tình huống, Hàn phụ còn lại là do dự một chút, hỏi nhậm ra phụ mẫu, một da đây là làm sao vậy? Trên người hắn này đó bọc mủ. Như thế nào cùng nhà hắn Hàn Tùng trên người như vậy giống? Nhậm phụ thở dài, cũng không có dấu giếm, nói, cũng không biết hắn là ở nơi nào đụng phải cái gì, đột nhiên liền dài quá này đó bập ngủ, bệnh viện cũng tra không ra là cái gì vấn đề. Bất quá ngươi yên tâm, này bệnh bất truyền nhiễm, ta cùng mẹ nó lâu như vậy trên người cũng không trưởng. Hàn phụ há mồm, tưởng nói nhà mình Hàn Tùng cũng dài quá thứ này, liền nghe thấy bên kia ở Hàn Mẫu hô vài tiếng lúc sau, Hàn Tùng ngẩng đầu lên, sợ hay nói, "Mẹ, làm sao bây giờ?" Nàng tới tìm ta, nàng khẳng định là tới tìm ta báo thủ. Làm sao bây giờ? Hàn Phụ vừa nghe, cảm thấy không lớn thích hợp. Cái gì kêu, nàng tới tìm ta báo thủ. Nàng là ai, lại vì cái gì muốn tìm Hàn Tùng báo thủ? Hàn Phụ bước đi qua đi, hỏi Hàn Tùng, ngươi vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì? Ai muốn tìm ngươi báo thủ? Hàn Tùng đôi mắt thật cẩn thận nhìn về phía trần nhà phương hướng, trong mắt u cục chuyển, rất là không bình tĩnh, một bên xem hắn một bên ngựa khí kinh hoàng nói Chính là cái kia đã chết nữ chủ bá a ta không nghĩ tới nàng thật sự sẽ tự sát ta, ta chỉ là khẩu hại a Tự sát nữ chủ bá. Hàn Phụ thấy Hàn Tùng vẫn là tinh thần không tập trung trạng thái, nâng lên thanh âm, Hàn Tùng. Nhìn ta. Hiện tại nói cho ta, cái kia tự sát nữ chủ bá là chuyện như thế nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Ngươi vì cái gì nói nàng tới tìm ngươi báo thủ. Hàn Tùng há miệng thở dốc có chút chột dạ nói, chính là, chính là ngày đó có cái nữ chủ bá phát sóng trực tiếp. nói là muốn tự sát. hắn ngày đó là không cẩn thận điểm tiến cái kia phòng phát sóng trực tiếp, thấy có người phát sóng trực tiếp nói là muốn uống thuốc tự sát, hắn cho rằng đối phương là ở loại thiên hạ, ở làm tú hấp dẫn lưu lượng. hắn lúc ấy tâm tình cũng không tốt, cũng đi theo khẩu hải, đã phát một ít ác liền nói. thí dụ như muốn chết liền mau đi tìm chết linh tinh nói. ta không biết nàng là thật sự tưởng tự sát ta, ta cho rằng, cho rằng, hắn cho rằng nàng chỉ là ở làm tú a. Trời biết đương thấy đối phương ngã trên mặt đất thống khổ dây rủa bộ dáng thời điểm, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, nhiều hối hận, hắn hối hận nói ra nói vậy. Sau lại, sau lại hắn thấy trên mạng có quan hệ kế tiếp tin tức, cái kia nữ chủ bá cứu giúp không thành công, đã chết. Bọn họ này đó lúc ấy ở phòng phát xong trực tiếp phát ra ác ý người, cũng bị vong hưu treo ở trên mạng công khai xử tội, bị mang đến máu chó phun đầu, hắn sợ tới mức trực tiếp đem WB gạch bỏ tháo rỡ, hiện tại liền vong cũng không dám thượng. Liền sợ thấy lại là người khác đang mang hắn. Ta, ta thật sự không phải. Cố ý. Bang. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trên mặt đã bị hung hăng đánh một cái tát, sinh sôi đem hắn mặt đánh đến chật qua đi. Ta là như vậy dạy ngươi sao? Hàn phụ tức giận đến không được, cử trong người trước tay run nhẹ nhẹ, nổi giận mắng. Ta là giáo ngươi ở người khác tự sát thời điểm, đối người bỏ đá xuống giếng sao? Ta là giáo ngươi bất nhân không tốt. Vẫn là giáo ngươi máu lạnh vô tình. Người khác tự sát thời điểm. Ngươi thế nhưng đi ồn nào Hắn càng nói càng cấp, càng nhanh càng khí, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Hàn mẫu vội vàng đỡ hắn, vội vàng hô, lão hàn. Lão hàn, ngươi đừng làm ta sợ a. Hàn Tùng lúc này cũng bất chấp sợ hãi, hắn rôi tay lại đây muốn đi đỡ nhà mình phụ thân, lại bị hàn phụ một cái tát lại đánh vào trên mặt, chỉ vào hắn nổi giận nói, ngươi quả thực không phải người. Hàn Tùng rũ đầu, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, nói, ta, ta biết sai rồi, thực xin lỗi Nhâm gia phụ mẫu cũng tới khuyên, ba người đỡ hàn phụ làm hắn ngồi xuống, chấn an hắn. Hàn Tùng cái gì cũng không dám nói, lúc này trột dạ đến không được. Còn không cùng ngươi ba bà xin lỗi. Hàn mẫu trách cứ hắn. Hàn Tùng ngoan ngoan quỷ, nói, ba ba, thực xin lỗi. Hàn phụ lão lệ tung hành, nói, là ta không có giáo hảo ngươi, mệt ta đương lão sư nhiều năm như vậy, thế nhưng liền chính mình hài tử cũng chưa giáo hảo. Hàn Tùng đầu rũ đến càng thấp, kỳ thật lúc ấy những lời này đó hắn phát ra đi liền hối hận. Thậm chí cảm thấy thập phần trọng dạng, chờ phía sau biết cái kia nữ chủ bá thật sự đã chết lúc sau. Loại này cảm xúc bên trong, lại nhiều một loại sợ hãi, một loại kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Cái kia nữ chủ bá, lúc sau đâu? Nàng thế nào? Hàn Phụ nhẹ dọng quan tâm hỏi. Hàn Tùng cắn môi, thấp giọng nói, cảnh sát đem nàng đưa đi bệnh viện, không có cứu giúp đến trở về. Hàn Phụ sắc mặt trắng bạch, nhịn không được cầm lấy trong tay di động tạp qua đi. Lên keng. Di động nện ở Hàn Tùng trên đầu. phát ra phịch một tiếng sau đó ngã xuống trên mặt đất ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu hắn nhịn không được lại lần nữa chất vấn hàn Tùng hít hít cái mũi nói ta biết sai rồi hàn phụ lắc đầu thanh em run rẩy nói ác ngữ đả thương người tháng sáu hàn ngươi có biết hay không ngươi kia một câu nói không chừng chính là áp chết lạc đà kia cọng rơm cuối cùng đó là một cái mạng người a đề cập mạng người lại trình trọng cũng không quá liền bởi vì hoài nghi đối phương là kẻ lừa đảo Liền như vậy ác ngữ tương hướng. Hàn Phụ nhắm mắt, Hàn Tùng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta biết sai rồi. Hàn Tùng lại lần nữa nói, ủ rũ cục đôi. Nhâm Phụ an ủi nói, hài tử đã biết sai rồi. Hàn Phụ lắc đầu, trong nháy mắt như là già rồi vài tuổi. hắn nói, không phải hắn có biết không sai vấn đề, mà là hiện tại, có cái nữ hải có lẽ chính là bởi vì hắn kia nói mấy câu, trở thành áp chết nàng cuối cùng kia căn dâm dạng. Là ta không có giáo hảo hắn. hắn lại lần nữa thở dài đó là một cái sống sờ sờ mạng người a nhậm gia phụ mẫu bọn họ trầm mặc mạng người dữ dội trầm trọng a chỉ cần một đề cập đến vấn đề này làm sao có thể nhẹ nhàng đến lên hàn tùng lau một phen nước mắt nói là ta làm sai nàng nếu tới tìm ta báo thủ ta đem ta này mệnh bồi cho nàng chính là ban đầu nhậm phụ còn tưởng rằng hàn tùng là giống con của hắn như vậy tinh thần xảy ra vấn đề mới có thể nói ra những cái đó kỳ kỳ quái quái nói tới chính là xem hắn hiện tại tinh thần thanh minh không giống như là điên khùng bộ dáng liền nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì nói nàng sẽ tìm đến ngươi báo thủ lúc này hàn tùng nhưng thật ra không sợ có lẽ là bị phụ thân hắn mắng một đốn hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có tự trách có lẽ có lẽ sợ hãi vẫn là có như vậy một chút ta thấy hắn nói ngẩng đầu lên nhìn trần nhà nói ta vừa mới thấy nàng mặt liền ở trên trần nhà nàng ở nhìn chằm chằm ta xem hắn nói ngữ khí nhưng thật ra bình tĩnh một bên cha mẹ nhóm nghe được lại là nổi da gà đều mau đứng lên nửa tin nửa ngờ nhìn về phía bốn phía Hàng tung túi lầu xuống có chút thân hồn lạc phép nói nàng khẳng định là muốn tìm ta báo thù bởi vì ta lúc ấy ở phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này đó nàng khẳng định là đoán hận ta cho nên mới sẽ đến trả thù ta hắn rội tay sờ sờ bị băng gạc dán mặt lẩm bẩm nói ta trên mặt bọc ngủ chính là nàng ở trả thù ta đi bọc ngủ ngươi trên mặt cũng giải quá bọc ngủ nhậm mẫu lại nghe đến một cái trọng điểm hàn tung ngẩng đầu lên do dự mà gật gật đầu là cũng là nửa tháng trước lớn lên chỉ là không có một da như vậy nghiêm trọng hắn rôi tay đem trên mặt băng gạc gỡ xuống tới lộ ra phía dưới kia đại đại bọc mủ bọc mủ đã sinh mủ nước mủ thủy đương đương liền như vậy trắng trợn lớn lên ở trên mặt thật sự là có chút thấm người cái này bọc mủ cùng nhậm một da trên người giống nhau như lúc nhậm mẫu trong mắt đột nhiên bính ra một đạo ánh sáng tới nàng thấu tiến vào xem nói thật là cùng một da trên người bọc mủ giống nhau như lúc ngươi cũng là nửa tháng trước lớn lên kia vì cái gì một da như vậy nghiêm trọng ngươi lại còn chỉ có như vậy một chút hàn tung ý bảo chính mình tay nói kỳ thật ta trên người địa phương khác cũng dài quá chỉ là không như vậy nghiêm trọng trừ bỏ tay còn có bụng nơi đó cũng dài quá một mảnh cũng là rậm rạp như là bọt nước giống nhau chỉ là bên trong đều là nước mủ huyết nhục dần dần sinh mủ tình huống cũng không phải thực hảo nhưng là so sánh với nhậm mực da Lại muốn tốt hơn rất nhiều. Nhâm một ra tình huống sẽ nghiêm trọng thành như vậy, đây cũng là Hàn Tùng không nghĩ tới. Một ra, chẳng lẽ lúc ấy cũng ở cái kia phòng phát sóng trực tiếp nói không tốt lời nói sao? Nhâm phụ đột nhiên hỏi, hắn là đột nhiên nghĩ tới, hai tử ngày thường điên cùng giống nhau hô lên tới những lời này đó. Hàn Tùng. Có, đại khái có đi. Ngữ khi có chút trột dạng. Nhâm ra phụ mẫu. Cái này nghiệt tử. Nhâm phụ cắn răng nói, lại tức lại giận. một phương diện bởi vì hài tử hành động sinh khí một phương diện nhìn hắn hiện tại thảm trạng lại cảm thấy đau lòng chờ hắn hảo nhất định phải hảo hảo đánh hắn một đốn nhân phụ như vậy nghĩ hàn phụ nói hiện tại chúng ta tới lý một lý chuyện này các ngươi hai cái đều ở cái kia phòng phát sóng trực tiếp đã phát một ít không tốt ngôn luận cho nên hiện tại trên người đều bắt đầu trường bọc ngủ có phải hay không thậm chí ngươi cùng một gia đều thấy chết đi nữ hài tử kia cho nên các ngươi mới có thể cảm thấy nàng là tới tìm các ngươi báo thủ. Hàn Tùng ngoan ngoãn gật đầu. Nhậm Mẫu có chút sợ hay nói, có phải hay không nữ hải kia sau khi chết trong lòng có oán khí, nàng quỷ hồn ở quấy pha a? Hàn phụ như mày, ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trên mặt cũng lộ ra vài phần không tán đồng. Nhậm phụ mắt trợn trắng, nói, cái quỷ gì không quỷ, ngươi còn tin cái này a? Này đều thời đại nào? Nhậm Mẫu không phục nói, kia bằng không Hàn Tùng cùng một ra vì cái gì sẽ thấy nữ hải kia mặt a? Hơn nữa hiện tại hai cái trên người đều xuất hiện giống nhau tình huống. Này như thế nào có thể làm người không nhiều lắm tưởng? Hàn Phụ suy nghĩ nói, này còn không nhất định, nói không chừng chỉ là bọn hắn hai cái không cẩn thận đụng phải thứ gì, không chỉ có làm cho bọn họ trên người mọc ra bọc ngủ, còn ảnh hưởng tới rồi bọn họ tinh thần trạng huống, dẫn tới bọn họ sinh ra hào giác. Đến nỗi giống nhau hào giác, cũng có thể là bọn họ hai cái gần nhất làm tương đồng làm cho bọn họ trột dạ sự tình. Hàn Trừng mắt nhìn Hàn Tùng liếc mắt một cái. Hàn Mẫu gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói có đạo lý. Tùng tung cùng một ra hai người một ngày tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, nói không chừng chính là ở bên nhau thời điểm đụng phải thứ gì. Bất quá thực mau, bọn họ liền lật đổ bọn họ hiện tại suy đoán, bởi vì hàn phụ học sinh tưởng nam sinh lại đây. Ngày đó nghe được trong điện thoại hàn phụ thế xỉu thanh âm, tưởng nam sinh không yên tâm, lại bởi vì để ý hàn Tùng tình huống, nhiều mặt suy xét hạ, hắn cùng ngày liền ngồi phi cơ lại đây, ở ngày hôm sau liền nhìn đến hàn phụ bọn họ, sau đó kiểm tra rồi hàn Tùng cùng nhận một ra tình huống. hàn tùng tình huống muốn tốt hơn quá nhiều tương so dưới nhậm một da tình huống liền nghiêm trọng quá nhiều trên người hắn cơ hồ không có một mảnh hoàn hảo làn ra, nơi nơi đều là bọc mủ đồng thời hắn tán thưởng nhân ra cha mẹ đem nhậm một da trói lại hơn nữa dùng vải bông lấp kín hắn miệng hành động ngày đó tiền hoa là ăn cơm thời điểm đột nhiên phát tác sự tình phát sinh đột nhiên chưa kịp lấp kín hắn miệng mới đưa đến phía sau thảm sự nghĩ vậy hắn nhịn không được thở dài đối với hàn phụ bọn họ đối với cái này bọc ngủ suy đoán Hắn nhưng thật ra không thế nào tán đồng. Nếu nói hàng tùng cùng nhậm một ra là không cẩn thận cùng nhau đụng phải thứ gì, dẫn tới bọc ngủ xuất hiện, kia tiền hoa đâu. Bọn họ một cái ở thành phố B, một cái ở xây thành, trời nam đất bắc, sao có thể sẽ đụng tới đồng dạng đồ vật. Dựng lên, hắn có thể khẳng định mà nói không phải, trong đó một nguyên nhân là, ở mặt khác khu vực, cũng có đồng dạng chứng bệnh người. Ta ở dê thị đồng học gọi điện thoại tới nói, hắn nơi đó cũng có sinh cái này bệnh người bệnh. bọn họ cũng giống nhau bó tay không biện pháp. Bôi thuốc mỡ, chút nào không thể đem kia bọc mũ tiêu đi xuống, chỉ có thể nhìn kia bọc mũ càng dài càng nhiều. Mà này đó người bệnh, bọn họ chi gian hoàn toàn không có tương đồng điểm, có nam có nữ, có già có trẻ, cho nên, vì cái gì, đang ở bất đồng thành thị bọn họ, vì cái gì đều sẽ đến cái này bệnh ngoài ra, bọn họ chi gian có cái gì tương đồng điểm. Nhậm mẫu lầm bẩm nói, nói không chừng thật là nữ quỷ quay phá. Tường nam xinh kinh ngạc xem qua đi, Từ hồ kinh ngạc nhậm mẫu một bộ hiện đại xã hội cao cấp phần tử, thế nhưng còn sẽ như vậy mê tín. Nhậm mẫu có chút ngượng ngùng, nói, tùng tùng cùng một da giống nhau, đều la hét thấy cái kia nữ quỷ, này giống nhau như lúc ảo giác, này cũng quá trùng hợp đi. Ai, ta cũng không nghĩ loạn tưởng, chính là không tránh được nghĩ nhiều một ít. Nữ quỷ. Thường nam sinh trong lòng vừa động, truy vấn, cái gì nữ quỷ? Nói đến cái này, bốn cái cha mẹ biểu tình đều có chút không được tự nhiên, chính mình hài tử làm như vậy mất mặt sự tình. Nói ra bọn họ cũng chưa mặt. Hàn phụ nhưng thật ra bắt giữ tới rồi tưởng nam sinh không đúng, truy vấn, cái này nữ quỷ có cái gì cách nói sao? Nói, hắn đơn giản đem Hàn Tùng làm những chuyện như vậy nói, dù sao đứa nhỏ này dám làm như thế, liền phải không sợ mất mặt, cũng nói Hàn Tùng nhìn xem thấy cái kia cái gọi là nữ quỷ sự tình. Nghe xong, tưởng nam sinh phun ra một hơi tới, thần sắc biến hóa mặc danh, nói, ta vị kia người bệnh, ở hậu kỳ thời điểm, cũng la hét nàng tới tìm ta báo thủ linh tinh nói. Ngay vậy, mọi người đều là cả kinh. Nếu nói một gia cùng Hàn Tùng là bởi vì hai người là làm như vậy thiếu đạo đức sự tình, trong lòng trột dạ mới có như vậy ảo giác, kia tiền hoa đâu. Hắn vì cái gì cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không giống nhau ba người, sở sinh ra ảo giác thế nhưng như thế tương tự. Nếu nói, cái kia tiền hoa, cũng ở nữ hải kia phòng phát sóng trực tiếp phát biểu cái gì không tốt ngôn luận đâu. Như vậy này liền không phải trùng hợp. Hàn Phụ đột nhiên nói. tưởng nam sinh thần sắc biến hóa một chút nói ta tìm người cha một chút bất đồng địa phương người đồng dạng chứng bệnh còn có tương tự ảo giác hàn tùng cùng nhận một ra, còn có tiền hoa thậm chí dê thị cái kia người bệnh tưởng nam sinh làm bằng hưu tra xét một chút cuối cùng phát hiện một cái tương đồng điểm bọn họ những người này tất cả đều là ở cái kia tự sát qua đời nữ hải phòng phát sóng trực tiếp phát biểu không thích đáng nôn luận người nhìn đến kết quả này tưởng nam sinh sợ hãi chỉ cảm thấy lưng cốt có một cổ khí lạnh chạy trốn đi lên Này liền giống như, thật là chết đi nữ hải kia đối này đó đối nàng tràn ngập hác ý ngôn luận mọi người trả thủ. Nhậm mẫu nguyên bản chính là như vậy tưởng, lúc này càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, khẳng định đúng vậy, khẳng định là cái kia nữ quỷ ở quay phá. Hàn phụ trầm mặc, tựa hồ sớm đã có như vậy suy đoán. Mà Nhậm phụ lại là câu mày, nói, như thế nào sẽ đâu. Quỷ cái gì, cũng quá lời nói vô căn cứ hắn chính là kiên định thuyết vô thần giả. Tương so dưới. Nhậm mẫu bởi vì khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên, đối loại chuyện này lại tiếp thu tốt đẹp, nàng nói, trên đời này vốn dĩ liền có rất nhiều sự tình là vô pháp giải thích, lúc trước chúng ta trong thôn liền có một cái nữ hài, nửa đêm chạy ra đi, cuối cùng đại gia là ở bãi Tha Ma tìm được nàng. Đại khái là khi còn nhỏ chuyện như vậy nghe nói nhiều, nhậm mẫu vẫn luôn đối quỷ thần đều vẫn duy trì một loại kính sợ chi tình, tuy rằng nàng cũng không mê tín. Hàn mẫu nói, nếu thật là nữ quỷ quay phá. Chúng ta đây có phải hay không muốn tìm bà cốt linh tinh? Mấy người nhìn nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nếu nói bọn họ tìm bác sĩ bọn họ còn có biện pháp, tìm bà cốt, kết quả thực là không biết làm sao, hoàn toàn không địa phương nhưng tìm. Mấy người trầm tư, hiện tại, đi nơi nào tìm có thể giải quyết loại này vấn đề chuyên nghiệp nhân sĩ, biến thành bọn họ hiện tại lớn nhất một vấn đề. Có lẽ, có thể hỏi một chút Thanh Úc Sơn Đạo trưởng. Nói không chừng bọn họ có biện pháp. Nhân phụ nói. Thanh Úc Sơn là thành phố B một tòa nổi danh Sơn, bởi vì giống một cái ốc biển mới có tên này, đương nhiên, nó nổi danh đảo không phải bởi vì cảnh sát, mà là bởi vì ở nó trên núi có một tòa Thanh Úc xem đạo quan, thờ phụng tam thanh, ngày thường hương khói cũng không tồi. Hàn Phụ nói, nếu Thanh Úc Sơn đạo trưởng không được, chúng ta đây liền đi bái phòng mặt khác chùa miếu đạo quan, tổng có thể tìm được một cái chuyên nghiệp đối khẩu. Mặt khác ba người cũng gật đầu, trong lòng có quyết đoán. Tương so với ngay từ đầu đối với này bọc mủ hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, hiện tại bọn họ cuối cùng có cái dùng sức phương hứng rồi, bởi vậy trong lúc nhất thời đại gia nhưng thật ra nhiệt tình mười phần. nhập một gia thân thể không được, chỉ có thể lưu tại trong nhà, nhậm mẫu liền lưu tại trong nhà chiếu cố hắn, mà Hà tùng, liền đi theo hàn phụ bọn họ đi ra ngoài tìm có thể trị hắn bệnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Thanh Úc Sơn đạo xem hương khói còn tính không tồi, nhưng là nơi này đạo sĩ lại chỉ là bình thường đạo sĩ. bất quá đối với bọn họ ý đồ đến thanh ốc xem nhưng thật ra không có làm cho bọn họ tay không mà hồi ta như thế nhận thức một vị họ hoàng đạo trưởng hắn có lẽ có thể giải quyết các ngươi hiện tại vấn đề thanh ốc xem quan chủ nói như vậy hơn nữa cho bọn họ một cái liên hệ phương thức bắt được liên hệ hàn phụ bọn họ là nếu hoạch trí bảo liên tục nói lời cảm tạng chờ hạ sơn liền chiếu rẫy số đánh qua đi chờ điện thoại truyền được bên trong truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm vị nào hàn phụ vội nói Ngài Hảo, Hoàng Đại Sư, là cái dạng này. Ở một phen câu thông lúc sau, Hàn phụ bọn họ cùng vị kia Hoàng Đại Sư hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Buổi tối, Hàn Tùng ngồi ở ghế trên, làm Hàn mẫu vì hắn xử lý miệng vết thương. Trên mặt hắn bọc mủ gần nhất sinh trưởng tốc độ tựa hồ biến trưởng, hơn một tuần, chỉ dai quá một chút, cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Hơn nữa giống như chỉ có tình huống của hắn là như thế này, theo tưởng nam sinh theo như lời, dê thị hắn bằng hưu sở trị liệu vị kia, đã qua đời, nghe nói là đau chết. Nghe thấy cái này tin tức, nhậm da cùng hàn da đều nhiều vài phần vội vàng, hai nhà người suốt ngày đều ở buôn ba đi tìm cái gì đạo trưởng hòa thượng thượng. Nhậm một da trên người tình huống cũng vẫn luôn đều ở trở nên nắc liệt, mỗi ngày đều đau đến kêu to, thuốc giảm đau đối bọn họ tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ vô dụng. Hiện tại nếu không phải đem hắn chặt chẽ trói lại, miệng cũng cho hắn đổ, thật sự làm người nhịn không được hoài nghi, nhậm một da có phải hay không cũng sẽ cùng vị kia tiền tiên sinh giống nhau, trực tiếp cắn lưới mà chết. Bởi vì thật sự quá đau, mỗi cái bọc ngủ chỉ cần hơi chút một phanh, tựa như có ngàn căn vạn căn kim đâm đi vào giống nhau, trước kia mỗi lần xử lý miệng vết thương, Hàn Tùng đều kêu cha gọi mẹ, chính là từ lần trước bị hắn ba ba đánh hai bàn tay lúc sau, hắn tựa hồ trong nháy mắt trưởng thành, hiện tại cho dù đau đến thân thể run rẩy, cũng sẽ không lớn tiếng hô lên tới. Hàn mẫu nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, đau lòng đến không được, hốc mắt đã đỏ, khít hít cái mũi, nàng ra tiếng an ủi nói, yên tâm đi. Chờ ngày mai chúng ta xem qua vị kia hoàng đại sư lúc sau, ngươi liền được cứu rồi." Hàn Tung ngừ một tiếng, không nói thêm gì, không phải hắn không muốn nhiều lời, mà là miệng vừa động liền vô cùng đau đớn, khó có thể chịu đựng, bởi vậy chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra một ít ngắn ngủi thanh âm qua lại ứng. "Ngày mai, hy vọng vị kia hoàng đạo trưởng thật sự có thể trị hắn cái này bệnh đi." Hàn Tùng mãnh liệt chờ đợi. Chương 73 đệ 73 chương. Ngày hôm sau, Hàn gia Tam khẩu cùng nhiệm vụ tới rồi cùng Hoàng đại sư ước định địa phương. Bọn họ tới sớm, đến thời điểm còn chưa tới ước định thời gian, vị kia Hoàng đại sư cũng còn chưa tới, bốn người ngồi ở ghế lô, đều có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là Hàn Tùng, phá lệ khẩn trương. Nếu là vị này Hoàng đại sư cũng không có biện pháp trị ta bệnh làm sao bây giờ? Hắn có chút phát sầu hỏi. Hàn phụ cười một cái, an ủi nói, hắn không có biện pháp, không đại biểu những người khác cũng không có biện pháp, chúng ta rét quốc lớn như vậy, luôn có có thể trị hảo ngươi cái này bệnh người. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đi tìm, khẳng định có thể tìm được. Hàng tung ngừ một tiếng, gật gật đầu. Tới rồi hai điểm thời điểm, vị kêu hoàng đại sư rốt cuộc tới, thời tiết nhiệt, hắn nhưng thật ra không có mặc đạo phục mà là mặc một cái màu trang áo ngắn, có điểm như là luyện công phủ, tóc toàn bộ chắt lên, thúc lên đỉnh đầu, sau đó cắm một cây một cây châm nhìn qua vẫn cứ là tiên khí mười phần. Bộ dáng này, thực đáng tin cậy bộ dáng A. nhìn Hàng Tùng bốn người trong lòng nhịn không được liền nhiều vài phần chờ mong. Hoàng Đại Sư, bốn người vội đứng dậy, kêu một tiếng. Hoàng Đại Sư, cũng chính là Hoàng Nham nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười một cái, vội tiếp đón bọn họ đều ngồi xuống, đều ngồi đều ngồi, không cần khách khí. Hắn ngồi ở ghế trên, uống trước một chén nước, trong tay cây quạt dùng sức quạt, vẫn cứ là mồ hôi đầy đầu, một cái tay khác liền cầm khăn xoa hãn. Thời tiết này thật là nhiệt da, hoán giận một câu, hắn nhìn về phía trước mặt mấy người, nói. Các ngươi sự tỉnh Thanh ốc Sơn quan chủ đã cùng ta nói, nghe nói là có người chúng ta sinh bệnh, là vị tiên sinh này đi. Hắn ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở hàn tùng trên người, chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được nhíu nhíu mày Hào trọng oán khí A. Ở trong mắt hắn, hàn tùng trên mặt hắc khí kích động, điển hình ấn đường biến thành màu đen chi tướng, hơn nữa quanh thân mang theo nồng đậm oán khí. Không, không giống như là oán khí, mà là một loại càng hung càng ác đồ vật, liền lượn lờ ở hàn tùng bên người, có đã xâm nhập thân thể hắn trong đó lại thuộc hàn tùng mặt bộ bụng cùng với tay bộ phận này ba cái địa phương bị ăn mòn đến phá lệ trọng hoàng đại sư hàn phụ mở miệng ngữ khí thập phần khiêm tốn khẩn cầu nói lao ngài giúp ta nhi tử nhìn xem hắn này rốt cuộc là cái gì vấn đề ở một tháng trước trên mặt hắn liền bắt đầu trường loại này bọc ngủ. hắn ý bảo hàn tùng hàn tùng liền dỗi tay đem trên mặt băng gạc gỡ xuống tới lộ ra phía dưới màu vàng bọc mủ ước chừng có lớn bằng bàn tay bọc mủ giữa chưa thời điểm xử lý quá bởi vậy nhìn qua bẹp bẹp lộ ra phía dưới hóa thành nước đặc hư thối ra thịt cùng với lại hóa ra tới nước mủ bị một tầng nhăn rún gió ra bọc nhìn qua phá lệ khủng bố đồng thời còn mang theo một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi hoàng đại sư nhịn không được những mày hắn chú ý tới thanh niên này trên người hắc khí chủ yếu chính là tập trung đó là tại đây bọc mủ thượng này đó hắc khí như là vật còn sống giống nhau không ngừng hướng huyết nhục toàn ngươi lại đây hoàng đại sư dối tay làm hàng tùng ngồi vào chính mình bên người tới hàn tùng ngồi lại đây hoàng đại sư liền rối tay đem nhật rượu chi lực phúc ở trên tay thử hướng trên mặt hắn miệng vết thương ấn đi chỉ là hắn tay còn không có chạm đến đến hàn tùng miệng vết thương liền cảm giác được một cổ thực rõ ràng lực cản liền ở hắn tưởng càng thêm dùng sức đi xuống ấn thời điểm miệng vết thương vừa rồi còn bình tĩnh hắc khí đột nhiên trở nên dương nanh múa vút lên một cổ thật lớn hắc khí từ miệng vết thương trào ra suýt nữa đem hoàng đại sư cấp sốc bay ra đi hoàng đại sư sau này lui hai bước trong tay cây quạt tre ở trước người quân quân hắc khí nào vào cây quạt thượng nhàn nhạt nhật rượu chi khí phúc ở giấy trên mặt kim quang chấp động một chút đem vô hình quỷ quyệt hắc khí tách ra nhưng là thực mau nay đó hắc khí lại lại lần nữa đoàn tụ lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cuốn quanh ở hàn tùng trên người mà hoàng đại sư tay bị này cổ hắc khí va chạm đến có chút tê dại quái hoàng đại sư có chút kinh ngạc nay đó hắc khí thế nhưng không có bị nhật rượu chi khí tinh lọc rớt xem ra quả nhiên không phải oán khí linh tinh đồ vật cũng không giống như là tà khí hơn nữa tà khí cũng là có thể bị nhật rượu xua tan ngồi ở một bên hàn tùng đám người nhìn không thấy hắc khí nhưng là lại thấy hoàng đại sư động tác hơn nữa ở hoàng đại sư đem cây quạt dựng thẳng lên tới hết sức bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cổ phong kia gió thổi qua bọn họ mặt là lạnh băng mọi người xem hoàng đại sư ánh mắt càng thêm nóng bỏng xem ra bọn họ lần này gặp được có thật bản lĩnh người hoàng đại sư cảm thấy có chút khó giải quyết hắn sinh ra khai thiên nhãn bởi vậy thấy được này cổ hắc khí Đối loại này động khí cảm giác cũng tương đối mẫn ngược, cho nên hắn cảm giác được đến, thứ này, không phải chính mình có thể xử lý. Vừa rồi hắn dùng nhật rượu chi lực thử một chút, còn kém điểm bị này hắc khí cấp đánh tới. Hoàng Đại Sư Hàn Phụ mở miệng, ngài xem ra tới ta nhi tử trên người vấn đề tới sao. Trên người hắn rốt cuộc là vì cái gì hội trưởng thứ này a? Hoàng Đại Sư đem cây quạt thu ở trong tay, có chút khó xử nói, thứ này, ta sợ là xử lý không được a. Chỉ là không đợi Hàn Phụ bọn họ thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ lại lại lần nữa mở miệng, bất quá, ta nhưng thật ra nhận thức một người, khẳng định có thể giải quyết người nhi tử trên người vấn đề. Hàn phụ bọn họ ảm đạm đi xuống hai mắt lại lần nữa sáng lên. Hoàng đại sư đem trong ly nước tranh uống lên, đứng dậy nói, sấn thiên còn không có hắc, ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Hắn muốn mang hàn phụ bọn họ tìm, tự nhiên là Khương Diệp. 20 phút sau, một đám người đứng ở Khương ra trước cửa, cửa bên tay phải treo một cái một bài, bên trên viết Khương trạch hai chữ. Hoàng Đại Sư tiến lên đi gõ gõ môn, không trong chốc lát, hàn phụ bọn họ liền thấy môn bị người từ bên trong mở ra, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân đứng ở bên trong cánh cửa, vũ mị đa tình đôi mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hoàng Đại Sư trên người, dùng một loại thập phần quen thuộc ngữ khí mở miệng do hỏi. Hoàng Đại Sư, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Hoàng Đại Sư không có đi vào, mà là nói, Lưu Nguyệt, ta tìm Khương Tiểu Thư có việc, ngươi giúp ta hỏi một chút Khương Tiểu Thư có rảnh không? lưu nguyệt gật đầu ngươi chờ ta đi hỏi một chút môn lại đóng lại cửa đèn lồng thượng rắc ngọc thạch theo phong đương đương đương vang ở thái dương phơi đến người đổ mồ hôi thời điểm môn lại lần nữa bị người mở ra lưu nguyệt tướng môn đại rộng mở nói các ngươi vào đi môn mở ra bên trong một chút màu xanh lục lộ ra tới như là bị gió cuốn tặng ra tới đứng ở cửa liền cảm giác được một cổ mát mẻ chờ đi vào trong viện kia cổ khí lạnh căng trọng cả người nhiệt khí như là ở trong nháy mắt bị rút đi chỉ còn lại có thấm người phong đã trước mắt sáng lạn hoa cỏ thật thoải mái thực thích hợp độ ấm không nóng không lạnh liền đứng ở cửa liền cảm thấy thập phần mát mẻ thời tiết nóng toàn tiêu hơn nữa cảm giác trong khoảng thời gian này nóng nảy trong nháy mắt này đều bị mặt bình chỉ có một loại phát ra từ nội tâm thoải mái hàn phụ đám người có chút kinh ngạc ánh mắt trong lúc nhất thời cũng không biết hướng nơi nào nhìn bị tươi tốt hoa cỏ vây quanh một cái cục đá đường nhỏ hướng chỗ sâu trong lan tràn lưu nguyệt đi ở đằng trước Theo sau là Hoàng Đại sư, sau đó mới là Hàn phụ bọn họ bốn người. Hoàng Đại sư thoải mái hụt ra một hơi, nói, vẫn là Khương tiểu thư nơi này thoải mái, một chút đều không nhiệt. Lưu Nguyệt có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem chúng ta tiểu thư là ai. Không Chung có trong suốt phao phao phiêu động, dưới ánh mặt trời chớp động bảy màu quang, Hàn Tùng nhịn không được rối tay chọc chọc, chỉ nghe thật lớn bang một tiếng, phao phao rách nát, tia cổ tạc nước lực lượng tạc đến hắn ngượng tay đau, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Hàn Tùng mặt đỏ hồng, nói, ta tưởng bình thường phao phao. Lưu Nguyệt nói, không có việc gì, kia phao phao có thể tùy tiện chạm vào, chính là khả năng sẽ có chút tạc tay, chỉ cần ngươi không cảm thấy tay đau. Hàn Tùng, hắn cầm có chút tê dại tay. Hàn mẫu nhịn không được rỗi tay đánh hắn một cái tát, tay thiếu. Hàn Tung mặt khổ xuống dưới, hắn thật cho rằng đó là bình thường phao phao thủy thổi ra tới phao phao A, nào biết đâu rằng chọc thủng lớn như vậy thanh âm, còn tạc đến hắn tay đau, kia nơi nào là phao phao A. và thức cùng cái tiểu pháo dường như. Hắn nhưng thật ra không biết, này đó phao phao đều là tiểu cá chép nổi ra, cũng chính là bình thường phao phao, chỉ thanh âm lớn một chút, tác đến nhân thủ ma một chút, nếu là tiểu cá chép công kích phao phao, sợ là muốn tạc đến nàng ra chóc thịt bong, máu tươi ràn rụa. Bất quá kinh này một chuyến, kế tiếp lộ trình, nhưng thật ra cái gì cũng không dám chạm vào, bọn họ một đám người nhìn bốn phía, nhịn không được hô hấp đều phóng nhẹ, liền thanh âm cũng không dám phóng đại, thật giống như thanh âm hơi chút lớn một chút liền có chút mạo phạm chờ đi qua đường nhỏ trước mắt rộng mở thông suốt tới rồi một cái tương đối quan sân trong viện có một thân cây dưới tảng cây bãi bàn đá ghế đá trên bàn đá bãi đánh cờ bản, một cái tiêm lủng mạn rượu thân ảnh ngồi ở chỗ kia hành căn giống nhau ngón tay méo một viên màu đen lá cờ tựa hồ tự hỏi một chút đem lá cờ thả đi lên từ hàn phụ bọn họ nơi này xem qua đi chỉ có thể thấy nàng một chương sơn mặt màu da như lánh bạch ngọc giống nhau ở dưới bóng cây trắng đến sáng lên Hoàng Đại Sư vài bước tiến lên đi, ngữ khí cung kính hô một tiếng, Khương Tiểu Thư, bàn đá trước người quay đầu tới, lộ ra một trương cực kỳ động lòng người mặt tới, gương mặt kia bạch như tuyết, môi như trù, mặt mày nhất phái phong lưu động lòng người, mang theo nùng diễm tới rồi cực hạn diễm lệ, nhưng là lại mang theo một loại không chút để ý bệ nghệ cùng lãnh đạm, có loại nhiếp người vì thế, làm người nhịn không được ở nàng trước mặt túi đầu. Hàn phụ bọn họ có chút kinh ngạc, tuy rằng sớm nghe Hoàng Đại Sư trong miệng kêu Khương Tiểu Thư. Biết kia hẳn là cái tuổi trẻ cô nương, chính là bọn họ lại không nghĩ rằng, sẽ là như vậy tuổi trẻ, đại khái cũng liền hơn 20 tuổi đi, hơn nữa cũng quá xinh đẹp một ít. Khương Diệp chỉ chỉ bên kia ghế giữa, làm Hoàng Đại Sư ngồi, hỏi, sẽ chơi cờ sao? Hoàng Đại Sư, hắn có chút chột dạ, cờ năm quân tính sao? Giang giác, trong tay màu trắng lá cờ dập nát, rào rạt rừng ở trên bàn. Khương Diệp cười hỏi, người cảm thấy đâu? Hoàng Đại Sư, ta sẽ không chơi cờ. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên làm bộ không chú ý tới bên này động tĩnh Lưu Nguyệt, sử một cái ánh mắt, ngươi như thế nào không nói cho ta Khương Tiểu Thư hôm nay tâm tình không tốt. Lưu Nguyệt ngó trái ngó phải, chính là không xem hắn bên này. Chê cười, Tiểu Thư sinh khí, như thế nào chỉ có thể làm nàng có thể thừa nhận. Tục ngư nói, bạn tốt có nạn cùng chịu sao? Nếu là Hoàng Đại Sư biết nàng trong lòng ý tưởng, nhất định phun nàng một ngụm, ai cùng ngươi bạn tốt? Liên tại đây chật trội trầm mặc chung, Hàn Phụ đột nhiên đi lên trước tới. mở miệng nói ta sẽ chơi cờ khương tiểu thư nếu là không chế nói ta có thể cùng ngài tiếp theo bản khương diệp nhìn hắn một cái ánh mắt hơi thâm sau đó cười một cái nói hành a hoàng đại sư vội đứng lên làm hàn phụ ngồi xuống lưu nguyệt lại đây đem bản cờ thượng hắc bạch quân cờ nhặt ra tới phân biệt đặt ở hắc bạch cờ hộp chờ nhặt xong rồi liền tự nhiên thối lùi ở một bên khương diệp duỗi tay bắt một phen quân cờ ở trong tay bắt đầu đoán tử khương diệp trước tay hàn phụ sờ đến quân cờ liền biết Đây là một bộ hảo cờ, quân cờ xúc tua lạnh lẽo, cũng không biết là cái gì tài chất làm, hơi hơi có điểm trọng, khuynh hướng cảm xúc nhan sắc đều như là tốt nhất ngọc thạch. Lạnh cạch, màu trắng tử rơi xuống, ván cờ bắt đầu, trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn hai người ở bản cờ thượng có tới có lui. Hàng phụ thực thích chơi cờ, tại đây bên trên cũng rất có tạo nghệ, từ trước đến nay cảm thấy chính mình là đánh biến nghiệp dư vô địch thủ, chính là chỉ là cùng Khương Diệp hạ 20 phút, cũng đã nhịn không được nhận thua. khương tiểu thư cờ nghệ tinh vi so với ta lợi hại nhiều hắn nhịn không được nói ngữ khí mang theo vài phần thở dài khương diệp thần sắc rốt cuộc vui sướng vài phần lười biếng nói ngươi cờ nghệ tuy rằng không thế nào hảo nhưng là cũng coi như là qua loa đại khái đi tổng so với kia chút liền chơi cờ đều sẽ không người hảo nàng liếc xéo một bên hoàng đại sư liếc mắt một cái đem quân cờ nhặt về cờ hộp khương diệp mở miệng hỏi các ngươi lại đây tìm ta là có chuyện gì sao nghe vậy hoàng đại sư trong lòng vui vẻ vội nói là cái dạng này là vị này hàn tiên sinh nhi tử giống như bị cái gì không sạch sẽ đổ vật quân lấy ta nhìn một chút kia đổ vật không phải oán khí cũng không phải tà khí có chút nắm chắc không chuẩn muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xem hàn mẫu vội vàng đẩy đẩy hàn tùng đem hắn đẩy lại đây hàn tùng đứng ở nơi đó thành thật làm khương diệp đánh giá khương diệp chỉ là nhìn lướt qua liền mở miệng nói nghiệp trướng cuốn thân là báo ứng báo ứng hoàng đại sư theo bản năng hỏi mà hàn ra người làm như nghĩ tới cái gì trên mặt biểu tình hơi hơi có chút thay đổi. Khương Diệp hiện tại tâm tình không tồi, nhưng thật ra có kiên nhẫn giải đáp bọn họ nghi vấn. nàng chỉ chỉ Hàn Tùng, nói, nghiệp chướng, đương một người làm cái gì không tốt sự tình, liền sẽ nghiệp chướng cuốn thân. nghiệp chướng có nhẹ có trọng, từ trên người của ngươi nghiệp chướng tới xem, ít nhất là dính mạng người. Hàn Tùng há miệng thở dốc, có chút hoảng loạn hỏi, kia ta đây có phải hay không sẽ chết ta? Khương Diệp hừ cười một chút, nói, kia đảo không đến mức. Trên người của ngươi nghiệp chướng không nặng, đại khái chỉ là vì cái gì dính vào mạng người, thánh mạng thượng sẽ không có cái gì vấn đề, chính là khả năng sẽ gặp một chút tra tấn cùng thống khổ. Hàn Tùng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, băng gạc hắn lại lần nữa dán trở về, cho nên sờ đến chỉ là mềm mại băng gạc. Thứ này đích xác không có hại hắn mệnh, chỉ là rất đau, hơi chút chạm vào một chút liền rất đau. Hơn nữa trên người địa phương khác cũng bắt đầu trường, đại khái lại qua một thời gian, hắn liền sẽ giống nhậm một da như vậy. Liền phía sau lưng đều mọc đầy, đến lúc đó liền ngủ đều là thống khổ. Tựa như Khương Diệp theo như lời, là cha tân cùng thống khổ. Hàn phụ cúi đầu, ăn nói khép nép nói, Khương tiểu thư, cầu ngài cứu cứu ta nhi tử đi. Ta biết hắn làm chuyện sai lầm, nhưng là hắn không phải cố ý, cũng tội không đến chết ta. Nhìn nhà mình phụ thân cầu xin biểu tình, Hàn Tùng trong lòng cũng không chịu nổi, thấp giọng nói, ta biết sai rồi. Khương Diệp thưởng thức trong tay lá cờ, làm Hàn Tùng đem trên mặt băng gạc lấy xuống dưới. Nàng nhìn ra được tới, Hàn Tùng chính là bị băng gạc dán địa phương, nghiệp chướng nặng nhất. Hoặc, thật lớn một cái bọc ngủ a." Lưu Nguyệt nói, to mò thỏ qua tới nhìn thoáng qua. Hoàng đại sư cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa mới ở quán cà phê thấy thời điểm, Hàn Tùng trên mặt nổi một còn không có như vậy sưng lên, bên trong mủ dịch cũng không nhiều lắm, chính là hiện tại, lại là phình phình một cái bọc mủ, bên trong bọc thật lớn một ông mủ dịch, có loại trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Thế nhưng là khẩu nghiệp. Khương Diệp nhưng thật ra cũng có chút kinh ngạc. Khẩu nghiệp. Lưu Nguyệt khoảng thời gian trước mới nghe Khương Diệp nói qua, nàng hư một tiếng, liếc xéo Hàn Tùng liếc mắt một cái, nói, xem ra ngươi người này thích nói đến ai khác nói bậy a Bằng không như thế nào sẽ phạm phải khẩu nghiệp, còn bị nghiệp chướng quấn thân đâu. Nghe vậy, Hàn Tùng mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Hoàng Đại Sư nhìn về phía Hàn Tùng, những mày hỏi, ta còn không có hỏi, ngươi vì cái gì sẽ chúng ta, sẽ bị nghiệp chướng quấn thân. Hàn Tùng há miệng thở dốc có chút khó có thể mở miệng. Hàn phụ sụ mặt nói, chính mình làm cái gì, còn sợ bị người khác biết không? Hàn Tùng nhấp môi, rốt cuộc đem sự tình chậm rãi nói ra, mà theo hắn tự thuật, Lưu Nguyệt biểu tình cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Hào A, nguyên lai like ngày đó ở phòng phát sóng trực tiếp ồn ào người còn có người A. Nàng tức giận nói. Hoàng đại sư mở mịt nhìn nàng, không rõ nàng như thế nào như vậy sinh khí. Lưu Nguyệt vì cái gì sinh khí? Bởi vì ngày đó phát sóng trực tiếp nàng cũng nhìn A. còn đối những cái đó ở phòng phát sóng trực tiếp phát ra ác ý người nguyền rủa một phen. Hiện tại xem ra, ông trời quả nhiên có mắt a Nàng có chút vui sướng nói. Nhìn này đó lúc ấy ồn ào người đã chịu trừng phạt, không thể không nói, trong lòng đó là sảng, tuy nói nữ hải tử kia tử vong không phải bọn họ trực tiếp dẫn tới, chính là nếu là bọn họ không có nói ra những cái đó ồn ào nói, có lẽ kia hải tử liền sẽ từ bỏ tự sát ý niệm, có thể sống sót đâu. Điểm này, không ai biết, nhưng là đối với nàng chết. Bọn họ lại cũng không vô tội. Khương Diệp nói, "Cho nên à, các ngươi nhân loại mới có thể nói tích khẩu đức, bởi vì lung tung nói chuyện, kia cũng là một loại nghiệp trướng. Hiện tại chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, ngươi nói người kia tử vong, hẳn là cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ, bằng không ngươi cũng sống không đến hiện tại." Hàn phụ mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói, "Ta cùng mẹ nó cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này sẽ làm như vậy, ta cùng mẹ nó đã thương lượng hảo, chờ hắn hết bệnh rồi, nhất định phải dẫn hắn đi nữ hải kia trước mộ dập đầu tạ tội." Hàn mẫu nhịn không được nói, Khương tiểu thư, ngài có thể cứu cứu nhà ta tùng tùng sao? Nói, nàng cũng là lão lệ tung hành, nói, ta cùng hắn ba chỉ có như vậy một cái hài tử, hắn đã biết sai rồi, về sau ta cùng hắn ba sẽ hảo hảo dạy hắn. Hàn Tùng cũng muộn thanh nói, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ làm như vậy. Khương Diệp đứng dậy, nói, người cái này thực xin lỗi, nên đối chết đi nữ Hải kia nói. Hàn Tùng gật đầu, nói. Ta về sau sẽ đi cho nàng xin lỗi. Hắn nhận sai thái độ còn tính không tội, đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là ăn giao hấn, thái độ cũng không dám không tốt. Bất quá giống như là hàn phụ theo như lời, hắn thật là làm sai, nhưng là tội không đến tận đây, bị bọc mủ tra tấn lâu như vậy, cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Hơn nữa, bọn họ có thể gặp phải nàng, cũng coi như là có duyên. Khương Diệp dối tay, làm hắn lại đây, vì gối chính mình trước mặt. Hàn Tùng theo lời mà đi, hắn cũng không biết vì cái gì. rõ ràng khương diệp tuổi tác thoạt nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là khương diệp nói hắn lại một chút phản kháng ý tưởng đều không có thập phần ngoan ngoan quỷ gối khương diệp trước mặt khương diệp để sát vào chút duỗi tay ngón tay ấn ở hắn giữa mày hai mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì hoàng đại sư thấy hàn tùng trên người kia cổ quỷ quên hắc khí ở quần cuộn vô số hắc khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ hàn tùng trên người bay ra nhảy lên cao trên không khương diệp mở mắt ra ấn ở hàn tùng giữa mày ngón tay ra bên ngoài chiều Theo nàng động tác, Hàn Tùng mặt lộ vẻ thống khổ, một chương mơ hồ đen nhánh mặt quỷ từ trên mặt hắn hiện lên, tựa hồ bị Khương Diệp ngón tay rút ra. Nhưng là, nó tựa hồ cố chấp muốn dừng lại ở Hàn Tùng trên mặt, rồi lại không chịu khống chế bị Khương Diệp từ Hàn Tùng trên mặt rút ra ra tới, hai bên liền ở rằng co. Hàn mẫu kinh hô, nhịn không được dối tay che miệng lại, Hàn phụ cùng nhậm phụ cũng là ánh mắt sáng khoác, gắt gao nhìn bên này. Bất quá, cuối cùng kia chương mặt quỷ vẫn là không địch lại Khương Diệp. sinh sôi từ hàn tùng trên mặt bị xả ra tới vừa ra tới liền hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán ở không trung hàn tùng thân thể mềm mại ngã xuống hắn một bàn tay chống thân thể cả người kịch liệt thở hồn hẹn lạch cạch một giọt màu vàng ngủ dịch nhỏ giọt xuống dưới rơi trên mặt đất hàn tùng theo bản năng duỗi tay sờ đến một tay mủ dịch ướt dầm dề. tùng tùng ngươi trên mặt bọc mủ phá hàn mẫu cả kinh nói vội cầm khăn giấy lại đây cho hắn trả lau hàn tùng cầm khăn giấy che ở trên mặt Có chút hậu chi hậu giác, mở mịt nói, ta mặt, giống như không đau. Phải nói, không có như vậy đâu, kia chỉ đau tận xương cốt đau đớn, tựa hồ ở trong nháy mắt biến mất. Khương Diệp cầm khăn xoa đầu ngón tay, nói, nghiệp chứng nổ, đây là cái bình thường bọc ngủ, trở về sát điểm dược, đại khái quá không được hai ngày thì tốt rồi. Hàn Phụ hốc mắt nháy mắt liền đỏ, liên thanh nói lời cảm tạ, Khương Tiểu thư, cảm ơn ngài, ta thật sự không biết rốt cuộc nên như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. Cảm ơn. Cảm ơn. Hàng Tùng cũng vội nói tạ, cảm ơn Khương Tiểu Thư. Khương Diệp nói, là chính ngươi vận khí tốt, gặp ta. Ai, cũng không biết có hay không công đức, nàng khi nào trở nên như vậy đại công vô tư. Chính Hoàng thân nghĩ, liền nghe Hàng Tùng đột nhiên thật cẩn thận mở miệng. Khương Tiểu Thư, ta có cái bằng hữu, cũng cùng ta giống nhau, ngài có thể hay không cũng cứu cứu hắn A Ngay vậy, một bên chính dối rắm nên nói như thế nào mới tốt nhậm phụ vội mở miệng, đối. Còn có một cái hài tử, là ta nhi tử. Khương tiểu thư, ngài có thể cứu cứu hắn sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn ngựa khi đã trở nên cầu xin lên. Khương Diệp quét Hàn Tùng liếc mắt một cái, nói, các ngươi hai đây là tổ chức thành đoàn thể. Hàn Tùng ngượng ngùng. Khương Diệp nói, hành đi, dẫn hắn lại đây đi. Dù sao chính là thuận tay sự tình. Nhậm phụ hai mắt sáng ngời, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn cảm ơn. Ta hiện tại đã kêu mẹ nó dẫn hắn lại đây. Quả thực chính là sợ Khương Diệp đột nhiên hối hận bộ dáng. Hàng tung đè lại ngực, nghiệp chướng bị nổ. Hắn có loại thực rõ ràng cảm giác, trầm trọng thân thể tựa hồ đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này làm cho hắn có loại chính mình thực mau là có thể khôi phục cảm giác. Khương tiểu thư, ta cùng một gia, chính là ta cái kia bằng hữu, chúng ta đều là không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên bọc ngủ, chính là một gia tình huống so với ta nghiêm trọng nhiều. Đây là vì cái gì? Hắn có chút tò mò hỏi. Nhân phụ bọn họ cũng tò mò nhìn về phía Khương Diệp, vấn đề này bọn họ cũng muốn biết. Khương Diệp mày. Nhìn về phía Hàn Phụ, nói, vấn đề này sao? Ngươi còn phải cảm tạ ngươi ba ba, ngươi có thể an ổn sống đến bây giờ. Cũng có cha mẹ ngươi công lao, ngươi nên cảm tạ cha mẹ ngươi cho ngươi tích đức. Hàn Phụ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khương Diệp nhìn hắn, có thể thấy hắn hồn phách chấp động công đức kim quang. Loại này kim quang lại cùng giống nhau công đức không giống nhau. Cha mẹ ngươi hẳn là lao sư, dạy ra rất nhiều hữu dụng người. Có câu nói, tổ tông che lấp, hàn ra cha mẹ, dạy học và giáo dục Không biết dậy ra nhiều ít có bản lĩnh người, này đó đều là đức, là bọn họ sở sinh ra công đức, mà này đó công đức, lại ở trình độ nhất định thượng che chở bọn họ hài tử, Hàn Tùng trên người nghiệp trướng, tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng, không có đôi hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Cái này, Hàn Tùng minh bạch, trên mặt lộ ra vài phần bừng tỉnh tới, nguyên lai, like, hắn vẫn luôn đều ở cha mẹ che chở dưới. Ở vào đêm phía trước, nhậm phụ cùng nhậm mâu đem nhậm một da mang lại đây, vẫn cứ là trói gô, trong miệng tắc vài bông. bằng không sợ hắn ở trên đường dãy dua nhưng thật ra bị thương chính mình tình huống của hắn so hàn tùng nghiêm trọng nhiều trên người bọc mủ là rậm rạp một mảnh thần chí cũng có chút không lớn thanh tỉnh gần chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy có chút thấm người hắn ăn mặc áo ngủ hơi chút dãy dua trên người bọc mủ liền phá bởi vậy trên người nơi nơi đều là mủ dịch mà bọc mủ vừa vỡ sở mang đến thống khổ đó là cực kỳ kịch liệt đem hắn đặt ở trong viện thời điểm liền nghe thấy hắn trong miệng nức nở vẩn đục trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống Ánh mắt cầu xin nhìn phụ mẫu của chính mình. Giết ta đi. Trong mắt hắn đổ xuống ra như vậy cảm xúc tới. Nhậm ra phụ mẫu thấy hắn cái dạng này, liền nhịn không được rơi lệ. Nhậm một da cũng sẽ có thanh tỉnh thời điểm. Mỗi lần tỉnh lại, đều cầu cha mẹ giết hắn, làm hắn đi tìm chết đi, thậm chí vô số lần muốn đi tự sát tự mình hại mình. Đây cũng là vì cái gì Nhậm ra phụ mẫu kiên trì muốn đem hắn cột lấy nguyên nhân. Quá đau, thật sự quá đau. Hắn kiên trì không nổi nữa a.